trương hoa tử c hơi ố i kiến, thản nhiên nói, cho thản ý n bây giờ g ư nhữ ê n à i lái lòng Lâm chưa? Có thể sao? xe mày ngươi, ngươi, ngươi là kinh thành trương gia con em sao trước kia nghe ông nội ta nói qua kinh thành trương gia ở thân pháp thành tựu lên rất lợi hại lâm tuyết nhi cũng không để ý trương hoa đồng ý không có liền mở miệng hỏi liền đứng lên không phải ta cũng thuận tiện nói cho ngươi ta không phải gia tộc gì người lái xe đi trương hoa nhìn một chút thời gian sắp mười một điểm không khỏi nữ mày nói lâm tuyết nhi cũng nhìn thấu trương hoa rất đổi thời gian biết mình ở đây sao kéo dài thì thật là cố tình gây sự liền lên xe bất quá nàng ở trong lòng nhưng là kinh ngạc vạn phần nếu như trương hoa nói là sự thật vậy nói rõ hắn giác đối với là một thiên tài không đúng hẳn là yêu nghiệt mới đúng ở không có gia tộc chống đỡ dưới tình huống tán tu thật sự là quá khó khăn cùng văn phu vũ những lời này cũng không phải là nói chơi tu tập cổ võ yêu cầu tài nguyên thật sự là quá nhiều chặt chặt có tiền vẫn là không được có chút cổ võ chuyên dụng đồ tiêu tiền cũng không chỗ mua cho nên nói một người có thể ở cổ võ giới co thành k i ể u vậy hắn thế lực sau lưng nội t ì n h rất cường đại lâm tuyết nhi biết mỗi lần trừ bang tỉnh lần đó giải thi đấu mặc dù ngoài mặt so là thực lực vụ trồng so nhưng là trong gia tộc nội t ì n h dẫu sao thiên tài cũng phải cần tiêu phí nhiều tài nguyên mới có thể đào tạo ra được lâm tuyết nhi chẳng những ở gia tộc mình trong coi như ở toàn bộ trừ bang tỉnh đều là từ hủ thiên tài nhưng trương hoa thực lực quả thật so nàng mạnh hơn không biết nhiều ít trọng yếu hơn chính là trương hoa tuổi tắc lái lên đi so nàng còn nhỏ hơn như qua trương hoa tiểu tử nếu là tham gia trừ bang vậy giải thi đấu những cái kia lão yêu quái đoán chừng kinh điệu cảm chứ lâm tuyết nhi ở trong lòng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm nhưng ngay sau đó nàng nụ cười trên mặt biến thành quái dị lấy trương hoa tiểu tử thực lực thật có khả năng ở lớn thi đấu lên đến thứ nhất tên đến. đến lúc đó vậy cũng vạn linh thạch há chẳng phải là là có thể tới tay nghĩ đến viên kia lớn chừng ngón cái vạn linh thạch lâm tuyết nhi trong mắt cũng lộ ra một tia hà cầu v ẻ đây chính là tăng lên tu vi thứ tốt chỉ dùng mang trên người là có thể rất nhanh để cho người tiến vào trạng thái tu luyện hơn nữa lúc tu luyện cũng chuyện đỡ tốn nửa công s ứ c đáng tiếc vạn linh thạch ở toàn bộ trung quốc đều là tương đương thưa thớt nghe nói lưu t r u y ề n đến đời trên mặt đều là từ trừ bang giải thi đấu lên c h ạ y ra trương hoa tiểu tử ngươi phải đi nơi nào ta đem ngươi đưa tới chỗ đi đến c h ấ n thu minh sau đó lâm tuyết nhi mở miệng nói nàng trong lòng cũng đánh chú ý trước dò tham trương hoa chỗ ở sau đó tìm cơ hội dạo chơi nói một chút xem có thể hay không đem tên nẩy phiến khu tham gia nửa tháng sau trừ bang giải thi đấu nàng đối với khối kia vạn linh thạch đã sớm thèm thuồng đã lâu bất quá lâm tuyết nhi cũng có chút tự biết mình mình điểm này thân thủ xếp cái trước mười còn có thể thứ nhất tên vậy thì không cần nghĩ không cần ta đến ngươi tự tiện đi trương hoa nhìn một cái cách đó không xa tạ ra đại trạch nhàn nhạt mở miệng nói ngươi lâm tuyết nhi trong lòng một hồi nổi d o a thầm nghĩ người này tốt không biết nói chuyện bất quá nàng cũng giữ lại điểm tâm nguyên lai、like、ngươi cũng là tới tham gia cảm ơn lào ông sinh nhật chờ một chút ở bên trong gặp ặc ừ nếu để cho bổn tiểu thư đụng đến ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay c h ấ n thu minh lên tạ ra nhà nhà đều biết tạ thủy mệnh ngay khi cũng rất có danh vọng cho nên hắn bảy mươi đại thọ lâm tuyết nhi vẫn là biết bất quá ban đầu lâm tuyết nhi là không dự định đi chúc thọ tạ ra mặc dù ở huyện đông lâm thanh danh lan xa nhưng cuối cùng chẳng qua là ở một huyện c h i đất mà thôi còn không có tư cách để cho nàng trừ bang lâm ra đại tiểu thư tự mình đến cửa nói khó nghe một chút tạ ra loại này gia tộc nhỏ còn thật không có vào nàng pháp nhãn nhưng bây giờ vì thuyết phục trương hoa đi tham gia trừ bang giải thi đấu dĩ nhiên là chớ b ả n những thứ khác chương ba mươi bảy leo so huyện đông lâm trấn thu minh tạ ra nhà cũ trong toàn bộ đại trạch viện cũng trang điểm dáng vẻ vui mừng người giúp việc cửa đang bận nhiều việc đi xuyên trương hoa ngươi làm sao mới đến cô cũng nhắc tới ngươi hồi lâu trương hoa vừa đi vào nhà không bao lâu ăn mặc cắt khéo l é o áo đầm tạ lâm liền đi tới không vui nói trên đường kẹt xe trương hoa thản nhiên nói còn nữa đã qua thiên cô cô không phải để cho ngươi xuyên khám một chút sao ngươi làm sao liền mặc như vậy đây chính là làm ăn lớn ngươi nói ngươi người lớn như thế lại không thể dài điểm tâm sao tạ lâm quan sát trương hoa một phen sau đó lại mở miệng nói ta mặc như thế nào cùng ngươi có quan hệ sao ngươi là cha ta vẫn là mẹ ta trương hoa hỏi ngược lại ngươi tạ lâm bị sặc trên mặt một hồi đỏ lên thật lâu không nói ra lời một đường không lời trương hoa đi theo tạ lâm sau lưng vào nội đường trong đại sảnh phòng khách cao nhất vị trí đang ngồi ngay thẳng một vị tóc hoa dâm ông già ông già đầy mặt dâu bạc a n mặc màu vàng trường bảo tướng mạo huy nghiêm thật là trương hoa ông ngoại trương hoa ngươi cái loại đó gia đình còn có mặt mũi tới tạ ra vừa đi vào phòng khách sau đó một cái a n mặc màu trắng đồ dạ phố mười tám mười chín tuổi chàng trai liền đi tới mặt đầy hài h ư ớ c nói hắn kêu trần phàm là trương hoa anh họ mặc dù gia đình hắn muốn so với trương hoa tốt hơn không thiếu nhưng vẫn là nhập không thể tạ ra ánh mắt của mọi người cho nên trần p h ạ m ở tạ ra cũng nhận không ít dễ cận hắn không có can đảm đi hoán hận những cái kia anh họ chị họ ngoại cũng chỉ có thể tới trương hoa nơi này tìm điểm cảm giác tồn tại hề hề trương hoa cười không nói đối với mình cái này anh họ bệnh trạng tấm cảnh hắn lý cũng lười để ý lúc này trương hoa thấy cha mình trương chiêu dương đang phòng khách một xó xỉnh liền đi tới bất quá trương chiêu dương trên mặt nhưng là có chút gấp rút ý dẫu sao hắn là một dân quê mặc dù cũng học qua đại học nhưng cùng những thứ này đại gia tộc hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ cũng thuộc về bình thường h ừ một cái quá n g h è o còn dài thành khí nhìn trương hoa rời đi hình bóng trần p h à g trong mắt lộ ra một tia âm ngoan vẻ trước kia mình dễ yêu cợt hắn lúc này hắn đều là im lặng tiếp nhận bây giờ lại lộ ra một bộ đối với hắn không thèm để ý chút nào diễn cảm cái này làm cho hắn tâm tình đặc biệt khó chịu giống như là một mỗi ngày bị ngươi khi dễ phải ngoan ngoan người không để cho ngươi khi dễ giống vậy cảm giác cha trương hoa đi tới trương chiêu dương bên người mở miệng kêu lên hoa tử ngươi tới ạ trương chiêu dương nhìn một chút bốn phía sau đó đem trương hoa kéo đến bên người nhỏ giọng nói ngươi xem người khác đều là đưa các loại mấy ngàn thậm chí hơn mười ngàn lễ vật ta liền mang theo điểm quê quán đặc sản quê nhà tới có thể hay không quá mất mặt điểm ạ nghe được lời của cha mình trương hoa trong lòng không nhịn được nói câu thật có trước thấy rõ ràng Trương i ế p t ớ c coi mình t r ư chiêu dương đem một cái nhìn qua trung quy trung c ủ bố trí túi đưa cho trương hoa bên trong đựng là liền măng c h ú c hơn năm trăm một cái bẫy Tạ tường một trong thực tế, đại đại, ra ra hòa nghiệp ngoài nhìn mảnh, nhưng vẫn h bề là có k ông thiếu t r a nội h tranh, sáng, tranh tối. Giống như hồ sáng cái Giống này cũng tối. đưa có lễ, mơ m t cổ leo so v ớ gió, tiểu r ê n căn bản đều là do t bối tự mình hiến lễ, ở ông cụ dầm dầm giác tại.、Ông、nội, tiểu tự trước mặt tồn mình rầm rầm cảm ông Ông lễ, ở cụ võ biết ngươi rất đặc biệt thích đồ chơi văn hóa một loại đồ cho nên ta đặc biệt ở trừ bang thị trường đồ cổ xài bốn mươi khối mua một chùm sa thần phật châu trong sân một cái hai mươi mốt hai mươi hai tuổi an mặc quần áo thường hàn thức hoa văn nóng chàng trai lấy ra một chùm ở tinh xào đóng gói trong hộp phật c h â u cười lên tiếng tiểu võ ả thật sự là sa thần trên đài cao tạ thủy mệnh nguyên bản đục ngầu ánh mắt một chút sáng lên hắn thích đồ chơi văn hóa đồ cổ loại này đồ sớm đã không phải là một ngày hai ngày mọi người đều biết sa thần là bao tương phật c h â u một cái nhỏ loại thị trường lên số lượng vô cùng thiếu thuộc về cái loại đó có tiền cũng không nhất định mua được đồ cho nên tạ thủy mệnh nghe được sa thần hai chữ sau đó tâm trạng sẽ sinh ra biến hóa vậy thương gia bảo đảm thứ thiệt ông nội xem xem tuyệt đối là thở tạ võ vội vàng cầm phật c h â u đi lên đài cao đưa tới tạ thủy mệnh trong tay tạ thủy mệnh cầm phụ trợ nhìn hồi lâu có chút tức giận nói ở nơi này là xa thần phụ trợ ạ rõ ràng là dùng hóa học thuốc men ngâm qua bao t ư ờ n g không ra mười ngày hạt c h â u thì sẽ nứt ra loại vật này bốn mươi khối cũng ngại đ ắ t ngươi còn xài bốn mươi nghìn ngươi còn không bằng cho ông nội ngươi đưa hai cái trái táo tới lợi ích thiết thực tạ thủy mệnh nhìn trong tay phật c h â u lắc đầu một cái sau đó ném cho tạ võ ông nội đại thọ tạ võ ngươi tẫn nhiên đưa người thật là có can đảm à. bị mất mặt xấu hổ mau cút hạ rồi đi trong sân hắn và tạ võ có người mâu thuẫn bắt lần này cơ hội lập tức liền rêu cợt đứng lên tạ võ mặt mũi không ánh sáng áo não cầm vậy c h u ụ i phật c h â u đi xuống bốn mươi nghìn đồng tiền mua một hàng giả mặt mũi này chân thực vứt quá lớn à. làm tạ võ đi xuống sau đó trần p h ạ m liền đi lên ông ngoại t r â n phạm nhìn tạ thủy mệnh cung kính hô ừ nhìn ngươi tới tạ thủy mệnh mà không cảm giác gật đầu một cái hắn lời người nhất sĩ diện hảo bất quá hắn hai cô con gái nhưng đi theo không môn đăng hộ đối người chạy để cho hắn trong lòng rất không thích cho nên liên quan hậu nhân cũng đi theo không thế nào thích t r â n phạm tựa hồ đã s ớ m thói quen liền tạ thủy mệnh lạnh lùng cũng không để ở trong lòng chỉ gặp hắn trân trọng từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộ đặt ở trên bàn sau đó đem chi mở ra bên trong thật nằm hai đứa trẻ con lớn t r ừ n g quả đấm hột đào ừ khi thấy vật trong hộp tạ thủy mệnh ánh mắt sáng lên tiểu p h a m đây là trái táo vườn hồng m u ộ n sư từ đầu tạ thủy mệnh hỏi đúng vậy ông ngoại là trái táo vườn hồng m u ộ n sư từ đầu trần p h a m mở miệng nói vì ngày hôm nay có thể cầm xuất thủ đồ hắn ở thị trường đồ cổ kiếm một tháng mới trên đất quen mua được vật này để cho hắn l ư ợ m cái lớn lẩu mau mang lên ta xem xem tạ thủy mệnh liền liền mở miệng nói hiển nhiên là hứng thú trần phám nghe vậy liền liền đem hột đảo cầm đi lên tạ thủy mệnh cầm hột đảo quan sát nửa ngày có xoa nắn một phen sau đó gật đầu tán thưởng nói đích sắc là trái táo vườn hồng luận sư từ đầu tối thiểu là trúng phẩm thứ này giá trị không dưới năm mươi nghìn tiểu phàm ngươi có lòng tiểu phàm nhỏ tuổi các người những thứ này làm anh chị sau này cũng nhiều tha thứ một chút tạ thủy mệnh suy nghĩ một chút lại thêm liền một câu nói nghe được tạ thủy mệnh mà nói Trần chương ba mươi tám tiêu cha trần p h ạ m bị lão thái ra khen ngợi đang d ư ớ i khán đài trần p h ạ m c h a trần minh trên mặt cũng sắp cười ra hoa nhỏ tới mỗi lần tới tạ ra đều bị người tạ ra hô tới quát lui giống như là bị làm người làm một cái cuối cùng bây giờ con trai mình rốt cuộc cho mình tăng thể diện hắn làm sao có thể không hưng phấn thật nhìn không ra trần minh con trai còn thật là có bản lãnh cũng có thể đưa lên mấy chục ngàn đồng tiền đồ trương chiêu dương có chút hâm mộ nói trong giọng nói không khỏi có cổ mùi vị chua trương chiêu dương bình thường liền cả đời mỗi lần tới tạ ra cũng bị các loại rêu cợt coi thường hắn làm sao từng không muốn tốt tốt lộ một lần mặt đ ạ t được người tạ ra đồng ý nhưng ngại vì trình độ có hạn cả đời cũng không chân chính quá phong quang một lần cha chúng ta qua tốt mình là được đ ừ n g đi quản người ta là nghĩ như thế nào nghe được lời của cha mình trương hoa có chút khóc cười không thể đừng bảo là đạt được tạ ra đồng ý coi như đạt được cái này toàn bộ hoa hạ đồng ý trương hoa sẽ không để ở trong lòng ai hoa tử ngươi nói cũng phải cái đạo lý trương chiêu d ư ơ n g ngoài miệng mặc dù như thế nói nhưng trong mắt vậy vẻ hâm mộ nhưng là không che giấu được nhưng vào lúc này c h â n p h à m ánh mắt đang rơi vào tại nơi hẻo lánh mang trương hoa trên mặt ánh mắt thoáng qua một tia âm ngon vẻ ông ngoại trước ta ở phía dưới lúc này nghe được ta em trai họ ngoại trương hoa nói cho ngươi mang theo thứ tốt sẽ để cho ngươi thất kinh đây trần pham cười nói trong mắt hắn chỗ sâu mang một tia g i à n kế được như ý ý trần pham tiếng nói vừa dứt tạ ra thế hệ trẻ liền lập tức bạo phát ra một hồi hít hả liền hắn nhà kia đ ỉ n h phỏng đoán liền ăn cơm cũng thành vấn đề còn có thể đưa thứ tốt gì trước nhất lên tiếng rêu c ậ n là trương hoa một cái anh họ kêu cám ơn v â n chính là đã từng vị kia đem tạ thủy mệnh đồ chơi văn hóa hột đào cho gõ vị kia lúc ấy trương hoa cũng ở tại chỗ thấy hắn ở bị dày thời điểm toát ra một cái lơ đãng nụ cười cho nên liền bị ghi hận hơn nữa còn là thật nhiều năm cái loại đó ta mới vừa rồi nhưng mà thấy được ba hắn lúc tới mang túi măng trúc đặc sản quê nhà ạ chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thật là đồ tốt đây hắn em trai tạ phong cũng mở miệng nói theo hai người một sướng một họa trong sân tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía góc trương hoa cùng trương triệu dương trong mắt đều là vẻ khinh thường trong chốc lát thành đối tượng đã kích trương chiêu dương trên mặt nóng hưng hực hẳn không thể trên đất có thể nứt ra một cái lỗ chui vào hắn đúng là chỉ mang theo một túi đặc sản quê nhà mang c h ú t tới là chuẩn bị ở không có gì thời điểm đưa không nghĩ tới bây giờ nhưng phát triển thành tình cảnh như vậy trương hoa mau lấy ra à, cũng để cho bọn ta r ừ n g núi t h i dân cũng tốt tốt biết một chút về các người trương ra tiền muôn bạc biển tạ ra trẻ tuổi đồng lứa mọi người hiển nhiên cũng vui vẻ xem trương hoa một nhà đeo xấu r ồ i rít ồn ào lên nói t r ư ơ n g hoa giàu gì là các n g ư ờ i anh họ em trai họ ngoại các người có thể chừa chút khẩu được sao ở một bên tạ lâm nhìn một màn này không khỏi những mày mặc dù nàng cũng xem thường t r ư ơ n g hoa nhưng cũng không qua ở âm thầm dễu cợt một chút hy vọng có thể để cho hắn phấn khởi mà những người này căn bản cũng không phân trường hợp trong lòng liền xác định địa điểm thân thích nghĩa cũng bị mất đối với gia tộc như vậy tạ lâm trong lòng chân thực chán ghét không được ha ha chúng ta không phải là để cho trương hoa đem mang tới lễ vật cho đưa có cái gì quá đáng chỉ họ ngoại ngươi cũng không muốn biểu hiện như thế đại nghĩa lâm nhiên nói người nào không biết trước tia trương hoa ở nhà ngươi còn bị ngươi cho đuổi đi vậy tạ lâm lời của mới vừa rơi xuống tạ phong liền lập tức lên tiếng phản bác tạ lâm cắn chặt m ô i chặt xiết quả đấm một khuôn mặt nhỏ nhắn đều dẫn đến trắng bệnh ban đầu nàng rêu cận trương hoa là không ưa hắn mỗi ngày ổ ở, ở nhà chơi game muốn để cho hắn phấn khởi không nghĩ tới tên này lòng tự ái cực mạnh bị nói mấy câu sau đó liền trực tiếp đi bây giờ bị tạ phong ngay trước mọi người kéo ra chuyện cũ nàng làm sao có thể không tức giận hơn nữa hết lần này tới lần khác nàng còn không có cách nào phản bác trương hoa ngươi lại không thể không chịu thua kém một chút sao tạ lâm nhìn trong góc giống như là vịn con xấu xí vậy trương hoa trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm trạng đối với cái này em trai họ ngoại tạ lâm thật ra thì vẫn là rất quan tâm hắn chỉ bất quá nàng quan tâm dùng sai rồi phương pháp cho nên sự quan hệ giữa hai người mới trở nên căng như vậy cừng rán trương hoa nếu ngươi đem đồ vật cũng mang tới liền cho ông ngoại xem một chút đi trên đài cao tạ thủy mệnh không nhìn nổi c a o mày nói nơi này cũng không chỉ người của tạ gia còn có không thiếu người ngoài tại chỗ người khác thấy cái này trong ổ đấu tình cảnh còn không cười rất răng lớn được trương hoa nhàn nhạt mở miệng nói sách đựng mang chút túi cùng trước kia đựng c ự c phẩm muộn tiêm sư từ đầu cái hộp đi lên đặt ở tạ thủy mệnh trước mặt trên bàn liền xoay người đi xuống quá nghèo chính là quá nghèo liền tháo cũng không dám tháo có như vậy thân thích thật là mất thể diện tạ phong nhìn trương hoa hình bóng lớn tiếng rêu cợt nói nghĩ đến trương hoa thứ địa vị này hèn hạ người lại ban đầu lại dám cười trên sự đau khổ của người khác xem mình cười nạo hắn trong lòng liền mười ngàn cái khó chịu trương hoa d ừ n g bước chỉ gặp hắn quay đầu trong mắt không mang theo một chút tình cảm xe thải nhìn tạ phong nói tạ phong nếu như ta đưa đ ổ so ngươi trước đưa giá trị cao ngươi thì như thế nào ha ha cười nạo n g ư ơ i biết ta mới vừa rồi đưa đồ trị giá bao nhiêu tiền sao nghe được trương hoa mà nói tạ phong lập tức liền phá lên cười t r ư ớ c trương hoa còn chưa tới lúc này hắn đưa cầm một chi mười niên đại nhân sâm núi lâu năm nhưng mà ước chừng xài mười tám n g h n tám trăm tám mươi tám mua mặc dù không phải là chân quý nhất nhưng cũng là đáng giá tiền nhất mấy món đồ một trong không muốn xem nhẹ cái này mười tám n g h n tám trăm tám mươi tám tạ ra ở thành phố đông hải có thể không tính là cái gì danh môn vọng tộc bọn tiểu bối này ra cảnh mặc dù không tệ nhưng cách chân chính con nhà giàu vẫn là kém không ít cấp bậc cho nên làm hắn đưa lên nhân sâm núi lâu năm lúc này vô cùng sĩ diện h ả o tạ thủy mệnh cũng cao hứng không ngậm miệng lại được từ khen tạ phong có bản lãnh trương hoa không phải làm anh họ ngoại xem thường ngươi chỉ cần ngươi đưa đồ giá trị có thể qua mười n g à n không năm n g à n ta tạ phong quản ngươi kêu cha tạ phong nhìn trương hoa khinh miệt nói trương hoa gia đình hắn còn không biết không một nhà nông dân đọc cái đại học còn muốn tìm thân thích m ộ t tiền đưa lễ có thể đưa thứ tốt gì đồ khốn nói lời gì trên đài cao tạ thủy mệnh phùng mang trận mắt mắng tạ phong đây là mới biết mình ho hét quá vội vàng ngượng ngùng sờ một cái lỗ m ũ i têu t r a cũng không cần trương hoa nhàn nhạt lắc đầu một cái nếu như ta đưa đồ so ngươi giá trị cao sau này có ta người trương ra tại chỗ địa phương ngươi liền cút đi một bên chơi như thế nào được ta nếu bị thua sau này có ngươi người trương ra địa phương ta liền tránh lui chín mươi giảm hơn nữa ta tạ phong ngày hôm nay còn hướng các người t r ư ơ n g gia phụ tử quỳ xuống nói xin lỗi tạ phong cười lạnh nói chương ba mươi chín tạo giả tạ phong chẳng những đáp ứng còn tăng thêm một cái quỳ xuống nói xin lỗi điều kiện hắn cũng không tin trương hoa có thể đưa ra giá cả vượt qua một mươi tám tám trăm tám mươi tám đ ồ cho nên tạ phong căn bản cũng không biết lo lắng mình thất bại nhưng nếu là người đưa đồ không có ta giá trị cao đâu tạ phong giọng nói v ừ a c h u y ể n sắc mặt tâm trầm nói nếu là đánh cuộc vậy dĩ nhiên là phải có tiền đặt cuộc mới được vậy ngươi muốn thế nào trương hoa thản nhiên nói ừ ngươi nếu là thua ta muốn cha con các ngươi hai người ngay trước mặt mọi người là xúc phạm ta quỳ xuống nói xin lỗi tạ phong cười lạnh nói hoa tử ngươi có thể không nên đáp ứng hắn à trương chiêu dương vội vàng mở miệng nói đây nếu là cho một tên tiểu bối nói xin lỗi đợi này cũng không ngốc đầu lên được trương hoa quay đầu cho trương chiêu dương một cái yên tâm ánh mắt sau đó nhìn tạ phong gật đầu một cái t h nàng g ứng ngươi. Trương ngươi ngươi như nói, muốn bên n Hoa, được, đi đáp ta mất mặt o i é m k h ô n nên để cùng h o dượng c ngươi cùng nhau ném. trương ạ lâm nghe được t hoa mà nói, vội vàng mắng. vàng Nàng nói, cùng Trương vội Hoa ở cùng một chỗ cũng có hai ba tháng thời gian đối với hắn có mấy cân mấy hai còn không biết sao người ta tạ phong đưa đồ nhưng mà giá trị mười tám n g h n tám trăm tám mươi tám trương hoa trừ phi là đi bán thận nếu không làm sao có thể hơn được trương hoa xem cũng không có xem nàng một cái xoay người đi về phía trên đài cao ngay trước mặt của mọi người bắt đầu mở ra túi vải tử mặc dù mọi người đều biết bên trong chính là một túi măng trúc nhưng làm trương hoa tự mình cầm sau khi đi ra vẫn là buộc phát một hồi tiếng chê cười một túi là măng trúc còn có một túi có thể tốt hơn chỗ nào tạ thủy mệnh thấy vậy túi măng trúc trên khuôn mặt giàn u a cũng thoáng qua một tia vẻ không vui hắn làm người vô cùng sĩ diện hảo mình bảy mươi đại thọ con rể của mình một nhà lại liền vậy cầm như thế ít đồ tới qua loa lấy lệ thật là không có có đem hắn nhìn ở trong mắt sao đối với tạ thủy mệnh không vui cùng mọi người rêu cận trương hoa bị thai không nghe từ từ đem đựng c ự c phẩm m u ộ n tiêm sư từ đầu hộp gỗ lấy ra đặt ở trên bàn ha ha hàng vỉa hẹ lên mua đồ lấy là dùng hộp gỗ đựng liền đáng giá tiền tạ phong thấy tướng mạo xấu xí hộp gỗ liền lên tiếng rêu cận nói nhưng mà hắn nhưng không nhìn thấy tạ thủy mệnh ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng trương hoa không để ý đến tạ phong đem hộp gỗ mở ra hai cái tràn đầy vướng mắt hột đảo nằm ở mềm mại bọn biển trong kinh hoa muộn tiêm sư từ đầu ông ngoại ngươi xem xem cái này có phải hay không hàng giả trương hoa thản nhiên nói sau đó đem hột đào đẩy tới tạ thủy mệnh trước mặt tạ thủy mệnh có chút nóng nảy cầm lên hột đào đầu tiên là ngửi một cái mùi vị sau đó lại dùng đầu ngón tay gõ một cái cuối cùng thả ở trong tay xoa nắn chốc lát trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ đối với đồ chơi văn hóa hột đào hắn nghiên cứu cực sâu rất dễ dàng là có thể phân biệt thật giả trương hoa mang tới cái này hai cây hột đào chẳng những là kinh hoa muộn tiêm sư từ đầu hơn nữa còn là cực phẩm kinh hoa muộn tiêm sư từ đầu chỉ có kinh thành tây sơn hột đảo kia trên cây mới sinh hơn nữa có thể gọi chi là cực phẩm nhất định là trong đó trong trăm chọn một hơn nữa xứng đúng phẩm tương còn như vậy đều đặn lại là đáng quý mặc dù kinh thành tây sơn vậy cây hột đảo cây cực lớn nhưng như vậy cực phẩm một năm không thấy được có thể sản xuất mười đôi hắn giá cả có thể tưởng tượng được ha ha còn học người đưa hột đảo đâu ngươi làm sao không nhiều đưa bốn cái nhà sáu hột đào nhiều bổ nao đâu ha ha ha tạ phong hiển nhiên còn không có nhìn ra thế cục tiếp tục ha ha dễ c ậ t nói thật ra thì cũng không thể trách móc hắn thằng nhóc này từ nhỏ liền có thể làm được đem tạ thủy mệnh xoa bảy tám năm hột đào cho gõ t ơ i ăn tự nhiên không cảm thấy trương hoa vậy hai cái hột đào nho nhỏ có thể trị giá bao nhiêu tiền tạ phong i miệng m tạ thủy mệnh mắng tạ phong mặt đầy mơ hồ v ẻ tình huống gì tiểu hoa cái này cực phẩm muộn tiêm sư từ đầu thật sự là ngươi mua tạ thủy mệnh nhìn một cái trong hộp giấy chứng nhận thần sắc ngưng trọng nói trương hoa gia đình như thế nào hắn biết rất rõ thứ này giá trị nhưng mà giá trị một trăm năm mươi ngàn trở lên coi như là làm là tạ gia gia chủ để cho hắn mua vật này cũng là có chút đau lòng ừ trương hoa đúng mực thản nhiên nói ông nội hắn đồ trên tay có phải hay không hàng giả à căn bản không đáng tiền tạ phong ở phía dưới vội vàng hỏi hắn không muốn đợi thêm nữa h ậ n không thể bây giờ liền hung hãn đánh một chút trương hoa hai cha con trai mặt tiểu hoa tạ phong ở nói thế nào dù sao cũng là ngươi anh họ cũng là người một nhà xem tại ông ngoại mặt mũi để cho hắn nói lời xin lỗi cũng được đi ngươi thấy được không tạ thủy mệnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một cái tạ phong sau đó quay đầu nhìn trương hoa nói dẫu sao thời điểm cháu trai ruột của mình trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống vứt cũng là mình mặt ông nội nghe được tạ thủy mệnh mà nói tạ phong trong lòng r ố t cuộc dâng lên một tia cảm giác không ổn trương hoa yên lặng hồi lâu sau nhìn tạ thủy mệnh thản nhiên nói phải nhưng chỉ này một lần lần sau nếu như hắn lại dám như vậy nhằm vào ta trương ra ta sẽ để cho hắn bỏ ra giá thê thảm ngươi nghe được trương hoa mà nói trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tức giận nhưng cuối cùng vẫn là không có buộc phát ra thở dài một cái sau đó nhìn tạ phong nói tạ phong n g ư ờ i hướng trương hoa cha con nói lời xin lỗi đi không ta không nói xin lỗi dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi không phải là hai cái nát vụn hột nào sao ta không tin có thể so với ta nhân sâm núi lâu năm còn đáng tiền ta không tin mặc dù biết mình thua nhưng tạ phong như cũ mặt đỏ trói thai cãi ngay trước tạ ra nhiều người như vậy đối với trương hoa hai cha con trai cái hạ đẳng người nói xin lỗi sau này làm sao còn mang phải ngẩng đầu lên hề hề trương hoa nhìn tạ phong còn chưa từ bỏ ý định cười n h ạ t liền một tiếng sau đó chỉ gặp hắn theo vung tay lên một bản màu trắng tờ giấy liền hướng tạ phong bay đi đó là trong hộp phát tỷ hảo tạ phong không muốn đi tiếp tờ giấy nhưng hắn nhưng không biết chuyện gì tờ giấy kia lại giống như là dài ánh mắt vậy thẳng bay đến trong tay hắn làm hắn thấy rõ ràng phát tỷ hảo lên vậy thật to hai trăm ngàn mấy chữ nhất thời cặp mắt ti h i trường so con nghé nhỏ còn lớn hơn không thể nào ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền tạ phong mặt đầy không tin nói đông nhiên hắn ánh mắt sáng lên nhìn trương hoa cười lạnh nói hử. cái này phát tỉ ảo là ngươi làm giả chứ chúng ta ai không biết gia đình ngươi là hình dáng gì hai trăm ngàn thua thiệt ngươi có gan viết lên ngươi gạt được ông nội ta còn gạt được ta sao t ạ phong lời vừa dứt mọi người ở đây trên mặt nhất thời đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra tùy tiện ra tay sẽ đưa hai trăm ngàn lễ vật đùa gì thế đây chính là tương đương với nhà của bọn họ đình một năm hết tết đến cũng thu vào liền trương hoa nhà điều kiện coi như là dốc hết gia sản cũng không có góp không đủ nhiều năm như vậy cho nên vậy phát t ỷ hảo nhất định là làm giả ha ha có phải hay không bị ta nói chúng h ừ người cái này quá nghèo cũng có thể cầm ra hai trăm ngàn vậy chúng ta tất cả đều là hàng tỷ phú hảo tạ phong nhìn có triển vọng liền hướng trương hoa cười lạnh nói truy cập trang w e b đ à u đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi kinh người nghe được tạ phong mà nói tạ lâm cũng là không nhịn được lắc đầu một cái trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ trước kia cảm thấy trương hoa mặc dù lẫn vào không người nhưng tối thiểu người thực tế không giống khác những người tuổi trẻ kia như vậy thích khoát lác nhưng bây giờ nhìn lại trương hoa cùng khác bạn cùng lứa tuổi vẫn là không có quá lớn khác biệt tạ phong ngươi im miệng ta để cho ngươi nói xin lỗi liền nói ấ y n ấ y trên đài cao tạ thủy mệnh mở miệng ngăn cản náo nhiệt tiếp tục nữa như thế nghi ngờ trương hoa đó không phải là biến hình nghi ngờ hắn sao hắn tạ thủy mệnh nói hết rồi cái này hột đào là thật tạ phong thằng nhóc này lại vẫn đang nói xạo nhất định chính là cố ý cùng mình làm khó dễ cho nên vào lúc này tạ thủy mệnh sắc mặt cũng là tương đối khó xem nhưng mà tạ phong trong lòng như cũ có chút chưa từ bỏ ý định đừng nói nhảm nói xin lỗi tạ thủy mệnh mắng hắn là thật có chút nổi giận được tạ phong oán độc nhìn một cái chương hoa răng cắn nghiến răng nói sau đó ở mọi người ánh mắt đồng tình trong đi về phía một mặt áy náy trương chiêu dương dựa là ta sai rồi sau này có các người ở địa phương ta tạ phong tránh lui chín mươi dặm tạ phong không lưng nói xin lỗi nhưng trong mắt nhưng đều là g i ữ tợn ánh sáng h á n biết sau này ở nơi này tạ ra trong hắn đầu là đừng nghĩ muốn ngừng lên hết thệ đều là bởi vì là trương hoa mới để cho ta thất lạc lớn như vậy mặt ta nhất định phải để cho ngươi hối hận tạ phong ở trong lòng hung tợn nghĩ đến tiểu phong mới vừa rồi hoa tử chính là mở ra một đùa dỡn mà thôi ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng trương chiêu dương nói liên tu từ lâu nay hắn cũng đem mình đặt ở thấp người khác nhất đẳng vị trí trong lòng là mười ngàn cái ấ y n ấ y vừa nói trương chiêu dương thì đi đỡ một cái tạ phòng không nghĩ đối phương hừ lạnh một tiếng bỏ rơi tay sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phòng đi ra ngoài thu này nếu là không báo hắn lòng cả đời cũng đừng nghĩ được căn bình cái này liền đi ngay tại lúc này đứng ở trên đài cao trương hoa thản nhiên nói nói xin lỗi đều đã đạo trương hoa ngươi còn muốn thế nào tạ phong dừng bước xoay đầu lại nhìn trương hoa nói trong mắt đều là vẻ oán độc đối với tạ phong oán độc trương hoa dĩ nhiên là không có coi vào đâu nếu như muốn trả thù hắn hắn đường đường thiên hoa chân nhân không n g ạ i cho hắn điểm ghi lòng tạc dạ dạy bảo hướng ta nói xin lỗi trương hoa chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói giờ khắc này ở tạ ra rất nhiều trong con em h ắ n trương hoa chính là châu nhất một cái tạ phong trong lòng cứ việc có mười ngàn cái không m u ố n nhưng thấy tạ thủy mệnh ánh mắt sau đó vẫn là chỉ có thể chơi hạ eo Cắn răng nghiến lợi nói, lợi em trương rồi. Rồi, hoa thản nhiên nói nghe được trương hoa mà nói tạ phong mặt đen đã sắp nặn ra nước bất quá bây giờ còn không phải là bùng nổ thời điểm trương hoa ta sẽ để cho ngươi một nhà cả đời cũng hối hận tạ phong xoay người rời đi nắm chặt quả đấm ở trong lòng cuồng loạn hét hắn cảm giác người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt giống như là thẳng hề vậy còn như tạ phong là nghĩ như thế nào trương hoa căn bản là không có hứng thú biết coi như là biết sẽ không để ở trong lòng hắn đường đường thiên hoa chân nhân nếu như còn muốn đi tính toán một cái phảm nhân tâm tư thì thật là rất phân cha chúng ta đi thôi đi xem xem bà ngoại trương hoa xuống đài cao đi tới trương t h i ê u dương bên cạnh nói trương t h i ê u dương đã sớm không muốn ở chỗ này ở lại nghe được trương hoa mà nói cho lửa mượn s ầ n núi xuống nói được chúng ta đi xem xem bà ngoại n g ư ờ i lao trượng vậy chúng ta liền đi trước cả hắn nửa câu sau là đối trên đài tạ thủy mệnh nói đi đi tạ thủy mệnh sắc mặt có chút phiền muộn nói nguyên bản thật tốt sinh nhật liền bởi vì là hai tiểu tử đối t r ọ i tương đối gay gắt làm như thế bờ bộn cho nên hắn trong lòng cũng là tương đối không vui hoa tử ngươi mới vừa rồi không nên đem tạ phong ép gấp như vậy hắn dù sao cũng là tạ gia lão đại còn một à. trở ra ngoài cửa sau đó trương chiêu dương có chút bận tâm nhìn trương hoa nói nhìn tạ phong lúc rời đi ánh mắt hắn trong lòng vẫn đủ nghĩ mà sợ nói thế nào đi nữa tạ phong ở tạ gia địa vị vẫn đủ cao đem hắn ép thành cái bộ dáng này mặc dù lúc ấy cũng gắng gượng hà giận nhưng trương chiêu dương vẫn là sợ chuyện hắn hậu báo p h ụ mình một nhà dù sao cũng là nông thôn chơi thế nào hơn người nhà ạ cha ngươi yên tâm ta trong lòng hiểu rõ người tạ gia không quan trọng chẳng qua sau này không tới trương hoa trấn an nói hắn rõ ràng cha mình tâm tư nhưng bây giờ mình sống lại rồi sau này trương gia dĩ nhiên là không giống nhau trương hoa sau khi suy nghĩ một chút lại từ trong túi lấy ra một bản tấm thẻ chính là ở bách thảo trong sảnh chu thiên minh cho hắn vậy một bản cha trong thẻ này còn có mấy triệu ngươi thu đến lúc đó ngươi về nhà đem mượn tiền cũng còn còn dư lại xem xem có thể hay không đem nhà vườn cây ăn trái cho mở rộng lớn một chút có thể mời thêm mấy cái công nhân sau này ngươi và mẹ ta cũng không muốn khổ cực như vậy trương hoa đem thẻ ngân hàng đặt ở trương chiêu dương trên tay giao phó nói hắn bây giờ không thiếu tiền cùng một tháng sau đó còn có chín mươi triệu vào sổ đây à hoa tử ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền trương chiêu d ư ơ n g tay run một cái thẻ ngân hàng thiếu chút nữa không nắm chắc hắn bình thường liền cả đời ngày thường kinh tay hắn nhiều nhất cũng chỉ hơn mười hai trăm ngàn nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền à ngươi nói thật nói cho cha có phải hay không đã làm gì chuyện phạm pháp hoa tử à cha ban đầu là làm sao dạy ngươi chúng ta coi như nghèo nhưng cũng phải có trí khí chuyện phạm pháp có thể muôn ngàn lần không thể liền ả trương chiêu dương n g â m nghĩ dưới càng ngày càng sợ trương hoa mới vừa đại học năm thứ nhất nơi nào có năng lực đi kiếm nhiều như vậy tiền hơn nữa ban đầu hắn cũng là học qua đại học người mặc dù không rất nổi danh đại học nhưng đối với luật pháp vẫn là có chút hiểu mấy triệu cái này sợ là cũng đủ xử tù trung thân nghe được trương chiêu dương mà nói trương hoa trong lòng có chút bừng tỉnh tại tu chân giới đợi đến quá lâu cho nên căn bản cũng không có đem thế tục kim tiền coi vào đâu bây giờ ngược lại để cho cha mình hiểu lầm cha tiền này là ta mua vé số ở giữa yên tâm đi rất sạch sẽ trương hoa suy nghĩ một chút biết mình một hồi lâu không nói rõ ràng chỉ có thể như vậy giải thích dẫu sao mình kết trước thật sự là quá phế vật làm sao xem cũng không giống là có thể kiếm nhiều tiền người thật sự là ngươi mua vé số ở giữa đây chính là mấy triệu à trương chiêu dương hỏi tới hiển nhiên đối với trương hoa trả lời hắn vẫn là không yên lòng nhất định là thật yên tâm đi hơn nữa nếu như ta thật phạm pháp cảnh sát sớm liền đã tìm tới cửa ta nơi nào còn có thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi nói là chứ thấy trương chiêu dương cứ thế không yên tâm trương hoa lại thêm liền một câu khuyên căn mãi rốt cuộc đem trương chiêu dương thuyết phục trương hoa trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngay tại lúc này hắn chợt thấy tạ lâm từ trong nhà đi ra đang hướng cái này vừa đi tới t r ư ơ n g bốn mươi mốt kiêu ngạo ừ thấy tạ lâm thẳng hướng cái này vừa đi tới trương hoa n h ư ớ n g mày một cái mặc dù mới vừa rồi ở trong đại sảnh tạ lâm coi như là đứng ở hắn bên này giúp bọn họ nói câu lời khen nhưng mặc dù như vậy trương hoa đối với tạ lâm như cũ không có cảm tình gì dẫu sao trí nhớ của kiếp trước bên trong đối với người này oán khí không phải lớn như vậy dựa ta có chút việc muốn cùng trương hoa nói một chút tạ lâm đi tới bên cạnh hai người có chút thần sắc ngưng trọng nói vậy các người hai người tuổi trẻ trò chuyện một chút ta đi trước hoa t ử bà ngoại nơi đó cùng các người trương chiêu dương nhìn một cái trương hoa sau đó rời đi cùng trương chiêu dương rời đi sau đó trương hoa mí mắt rũ xuống lạnh lùng nói có chuyện gì cứ nói đi trương hoa ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy tạ lâm giọng hết sức thất vọng nói nàng thân cao đến gần một m bảy ở mang giày cao gót sau đó mơ hồ so trương hoa thật là cao một đoạn hề hề ta là hạ người gì cùng ngươi có quan hệ trương hoa khẽ ngẩng đầu lên nhìn tạ lâm cười lạnh nói hắn chân thực không nghĩ ra mình cái này c h ị họ ngoại là từ đâu tới tự tin trên cao nhìn xuống tự nhủ ra như vậy đúng là kiếp trước lúc này hắn là một không đúng tí nào trạch nam tạ lâm xem thường hắn cũng không phải là không có đạo lý nhưng coi như là làm một đ i ề u t ì trương hoa trong lòng cũng là có ngạo khí nếu ngươi xem thường ta vậy ta rời đi chính là không cùng ngươi ở cùng một chỗ thì thôi hắn trương hoa để tay lên ngực tự hỏi không nợ tạ lâm c ả nhà bọn họ cái gì tạ lâm tựa hồ cũng không ngờ tới trương hoa sẽ như vậy trả lời mày liều hơi d ơ lên trong mắt lóe lên vẻ tức giận ngươi nếu không phải ta em trai họ ngoại ngươi lấy là ta sẽ q u ả n ngươi giữa một nhà liền một mình ngươi con một ngươi có nghĩ tới không nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì cô cùng dượng hai người nửa đời sau nên làm cái gì ngươi cũng không nên là bọn họ lo nghĩ một chút tạ lâm nổi giận đùng đùng nhìn trương hoa nói nếu như không phải là ở bảy tám tuổi lúc này nàng ở trương hoa nhà đợi qua nửa năm thời gian đối với cả nhà bọn họ có mang không giống nhau cảm tình lấy nàng vậy lạnh nhạt tính tình đừng bảo là trương hoa là nàng em trai họ ngoại coi như là nàng em trai ruột nàng cũng lười để ý tới tạ lâm ta như thế nào làm việc không cần dùng một mình ngươi hạ người nữ lưu tới dạy ta trương hoa chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói đời trước h ắ n u ổ n g làm người tử vung tay đi cha mẹ nhất định thương tâm muốn chết nhưng nếu trời cao cho thêm hắn một lần cho tới bây giờ cơ hội đ ờ i này hắn hơn nữa quý trọng phần này mất mà tìm lại được thân tình mình nên làm gì nên làm như thế nào trương hoa trong lòng so với ai khác đều biết tạ lâm lại có cái gì tư cách tới phê phán hắn trương hoa đâu n g ư ơ i tạ lâm bị sặc trên mặt một hồi đỏ lên được à ta đây muốn hỏi ngươi ngày hôm nay ngươi đưa cho ông ngoại lễ vật ngươi dám nói là ngươi mình mua ngươi căn nguyên gì ta còn không giải trừ tạ lâm cười lạnh nói tạ lâm ngươi quá để mắt chính ngươi trương hoa lắc đầu than nhẹ buồn cười nói ta đường đường thiên hoa chân nhân đừng bảo là chính là hai trăm ngàn chính là hai 20 chục triệu hai trăm triệu muốn cũng là dễ như trở bàn tay không nên dùng ngươi nông cạn ánh mắt tới độ lượng người khác trương hoa nói xong không có ở đây lời nói hướng trương chiêu dương rời đi phương hướng thẳng đi nhìn rời đi trương hoa tạ lâm trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận tức giận dường như dẫm chân xem ở ngươi ta chỉ em trai một trận phân thượng vật này sẽ đưa ngươi ngươi tự thu xếp ổn t h ỏ a đi nhưng vào lúc này trương hoa bỗng nhiên quay đầu lại thản nhiên nói chỉ gặp hắn một giơ tay lên một cái một khối xanh l à o oanh oánh đổ liền bay hướng tạ lâm tạ lâm theo bản năng tiếp nhận đồ chính là trương hoa trước dùng đế vương lục ngọc bài đ i ề u khắc đùa hộ mạng h ừ ta mới không muốn ngươi đồ đây tạ lâm không hề nghĩ ngợi giống như đem đồ vật vứt bất quá khi nàng nhìn thấy đùa hộ mạng tinh xảo dáng vẻ chuyện lại có chút cảm thấy vứt bỏ đáng tiếc trương hoa ai hiếm ngơi ư đồ nhanh chóng lấy về tạ lâm cầm đùa hộ mạng nhìn trương hoa hình bóng hô bất quá trương hoa nhưng giống như là không có gì cả nghe gặp vậy cũng không quay đầu lại rời đi tạ lâm nhìn ngọc bội trong tay trù trừ chốc lát cuối cùng hay là đem chi bỏ vào túi trong chẳng biết tại sao nàng có một loại cảm giác khối ngọc bội này vô cùng đặc thủ có một cổ để cho hắn cảm thấy an ninh hơi thở làm trương hoa đi tới bà ngoại trong phòng lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có le que hai ba người mà mình bà ngoại vương quế t r â n đang nửa dựa và ở trên giường già nuôi trên mặt mặc dù treo nụ cười nhưng lại không che giấu được sắc mặt tái nhuận cùng yếu ớt diễn cảm hoa tử người tới mau tới đây để cho bà ngoại xem xem vương quế t r â n là cái đầu tiên phát hiện trương hoa người tiến vào thấy hắn sau đó nụ cười trên mặt sâu hơn ở bọn tiểu bối này trong nàng đau lòng nhất chính là trương hoa cùng trần phạm thậm chí so sánh mình những cháu trai kia cùng cháu gái khá tốt bà ngoại trương hoa đi nhanh đến vương quế chân bên người nắm nàng như vỏ cây giống v ậ y tay trong mắt lệ quang lóe lên ở nơi này lớn như vậy tạ ra đã cho hắn trương hoa cảm giác ấm áp cảm thấy cũng chỉ có bà ngoại trí nhớ của kiếp trước cách bây giờ đã tương đối xa vời hắn bây giờ mới nhớ từ ông ngoại đại thọ sau đó không bao lâu bà ngoại liền bệnh nặng một chàng sau đó mới cũng không có thể xuống giường bà ngoại sắp qua đời lúc này chính là trong đời hắn thời điểm không được như ý cho nên liền bà ngoại một lần cuối đều không có thể thấy để cho hắn ân hận suốt đời hoa tử trưởng thành cũng thay đổi đẹp trai vương quế chân sở trương hoa đầu yêu thương nói bất quá chỉ là nói đơn giản câu cũng tỏ ra có chút lực bất tòng tâm cùng bà ngoại trò chuyện mấy câu sau đó trương hoa mới đứng dậy đem mình mẹ tạ nguyệt lan kéo sang một bên hỏi mẹ bà ngoại nàng là thế nào tạ nguyệt lan trong mắt lóe lên một k i a thế lương thích thích nói b à ngoại ngươi lúc còn trẻ ra cảnh không tốt bị không thiếu tội bây giờ chính là hưởng phúc lúc này lại bị kiểm tra trở thành thận suy kiệt bác sĩ nói là tuyệt chứng không chữa khỏi thận suy kiệt nghe được tạ nguyệt lan mà nói chưng ơ hoa trong lòng đá lớn không khỏi rơi xuống hắn sợ nhất liền là sinh cơ suy kiệt cái này là khó khăn nhất trị liệu bệnh tại tu chân giới các loại linh dược đầy đủ đối với hắn mà nói vẫn là dễ như t r ở bàn tay nhưng ở trái đất này lấy hắn bây giờ thực lực và hiện hữu dược liệu thật đúng là khó trị liệu toàn thân sức sống suy kiệt nhưng nếu chẳng qua là thận suy kiệt trương hoa nhưng là có mười phần chắc chắn chữa xong bà ngoại ngươi thời gian không nhiều ngươi trường học nếu là không có chuyện gấp gáp t ì n h ở nơi này nhiều bồi bồi nàng đi ngươi không lúc tới mẹ ta nàng vẫn luôn ở nhắc tới ngươi đâu những năm này nàng cũng không thiếu thương ngươi tạ nguyệt lan nhìn trương hoa không nói lời nào liền mở miệng nói mẹ ngươi yên tâm bà ngoại nàng sẽ khá hơn trương hoa cười nói nàng bệnh ta có thể trị đối với trương hoa mà nói tạ nguyệt lan tự nhiên không có để ở trong lòng con trai mình cái gì trình độ nàng làm mẹ vẫn không thể hiểu rõ không chương bốn mươi hai lang băm trường thanh tiên sinh mời vào bên trong ngay tại trương hoa chuẩn bị đi chấn trên tiệm thuốc đưa làm dược liệu cần thiết một giọng nói từ ngoài cửa nghĩ tới ngay sau đó trương hoa liền thấy một cái ăn mặc trường sam con y dược dương lao đầu từ từ ngoài cửa đi vào cậu mình tạ kiến quân đang cung kính đứng ở hắn bên người n h ã i con cản trở làm gì không thấy trưởng thanh tiên sinh tới sao tranh thủ thời gian để cho mở làm trễ loại trưởng thanh tiên sinh chữa bệnh ngươi ă n tội dậy sao tạ kiến quân thấy trương hoa đứng ở vương quế chân trước mặt liền lên tiếng mắng đối với trương hoa một nhà hắn vẫn luôn cảm thấy là bọn họ tạ ra x ỉ nhục hữu nhục môn phòng cho nên cho tới bây giờ cũng chưa có hảo n ô n hảo ngữ qua cái này còn là hắn không biết trương hoa ở trong phòng khách làm nhục hắn con trai điều kiện tiên quyết nếu là biết nói thái độ sợ rằng sẽ càng thêm tồi tệ nghe được tạ kiến quân dày t r ư ơ n g hoa chân mày không khỏi n h u lại trong mắt lóe lên một tia không vui bất quá nghĩ đến ba mẹ mình đều ở đây t r ợ liền không có phát tác rời bước đi qua một bên n ỡ ra làm gì ánh mắt ngươi mù sao đi nhanh cho trường thanh tiên sinh bưng băng ghế tới à? t r ư ơ n g hoa đi qua một bên sau đó tạ kiến quân lại tiếp tục mắng ngươi muốn tìm chuyện đúng không t r ư ơ n g hoa chân mày n h u sâu hơn giọng cực kỳ lạnh lùng điều này thật sự là có chút lấn hiếp người quá đáng tiếp trước thì thôi sống lại trở lại hắn đường đường thiên hoa chân nhân từng bị hàng tỷ chúng s a n h màn g bái nơi nào còn chịu được như vậy điệu khí ơ thằng nhóc con mấy tháng không gặp ngươi còn có tánh khí đúng không liền cậu cả ngươi nếu cũng dám không nghe tạ kiến quân nhất thời đỏ lông mày xanh lá ánh mắt giận giận đùng đùng nói trưng hoa ở hắn trong mắt liền dám đều không phải là một cái bây giờ lại dám chống đối mình tạ kiến quân liền cảm giác được mình uy nghiêm bị khiêu khích hoa tử nghe cậu cả ngươi mà nói đi cho lão tiên sinh rời một cái băng ngồi đến đây đi ngay tại trương hoa chuẩn bị phát tắc lúc này tạ nguyệt lan cho hắn nháy mắt ra d ấ u nói mình mẹ đều lên tiếng nói chuyện trương hoa trong lòng nhiều đi nữa bất mãn cũng chỉ có thể nhịn xuống đi gật đầu một cái bưng một cái băng ngồi đặt ở trường thanh tiên sinh trước mặt h ừ thằng nhóc con bức ta chính là thiếu thu thập tạ kiến quân lầm bầm một câu sau đó đ ị n h hót nhìn trường thanh tiên sinh nói trường thanh tiên sinh mau mời ngồi trường thanh tiên sinh nhưng mà hắn x à i chừng mấy chục ngàn lại bán hết mấy người ân huệ mới mời tới nghe nói đã từng chữa khỏi qua tuyệt chứng dĩ nhiên không thể chậm trễ trường thanh tiên sinh hài lòng đuốt ve dài dâu bạc bung ô xuống cái hòng thuốc mới đại thứ thứ ngồi xuống ghế một bộ đại sư đ ệ u bộ cụ ta trước giúp ngươi bắt mạch trường thanh tiên sinh nhìn vương quế chân nói một tiếng liền nhắm mắt lại bắt đầu cho nàng tàu dậy mạch tới chỉ chốc lát sau trường thanh tiên sinh bông u ra vương quế chân tay rơi vào trầm tư trường thanh tiên sinh mẹ ta nàng tình huống vì sao như tạ kiến quân liền vội vàng hỏi tạ nguyệt lan trong mắt cũng tiết lộ ra vẻ vội vàng bệnh này ta có thể trị trường thanh tiên sinh nổi lên chỉ chốc lát sau chậm rãi nói tạ kiến quân cùng tạ nguyệt lan trên mặt đều lộ ra vui mừng phải biết vương quế chân phải nhưng mà thận suy kiệt liền tỉnh l ị tam giác bệnh viện cũng định tính là tuyệt chứng không nghĩ tới bây giờ nhưng nặng đốt dậy rồi hy vọng bất quá trường thanh tiên sinh trên mặt lại lộ ra một tia vẻ trần trờ bất quá cái gì trường thanh tiên sinh chỉ cần ngươi có thể trị hết mẹ ta bệnh ta đặt đem thực hiện trước khi lời hứa cho ngươi một trăm ngàn khối tạ kiến quân nhìn trường thanh tiên sinh dáng vẻ vội vàng mở miệng nói vấn đề không phải là tiền trường thanh tiên sinh nhưng là lắc đầu một cái mẹ ngươi bệnh ta mặc dù có thể chữa trị nhưng lại không thể bảo đảm trăm phần trăm dẫu sao bà cụ thân thể thật sự là quá yếu ớt nghe trường thanh lời tiên sinh tạ kiến quân trần chờ một lát sau hỏi tiên sinh kia ngươi có mấy tầng chắc chắn có thể chữa khỏi mẹ ta bệnh đâu、70. lấy ta bản lãnh có bảy mươi chắc chắn trường thanh tiên sinh khẽ vuốt r â u hơi hi mắt ra đại sư giáng điệu mười phần vậy trường thanh tiên sinh ngươi mau ra tay ạ tạ nguyệt lan vừa nghe có bảy mươi chắc chắn liền vội vàng nói bảy mươi ạ đây đã là bảy mươi xác suất phải biết bệnh viện những cái kia bác sĩ có thể nói rồi trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu không liền một chút có thể cũng không có bất quá cái này trần liệu phí mà chúng ta phải nói rõ trước dẫu sao dược vật chi phí vẫn đủ đắt tiền trường thanh tiên sinh nhưng là khẽ vuốt râu không hoảng hốt không vội và nói trường thanh tiên sinh ngươi có ý gì hả? tạ kiến quân một hồi lâu còn chưa phản ứng kịp nghe được tạ kiến quân mà nói trường thanh tiên sinh nhất thời chân mày cao lại mình lời đều nói đến mức này còn không hiểu không nếu như vậy vậy các ngươi liền mời cao minh khắc đi thứ cho lão phu bất lực vô lực trường thanh tiên sinh vừa nói liền từ trên ghế đứng dậy con cái hòm thuốc liền hướng phòng đi ra ngoài trường thanh tiên sinh dừng bước chỉ cần ngươi chịu ra tay bỏ mặc mẹ ta bệnh có thể hay không chữa đáp ứng ngươi một trăm ngàn đồng tiền cũng biết cho ngươi tạ kiến quân cuối cùng là k i ệ m phản ứng nói liên tu quả nhiên trường thanh tiên sinh dừng bước trên mặt lộ ra trẻ con dễ dậy vẻ mặt nhẹ bông nói xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng ngày hôm nay ta liền ra một lần tay đi có thể chữa khỏi hay không mẹ ngươi bệnh toàn dựa vào ý trời hề hề ngay tại lúc này vẫn luôn không nói gì ở một bên mắt lạnh đứng xem trương hoa nhưng là n ở nụ cười lạnh chàng trai ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy l a o đầu tử ta rất buồn cười sao nghe được trương hoa nhỏ giọng trường thanh tiên sinh chân mày cau lại không vui nói là rất buồn cười trương hoa thản nhiên nói trái đất đạo trung y thì ỉa trương hoa là không hiểu gì nhưng hắn tại tu chân giới sửa nhưng là đan đạo bàn về tới tuyệt đối là trên trái đất này đạo trung y tổ tông cũng không quá đáng trương thanh tiên sinh trên mình chút nào không một tia hơi thở chập trờn nói rõ hắn căn bản cũng không phải là người tu luyện liền liền trương hoa muốn dò xét mình bà ngoại trên người bệnh cũng cần dựa vào linh khí vào cơ thể mới có thể làm được mà đây trường thanh tiên sinh chặt chặt bắt mạch không tới nửa phút liền nói hắn có thể trị liệu nếu như hắn thật có phần này bản lãnh vậy trương hoa đáy lòng cũng muốn nói một câu nạm mạ nhưng hết lần này tới lần khác trường thanh tiên sinh sau đó nói không chắc chắn chữa khỏi lại phải thanh toán hết thu lệ phí vậy trương hoa liền đã hoàn toàn chắc chắn hắn chính là một mười phần tên lường gạt có hắn như vậy y đạo đại tông sư ở chỗ này còn cần phải một tên lường gạt vội tới mình bà ngoại chữa bệnh sao thằng nhóc con làm sao nói chuyện nhanh chóng cho trường thanh tiên sinh nói hay nấy tạ kiến quân ở một bên mắng không tới xem trường thanh tiên sinh tính cách cao như vậy ngạo sao nếu là trong lòng không thích không muốn ra tay vậy mẹ mình không phải một chút hy vọng cũng không có hoa tử mau cho lão tiên sinh nói lời xin lỗi à. tạ nguyệt lan cũng ở một bên nói chương bốn mươi ba đại sư chàng trai lão phu ngược lại là muốn biết là ai cho ngươi dũng khí nói ra như vậy ngày hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái nguyên do ta ngô t r ư ờ n g t h a n h còn không chữa ngô t r ư ờ n g thanh hít mắt nhìn trương hoa lạnh lùng nói thật ra thì hắn trong lòng rõ ràng chữa khỏi vương quế chân bệnh đừng bảo là bảy mươi liền liền một thành chắc chắn cũng không có ban đầu ngô t r ư ờ n g thanh cũng là ở mèo mù đụng gặp con c h u ộ t chết t r u n g hợp chữa hết hai cái tuyệt chứng bệnh nhân dưới tình huống mới đem thần y danh tiếng cho tọa thực lên càng người không có bản lãnh đối với bảng hiệu nhìn lại càng tăng trọng yếu một lần không kiếm được tiền sau này còn có thể kiếm về nhưng nếu là đem bảng hiệu đập sau này thì coi như là hoàn toàn phế muốn dựa vào thần y danh tiếng tiếp tục giả danh lừa bịp uy tín là tuyệt đối không thể bị hoài nghi nhất là vẫn là một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ nếu không chiêu bài này liền đập người căn bản cũng không hiểu y thuật trương hoa cười lạnh nói nghe được trương hoa mà nói nô trường thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới bị thằng nhóc này lừa gạt đúng rồi bất quá như vậy tình huống hắn không phải chưa bao giờ gặp h ừ đứa nhỏ mồm còn hôi sữa liền nói bựa liền ta trưởng thành tiên sinh cũng sẽ không chẳng lẽ một mình ngươi lông cũng không có đủ dài đứa nhỏ còn biết sao ngươi biết cái gì là trung y sao nô trường thanh dễu cần nói trung y kỉa ta xác thực không hiểu trương hoa cười nhạt nhưng ta biết ngươi không t r ị hết ta bà ngoại là được ngô trường thanh vũ bàn một cái nổi giận đùng đùng nói đứa nhỏ mồm còn hôi sữa ngươi cố ý gây chuyện đúng không nếu là ta cũng không t r ị hết ngươi bà ngoại chẳng lẽ ngươi còn có thể chữa trị hoa tử ngươi bất tranh cãi một tí à tạ nguyệt lan nhìn ngô trường thanh đều sắp bị trương hoa tức giận nổ tung mở miệng mắng trương hoa quay đầu cho tạ nguyệt lan một cái yên tâm ánh mắt lại quay đầu nhìn về ngô trường thanh nói ta là có thể chị nếu là ta có thể trị hết ta bà ngoại bệnh ngươi thì như thế nào đối với ngô trường thanh loại người này chương hoa nhiều ít là có chút chán ghét nếu không phải ngày hôm nay mình mới vừa may ở chỗ này còn không biết hắn sẽ cho bà ngoại mở thuốc gì đây nói không chừng còn biết đưa đến bệnh tình tăng thêm có thể ngươi nếu có thể chữa khỏi ta ngô trường thanh sau này gặp ngươi một lần phải làm đệ tử lễ vật nếu ngươi nếu là không trị hết cho ta dập đầu nói xin lỗi như thế nào ngô trường thanh cười lạnh nói mặc dù mình xác thực không bản lãnh không chỉ hết vương quế chân bệnh nhưng hắn cũng không tin trương hoa có thể chữa khỏi hơn nữa hắn người dày dạn kinh nghiệm một người học trò lễ vật mà thôi nhiều nhất ném chút mặt mũi đến lúc đó ở trước mặt người ngoài thổi nâng một phen trương hoa là biện thước truyền thế biết bao nhiêu bức giường nào mình cái này thần y danh tiếng vẫn có thể bảo vệ ở ta thiên hoa chân nhân mới không thu ngươi đệ tử phế vật như vậy trương hoa dễ c ớ c nói nếu như ta chưa khỏi bà ngoại bệnh ta muốn ngươi sau này thối lui ra y đạo giới không có ở đây bước vào hạnh lâm nửa bước ngươi có dám đáp ứng nếu không phải đáp ứng vậy bây giờ liền cút đi tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi là một l a g băm ngươi nghe được trương hoa mà nói nô trường thanh trên mặt đen cũng có thể n ặ n ra nước trương hoa căn bản cũng không lên hắn phải làm nói câu câu giết tâm đã để cho hắn không có bất kỳ đường lui được lão phu đáp ứng ngươi thì như thế nào nô trường thanh cười lạnh nói trong lòng suy nghĩ một cái lông cũng không có đủ dài tiểu tử nếu là có thể c h ư a khỏi thận suy kiệt bệnh nhân đó nhất định chính là cái thiên đại cười n h ạ o ngươi là căn bản cũng không có thể thua được ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái này lang băm xem xem cái gì mới là y đạo trương hoa cười nhạt nói ngươi ở chỗ này chờ đợi ta đi chuẩn bị dược vật nhìn nói như thật vậy trương hoa nô trường thanh trong mắt lóe lên một tia cười nhạt chỉ gặp hắn đem cái hòm thuốc mở ra nhìn trương hoa nói không cần như vậy phiền thoái ta hòm thuốc này bên trong thường xài dược liệu đều có cũng tốt trương hoa nhìn một cái cái hòm thuốc ở giữa dược liệu mặc dù niên đại cũng không cao lắm nhưng đúng là hắn phải dùng cũng đầy đủ hết ở c h ấ n thu minh loại địa phương nhỏ này còn chưa nhất định có thể mua được so với cái này tốt đây mẹ nơi này có nơi nấu thuốc sao trương hoa từ trong cái hòm thuốc lựa ra các loại dược vật sau đó quay đầu nhìn tạ nguyệt lan nói hoa tử ngươi thật muốn chị sao tạ nguyệt lan có chút trần trờ nói đối với mình con trai nàng là khá hiểu để cho hắn đi bệnh viện mua chút thuốc có lẽ tạm được nhưng mình dùng thuốc chữa bệnh đây cũng quá không thực tế mẹ người yên tâm đi t à trong lòng có hạn trương hoa cho tạ nguyệt lan một cái yên tâm ánh mắt người sau gật đầu một cái không nói gì nữa liền xoay người dẫn đầu rời đi bởi vì là trương hoa bà ngoại bệnh chồng nguyên nhân cho nên tạ ra nhà cũ trong hậu viện ngược lại là có nấu thuốc đông ý địa phương nô trưởng thanh cùng tạ kiến quân thấy trương hoa rời đi dừng lại chỉ chốc lát sau cũng đi theo vì không để cho người khác quá mức kinh ngạc Trương không Hoa chẳng ó sử dụng ỏ hỏa, lực hơn nữa, hùng hậu chân hỏa a nữa sao Hoa rửa lực là dùng vật liệu gỗ làm là loại. là là lần liệu chân cũng dược cho cũng chăm chỉ, đem dụng cụ cùng dược liệu rửa giấy sạch c hơn hùng hậu mình thêm h Trương dùng ngoại muốn dùng nên dụng Dù gỗ vật mà đem bà vật, giấy sẽ.、Chẳng、những như vậy ở rửa dược, dược liệu lúc này hắn còn đặc biệt đi trong dược liệu rót vào linh khí như vậy dược liệu dược liệu là có thể lên một cái nước thang chiếc tốt lắm nồi đất đốt lửa tập trung nước bỏ vào dược liệu làm liền một mạch trương hoa không hiểu chung y thật ra thì hắn căn bản cũng không cần hiểu bởi vì là hắn các loại dược liệu tính trạng đã nắm trong tay đến kinh người đến nước nên thả nhiều ít nên làm sao thả hắn căn bản cũng không cần tỉ mỉ tính toán hết thẻ cũng giống như nước chạy thành sông vậy cực kỳ đơn giản h ừ nấu chút thuốc đông y vừa muốn đem cụ t r ị hết bệnh nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm thấy trương hoa cử động ở một bên mắt l ạ n h đứng xem ngô trường thanh trong lòng hoàn toàn yên tâm lại mặc dù hắn thực lực chân thật cùng danh tiếng không hợp nhưng vẫn là nhiều ít biết một ít t r u n g ý thuật sơ lược trước kia hắn ở tỉnh lỵ lúc này trùng hợp được mời tham gia một lần ý đạo giới tụ họp giống như hắn loại này ở một cái địa phương nhỏ nổi danh bác sĩ ở đó tụ họp lên chỉ có thể tính là là tầng dưới chóp nhất ngược lại là không có ai để cho hắn biểu hiện thực lực cho nên ngược lại là rất thoải mái l ừ a gạt lăn lộn qua cửa ải bất quá ở đó trên cuộc tụ họp hắn thật đúng là thấy được cái gọi là có thể trị liệu tuyệt chứng ý đạo đại sư nhưng người ta đó cũng không phải là chế thuốc mà là luyện đan ở một cái bên trong đỉnh lớn luyện đan vậy đặc thù hóa học ngọn lửa ước chừng ở đỉnh phía dưới thiêu đốt nửa ngày thời gian sử dụng dược vật tất cả đều là năm mươi năm trở lên dược liệu chân quý nhưng cứ việc dùng lớn như vậy triệu chứng luyện chế được đan dược chữa khỏi tuyệt chứng s á t x u ấ t cũng không đủ mười phần trăm mà thôi mà đây t r ơ n g hoa sẽ dùng một cái nát vụ nồi n đất cùng một chút rác dưới dược liệu liền muốn chữa khỏi thận suy kiệt như vậy tuyệt chứng cùng nói vớ vẩn có cái gì khác biệt h ừ đến lúc đó cùng ngươi lộ ra nguyên hình xem nô gia gia ta thế nào làm nhục ngươi cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa nhìn đang chế thuốc trưng ơ hoa nô trưởng thanh trong mắt lóe lên một tia âm lãnh v ẻ chương bốn mươi b ố đan thành vừa mới tới tu chân giới lúc này trương hoa còn không có chúc cơ khi đó hắn cũng từng nhận được sư môn ban bố nhiệm vụ đến thế tục giới trong là người p h à m luyện chế đăng dược biểu dương thăng c ấ p một mặt là tích lũy kinh nghiệm là tông môn thu thập tín ngưỡng lực một mặt cũng là là tông môn chọn có thiên phú đệ tử phải biết tại trong tu trần giới có thiên phú đệ tử cũng là một loại rất trọng yếu tài nguyên cho nên nói l u y ệ n chế loại này thế tục đan dược đối với trương hoa mà nói thật sự là quá đơn giản bất quá theo thời gian trôi qua nồi đất ở giữa dược vật ở ngọn lửa cùng trương hoa linh khí dưới tắc dụng bắt đầu dần dần yếu dần cuối cùng biến thành màu đen nước thuốc cái này không thể nào ạ hoàn toàn không đạo lý đứng ở một bên ngô trường thanh ở sau khi thấy một màn này trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia v ẻ kinh ngạc đời này hắn nấu qua thuốc đông y thành hơn trăm ngàn biết muốn đem nhân xâm đảng xâm những thứ này liền dược liệu cho nấu h ò a tan không có hơn nửa ngày thời gian là không thể nào thành công mà trương hoa từ nổi l ử a bỏ vào dược liệu đến bây giờ thời gian còn chưa đủ để hai mươi phút bất quá rất nhanh nô trường thanh trong mắt vẻ ngưng trọng biến thành hài hước thằng nhóc này nhất định là thừa dịp ta không chú ý tăng thêm cái gì hóa học thuốc men nếu không không thể nào xuất hiện như vậy tình huống đâu ừ đến lúc đó đừng bảo là chữa bệnh tăng thêm còn không sai biệt lắm ngô trường thanh ở trong lòng cười lạnh nói hắn n à y thường chữa bệnh cho người khác chế biến dược liệu cũng chọn lựa là cái loại đó trên căn bản không có tác dụng phụ trong thành dược vật cũng là sợ chữa trị sao ngược lại tăng thêm bệnh tình cho nên đối với như thế nào quay mũi nguy hiểm hắn vẫn rất có một bộ còn như ngô trường thanh ở một bên diễn cảm các loại cười nhạt rêu cợt chưng hoa căn bản cũng không có coi vào đâu mà là dùng cái nhỏ muốn canh không ngừng ở nồi đất trong khuấy động một cổ mùi thuốc nồng nặc vị trên không trung p h ê u tán luyện đan tổng cộng chia làm là ba cái trình tự phân biệt là dung để ngưng bước đầu tiên là dung ý nói chính là đem dược vật hòa tan đây là đơn giản nhất trình tự nhưng yêu cầu thời gian nhưng lại nhiều nhất bây giờ nồi đất ở giữa dược vật đã toàn bộ đều hòa tan bên kia cần bắt đầu cái thứ hai trình tự sách tinh luyện nước thuốc đem nước thuốc ở giữa tạm chất trừ nếu như không phải là lo lắng biểu hiện quá mức kinh người chưng ơ hoa căn bản không cần động thủ chỉ dùng vận dụng ý thức là có thể đem dược vật tinh luyện chỉ gặp hắn không ngừng dùng muỗng nhỏ ở nồi đất trong múc r a đổ ngã xuống trong lửa người ngoài nhìn tự nhiên không nhìn ra có đặc thù gì địa phương trên thực tế trương hoa mỗi lần vận dụng cái muông ở giữa dược vật tạp chất cũng đã bị nó loại bỏ ra cũng chỉ năm ba phút thời gian nước thuốc ở giữa tạp chất đã toàn bộ tinh luyện xong nguyên bản có nửa nổi tính đến bây giờ cũng chỉ còn lại có quả bóng bàn lớn nhỏ một đoàn ở đáy nổi không ngừng l a n lộn nước thuốc màu sắc đen nhánh một mảnh ha ha, ha. đứa nhỏ mồm còn hôi sữa thuốc đều bị ngươi đổ cạn sạch còn nói ngươi có thể trị hết cụ bệnh nhất định chính là một thiên đại cười n ạ o n ô trường thanh thấy một màn này lại là bắt đầu vui vẻ cười to đứng lên hắn bây giờ đã có thể tin chắc chương hoa liền cơ bản nhất nấu thuốc đông y cũng sẽ không chớ đừng nói chi là là chữa bệnh hừ thằng nhóc con bức ta chó má cũng sẽ không vẫn còn ở nơi này giả mạo đại sư trường thanh tiên sinh là ngươi như vậy đồ có thể hoài nghi cùng lao ra tử biết chuyện này ta xem ngươi nên làm cái gì tạ kiến quân cũng là cười nhạt liền liền đi mời ngô trường thanh bỏ ra tay chữa bệnh cũng là tạ thủy mệnh nhất nói ra trước nếu như ngô trường thanh bởi vì là trương hoa duyên hữu cơ không muốn ra tay có thể tưởng tượng được lao ra tử nên biết bao tức giận tạ nguyệt lan nghe được tạ kiến quân mà nói trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng t h ầ n sắc trong lòng cũng âm thầm trách cứ trương hoa người lớn như thế đâu làm sao cũng không xem tình huống đây đối với mình ba tính cách tạ nguyệt lan thật sự là quá quá rõ đến lúc đó thật sự có rất lớn có thể sẽ dẫn cá chém thất đến trương hoa lại nói trương hoa đối với tạ kiến quân cùng ngô t r ư ở n g thanh rễu cận bị thai không nghe giống như không có gì cả nghe gặp vậy tiếp tục chuyên chú chuyện của mình bước đầu tiên cùng bước thứ hai cũng hoàn thành vậy liền bắt đầu bước thứ ba cũng chính là một bước cuối cùng ngương đan ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong trương hoa lại tay không đưa vào trong xa hoa đem vậy đoàn nước thuốc từ đáy nổi vất lên mà lúc này nước thuốc vẫn còn ở trong tay hắn không ngừng sôi trào cái này sát so ngô trường thanh cùng tạ kiến quân ở đ ấ y lòng đều là thờ mắng trương hoa thần sắc không thay đổi chỉ gặp hắn nhắm hai mắt lại đem hai tay khép lại cùng tay hắn lần nữa tách ra lúc này tay hắn lên đã nhiều hơn ba viên lớn t r ư ờ n g trái nhãn viên thuốc viên thuốc này trương hoa nhìn đan dược trong tay trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ hắn cũng không có căn cứ đã có đan phương tới l u y ệ n chế mà là hắn căn cứ dược lý t í n h trạng mình sáng tác xứng có thể nói đây là một loại toàn đan dược mới nếu là là ta bà ngoại đặc biệt l u y ệ n chế liền kêu nó quế chân đan đi trương hoa lẩm bẩm nói trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm mẹ ta đi bà ngoại nơi đó đi trương hoa thu hồi đan dược nhìn tạ nguyệt lan nói ở lúc rời đi hắn còn cười mịa nhìn một cái ngô trường thanh hừ ngô trường thanh cười lạnh một tiếng cũng đi theo lên mặc dù trương hoa sau cùng một ngón kiêng ngưng đan giống như ảo thuật một cái thần kỳ nhưng hắn như cũ nhận là đây chẳng qua là trò lừa bị vạt biện pháp che mắt bên trong đồ mà thôi căn bản cũng không có để ở trong lòng tiên đan loại vật này trên trái đất mặc dù có tin đồn nhưng ở trên thực tế nhưng không ai chân chính thấy qua cho nên lâu ngày liền tự nhiên không có ai tin nhưng trương hoa luyện chế đan dược ẩn chứa trong đó hắn trúc cơ kỳ linh khí công hiệu quả đối với trên trái đất phàm nhân mà nói có thể so với tiên đan cũng không quá đáng vương quế chân đang uống một viên quế chân đan sau đó mới ước chừng mấy phút thời gian nguyên bản vô cùng nhợt nhạt sắc mặt lại bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận đến cuối cùng nàng lại có thể xuống đất đi bộ lần này tạ kiến quân cùng tạ nguyệt lan cũng kích động phải biết từ trương hoa bà ngoại ở kiểm tra ra liền thận suy kiệt thời kỳ cuối sau đó đừng bảo là đi bộ liền từ trên giường bỏ dậy lực lượng cũng không có trương thanh tiên sinh ngươi bây giờ còn có vì sao nói về trương hoa nhìn một bên sắc mặt tái xanh ngô trường thanh thản n h i n nói h ừ một viên thuốc liền muốn chữa khỏi thận suy kiệt thật làm ngươi là tiên đan nói không chừng là hồi quang phản chiếu đâu đứa nhỏ mồm còn hôi sữa ngươi nhất định là ở dược vật trong gia nhập cái gì kích thích sinh cơ hóa học thuốc men chứ không nên trách trường thanh tiên sinh đ ả kích ngươi cụ bây giờ nhìn lại mặc dù tốt nhiều nhưng trong thực tế nhưng là ở chi nhiều hơn thu còn dư lại không nhiều sinh mệnh lực c ù n g thuốc này hiệu quả thời gian vừa quá cụ thân thể sẽ kém hơn nô trường thanh nơi nào chịu thừa nhận mình thua phùng mang t r ậ n mắt nhìn trương hoa nói ở hắn làm là phàm nhân trong nhận biết căn bản cũng không tin tưởng dựa vào một viên đan dược là có thể t r ị hết thận suy kiệt thời kỳ cuối như vậy tuyệt chứng chương bốn mươi lăm kiểm tra tạ nguyệt lan cùng tạ kiến quân nghe được trường thanh lời tiên sinh trong lòng vui vẻ ngay tức thì cũng hóa thành hư vô bọn họ cũng là nghe nói qua hồi quang phản chiếu thuyết pháp này mặc dù lúc ấy bệnh nhân nhìn như đích sắc là tốt hơn nhiều nhưng là trên thực tế nhưng là bởi vì là chi nhiều hơn thu sinh mạng duyên cớ cùng vậy cổ khí đi qua thân thể thì sẽ cấp tốc suy yếu đi xuống thậm chí còn khả năng trực tiếp chết thang nhóc con ngươi nếu là dám dùng những cái kia trường thanh tiên sinh nói những cái kia hóa học thuốc men ta tạ kiến quân ngày hôm nay không đánh chết người không thể tạ kiến quân nổi giận đùng đùng nhìn trương hoa mắng trương hoa chỉ là một không có chuyện làm sinh viên mà trường thanh tiên sinh nhưng là xa gần nổi tiếng thần y ỉa h i ệ n nhiên hắn càng tin tưởng người sau hơn nữa liền dựa vào như vậy một viên thuốc liền chữa hết thận suy kiệt thời kỳ cuối nhìn như làm sao đều không biểu hiện đối với tạ kiến quân dày trương hoa lý cũng không có để y hắn mà là quay đầu nhìn ngô trường thanh cười n h ạ t nói tốt lắm ngày hôm nay liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục bây giờ liền đến bệnh viện kiểm tra một chút đi ừ kiểm tra đi ngay kiểm tra đến lúc đó xem ta làm sao phơi bảy người mánh khỏe ngô trường thanh trong lòng cũng không uổng cười lạnh nói trấn thu minh chấn trên bệnh viện trung ương vừa vặn có thải siêu như vậy dụng cụ cho nên ở trương hoa đỡ dưới cũng chỉ mười mấy phút thời gian đã đến mục tiêu bởi vì là hôm nay là tạ thủy mệnh bảy mươi sinh nhật tạ gia đại đa số người đều bận rộn tiếp đãi khách nhân sự việc cho nên tới bệnh viện lúc này trừ gia tạ kiến minh cùng với trương hoa một nhà gia ngược lại là không có khác người của tạ gia dĩ nhiên nô t r ư ở n g thanh tên tặc này lòng người không chết cũng là tự nhiên đi theo ở một bên cười nhạt liền liền chu an ninh là c h ấ n thu minh bệnh viện trung ương viện trưởng vương quế t r â n làm là gia chủ tạ gia tạ thủy mệnh vợ kết tóc hắn dĩ nhiên là phải nghiêm túc đối đãi đạt được tạ gia phu nhân đã tới tin tức chu an ninh vội vàng để công việc trong tay xuống tự mình xuống đem mọi người nên đón vào bên trong viện dẫu sao tạ ra ở huyện đ ô n g lâm cũng đều là có chút danh tiếng cái này trấn thu minh lại là bọn họ đại bản g doanh hắn một cái trấn bệnh viện nho nhỏ viện trưởng có thể l ệ n h nhạt không thể tạ hiến chất lệnh đường gần đây nhưng có kỳ ngộ khí s ắ c tốt lắm nhiều như vậy làm chu an ninh thấy sắc mặt đỏ thám vương quế chân lúc đó cũng là kinh hãi ban đầu vương quế chân chính là ở bọn họ bệnh viện kiểm chức nhất kiểm tra g i a thận suy kiệt đã là sắp chết chi tương mà bây giờ vương quế chân khí lực đầy đủ sắc mặt đỏ thám so với người bình thường do hữu quá chi nơi nào giống như là mắc phải tuyệt chứng người viện trưởng chu chúng ta tới nơi này chính là vì mời ngươi là cụ kiểm tra thân thể một chút tình trạng tạ kiến quân còn chưa mở miệng nói chuyện ngô trường thanh liền ở một bên mở miệng nói chu an ninh nghe vậy quay đầu nhìn về ngô trường thanh quan sát chỉ chốc lát sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ cái này ông lão dung mạo cho hắn một loại mì chín cảm giác chỉ chốc lát sau chú an ninh trong mắt đều là khiếp sợ thận trọng hỏi dám hỏi lão tiên sinh nhưng mà di đà thần y ỉa trưởng thành tiên sinh http trọe nụ a toài chính là lão phu nô trường thanh người thẳng tắp khẽ vớt râu lại là một bộ đại sư địa bộ không thể không nói tên này chỉ là b à n v ề bề ngoài vẫn là thật không tệ cũng khó trách hắn có thể đi lừa gạt liền nhiều năm như vậy cũng không có bị phơi bày nguyên lai là trường thanh tiên sinh tự mình ra tay cái này thì khó trách mau mau mời vào ta lập tức an bài là tạ phu nhân kiểm tra khi lấy được ngô trường thanh câu trả lời sau đó chu an ninh nhất thời cảm thấy kính nghệ trường thanh tiên sinh tên ở huyện đông lâm vẫn đủ có hy vọng ngô trường thanh nghe được chu an ninh nói là hắn xuất thủ duyên cớ trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng bất quá tên n ầ y làm bộ bản l ã n h mười phần ngay tức thì liền che giấu đi trương hoa để ở trong mắt cười nhạt liền liền chỉ tiêu một hồi lao thất phu này liền đem mặt mũi quét sơn hắn cũng lười đi vạch trần nếu như là người bình thường muốn tới kiểm tra nhất định phải đi rất nhiều chương trình mới được dẫu sao hoa hạ giá thị trường để ở nơi đâu bất quá ở có chu an ninh vị này viện trưởng ở phía trước mở đường sau đó hết thệ cũng trở nên đơn giản vô cùng cũng chỉ mấy phút thời gian liền đem vương quế chân kiểm tra an bài thỏa đáng cái này làm sao có thể trong phòng làm việc chu an ninh cầm thực tập bác sĩ mới vừa đưa tới kết quả tường tận chỉ chốc lát sau trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ hắn nguyên bản lấy là vương quế chân bệnh cũng liền khá hơn một chút mà thôi dẫu sao thận suy kiệt thời kỳ cuối nhưng mà tuyệt chứng ở giữa tuyệt chứng mà thôi nhưng là bây giờ kết quả kiểm tra nhưng cho thấy vương quế chân thận tạng nơi nào còn có một tia tổn hại địa phương hơn nữa trọng yếu nhất chính là chẳng những tạ phu nhân thận tạng chẳng những không có chút nào vấn đề lại vẫn muốn so với người bình thường càng thêm sức khỏe viện trường chu của mẹ ta bệnh thế nào tạ kiến minh cùng tạ nguyệt lan nhìn chu an ninh diễn cảm biến đổi lớn trong lòng cũng là cả kinh vội vàng đi lên phía trước hỏi dẫu sao cái này quan hệ đến liền mẫu thân mình tánh mạng nói lầm bầm còn có thể thế nào nhất định là nghiêm trọng hơn thôi nô trường thanh ở một bên cảm giác tốt đẹp cười lạnh nói khi thấy chu an ninh sắc mặt biến đổi lớn lúc này hắn liền cảm giác được mình đã biết kết quả rõ ràng nhìn qua mặt mũi hưng hào kết quả kiểm tra ra nhưng là bệnh thời kỳ cuối đổi ai cũng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi Lao là Lao là lãnh thất thất phu không hổ là Lao thất phu, nếu là bản lãnh mới chu ó t ể thể có ra mặt một nửa trình độ, nói không chừng có chút nói ra trình ra nửa mặt một làm một thật thành t dạy độ, không đúng là ự được. Trương h o an g h e vào o t r ninh g t h a nói. hiến Tạ chất, chúc mặt ừ n lệnh đường bệnh chẳng những hết bệnh, hơn nữa、so、với người thường, còn càng thêm sức khỏe. An ninh g hết thêm khỏe. Chú sức so với m đầy hồng quang nói bởi vì là quá kích động duyên cớ h ắ n mới vừa rồi cũng không có nghe được ngô trường thanh lễ ức là một tên mấy chục năm lão bác sĩ tự mình chứng kiến kỳ tích trong y học kích động thận r o n lòng g có t ể tưởng tượng được. Giờ phút trong t được. này, chú an ninh trong lòng, Giờ chú h m chí s i h phải nghiền ra trung kia một Trước đi điều này, suy kiệt thời kỳ cối u coi như đi nước mỹ lớn nhất bệnh viện cũng chỉ có thể trì hoãn sinh mạng hơn nữa phó tổng dùng lớn kinh người bệnh nhân trước khi chết sẽ trải qua cực lớn thống khổ mà hoa hạ trung y ỉa lại có thể như thế dễ dàng đem chi c h ư a khỏi trường thanh tiên sinh diệu thủ nhân lòng thủ pháp hết sức cao minh an ninh quả thực bội phục chu an ninh hướng ngô trường thanh túi đầu một cái bội phục ý buộc lộ ra lời nói bất quá hắn nhưng chú ý đổ ngô trường thanh sắp mặt đen đã sắp nặn ra nước trường thanh tiên sinh ngươi đây là thế nào chu an ninh có chút không rõ cho nên hỏi mình nói thật giống như không có vấn đề ạ lao thất phu ngươi còn có lời ngay tại chu an ninh không nghĩ ra cái cho nên như vậy lúc này trương hoa cười lạnh nói t r ư ơ n g bốn mươi sáu giá phải trả nghe được trương hoa quát hỏi nô trường thanh trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận thật lâu hắn mới cắn răng nghiến lợi nói là ta thua lần này xuất t r ậ n chi phí ta toàn bộ lũi đổi sau này ta bảo đảm sẽ không lại tới trấn thu minh bên này sự thật thắng hùng biện cũng đến lúc này hắn còn muốn chối cãi cũng là không có lý do gì chỉ như vậy trương hoa cười lạnh nói trước hai người tiền đặt cuộc có thể không phải như vậy vậy ngươi còn muốn thế nào nô trường thanh trong mắt lóe lên vẻ tức giận vì tấm chiêu bài này hắn vận doanh hơn hai mươi năm cứ như vậy buông tha nói hắn dĩ nhiên là không nỡ bỏ hơn nữa nếu là hắn thừa nhận mình là một tên lường gạt cái này cuộc đời còn lại đừng nói đạt được người khác tôn trọng mỗi ngày không bị đâm cổ xương sống măng coi như là mộ tổ tiên buốc khói xanh nói ra ngươi mình là một tên lường gạt sau đó cút ra khỏi trung y giới về nhà làm ruộng trương hoa chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói thang nhóc ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng đây là ta có thể đáp ứng cực hạn ngươi có đáp ứng hay không đều như vậy ngô trường thanh mặt d à y vô s ỉ nói mặc dù trước hai người là có như vậy tiền đặt cuộc nhưng hắn căn bản cũng không biết cảm giác được mình thất bại cho nên bây giờ muốn hắn thực hiện cam kết hắn căn bản là không tiếp thụ nổi không nhận trương hoa cười nhạt trong lòng ngược lại là dâng lên một c ổ hiệu ra cái này ngô trường thanh chức là có thể mặt d à y vô s ỉ Bây Bất chuyện giờ chơi xấu cũng không gì gặp nhưng chơi phải cái gì chuyện kỳ quái tỉnh. Bất quá, hắn gặp phải tỉnh. hắn xấu quá, kỳ lúc à chương hoa, tại tu chân giới cũng chân trước hoa, danh đỉnh đỉnh thiên hoa chân nhân, hắn bỡn còn giới đùa tại tu mặt biết đại yêu đường dám ở trường này chú an ninh rốt cuộc nghe được tường tận nhìn bên người tạ kiến quân hỏi cảm tình mình ban đầu liền náo loạn cái lớn quạ đen ạ tạ kiến quân mặc dù cũng không muốn thừa nhận trương hoa có như vậy bản lãnh nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái làm đến tạ kiến quân câu trả lời chu an ninh nhất thời con mắt mở so con nghé nhỏ còn lớn hơn trương hoa mới bay lớn toàn bộ nhìn qua chính là người sinh viên đại học mà thôi thiểu tiên sinh ngô trường thanh thật như ngươi nói là tên lường gặt sao ngay tại trương hoa chuẩn bị sử dụng thủ đoạn để cho ngô trường thanh cuộc đời còn lại đều không thể lại hành ý chữa bệnh lúc này chu an ninh mở miệng hỏi nghe vậy trương hoa tạm thời thu hồi rời thân thể vậy một tia linh khí gật đầu một cái tiểu tiên sinh ta chu an ninh đời người hận nhất chính là đánh chữa bệnh cứu người bảng quảng cáo tên lường gạn ngươi nếu là muốn cho ngô trường thanh lộ ra nguyên hình có lẽ ta có thể giúp chút bận bịu chu an ninh nhìn trương hoa nói ban đầu hắn chuyên tâm học ý ý ý chính là bởi vì là cha hắn gặp một cái chân không bác sĩ vô ngực nói có thể chưa khỏi bệnh kết quả qua loa lấy một ít thảo dược cuối cùng đưa đến cha hắn làm trễ m ã chạy chữa thời gian cuối cùng đưa đến không chị mà chết khi biết liền n ô trường thanh chính là người như vậy sau đó hắn trong lòng nơi nào còn có cái gì tôn sùng có chẳng qua là thống hận mà thôi ngươi dám n ô trường thanh chỉ chu an ninh s ắ c lệ nội cha hét h ừ giống như ngươi như vậy tên lường g ạ t đến lượt bị ra ánh sáng để cho ngươi tiếp tục như vậy làm sẳng làm bậy đi xuống còn không biết nhiều ít bệnh nhân sẽ bị ngươi c h ế mãi chu an ninh người t h ẳ n g tắp nhìn n ô trường thanh nói đợi này hắn cũng quá nơm nớp lo sợ nhưng lần này hắn không đếm xỉa đến tới là năm đó ba chết o a n đoan kiên h ở y đạo giới chu an ninh mặc dù danh tiếng không lớn nhưng dù sao cũng là người trong nhà nước lại có tạ phu nhân cái này cái kỳ tích chứng minh cho nên muốn phải đem ngô t r ư ở n g thanh là tên lường gạt tin tức ở huyện đông lâm tuyên dương ra ngoài hắn vẫn có thể làm được như vậy cũng tốt vậy thì cảm ơn viện trưởng chu ngươi trương hoa khẽ gật đầu không khỏi đối với viện trưởng chu dâng lên vẻ hảo cảm ngô t r ư ở n g thanh sắc mặt trở nên cho tàn một mảnh đừng xem hắn mới vừa rồi hống phải hung thật ra thì hắn trong lòng cũng rõ ràng mình nhiều nhất cũng chính là một giang hồ thầy lang m à thôi trừ ra có chút danh tiếng ra liền thật không có cầm suất thủ đồ chu an ninh nếu quả thật quyết tâm muốn tọa thực hắn là tên lường gạt hắn một chút biện pháp không có tiểu tử người hủy tâm huyết ta coi như ta xài hết tất cả tích g ó p cũng sẽ không để cho người tốt hơn nô trường thanh mặt đầy dữ tợn nhìn trương hoa trong lòng hận ý ngút trời huyện đông lâm một gian tên là đi d â trong quán ba đ a n g ca vũ thăng bình âm nhạc thả dung trời vang ở quay rượu vùng lân cận một cái ghế xa lo lên đang ngồi một cái mang đ ô n g thai thanh niên đầu t r ọ c lúc này hắn đang rút ra một chi nho nhỏ nữ sĩ thuốc lá đầu theo âm nhạc điếc thai nhức góc lắc lắc một đôi so đậu xanh lớn không được bao nhiêu ánh mắt đang vô tình hay hữu ý nhìn chằm chằm cách đó không xa đang uống rượu hai cái nữ sinh viên đại học trong mắt tất cả đều là háo sắc vẻ mặt đoạn bân vậy hai cô em thật giống như là lần thứ nhất tới chúng ta quán ba thanh niên đầu chọc ném đi tàn thuốc nhiều hứng thú nói nói s ở ca trước kia không gặp qua hẳn là lần đầu tiên tới ở thanh niên đầu chọc bên người một cái âu phục dày da ba mươi bốn tuổi trung niên mở miệng đều hắn nhìn về phía vậy hai cái thanh xuân tịnh lệ cô gái trong mắt không khỏi nhiều một tia vẻ đồng tình bị sở phi coi trọng người phụ nữ trên căn bản cũng không kết quả gì tốt ở huyện đông lâm nếu phải nói đạo thế lực dưới đất không có ai sẽ không biết hắc long hội lao đại hắc anh long cơ hồ nắm trong tay huyện đông lâm thế lực dưới đất nửa vách đá giang sơn thuộc hạ mười mấy nhà hộp đêm lớn nhỏ cờ tờ v ở quán ba càng là đếm không hết mà đây thanh niên đầu trọc sở phi chính là dòng đen anh em trai ruột đối với chơi gái t r ù n g loại nhiều thảm nhất thậm chí bị hắn cho chơi tàn phế đều có cái này hai em gái ta thích nên làm như thế nào người rõ ràng chứ sở phi liếm môi một cái nhìn vậy hai cái không biết gì cả em gái người ha hả nói ừ đoạn bân gật đầu một cái bây giờ trung quốc đối với phương diện này sự việc g i a m quản c ự c nghiêm nhưng cũng không ngăn được các loại chiêu thức có chút lúc này khiến cho chút ít ngưu kế bất đắc dĩ là có thể biến thành ngươi tình ta nguyện ngay tại đoạn bân chuẩn bị đi bắt tay an bài nhân thủ tới xử lý chuyện này lúc này chợt thấy một tên tiểu đệ đang mang một người thanh niên đi bên này liền tới nếu như trương hoa ở chỗ này nhất định có thể nhận ra người này chính là ở tạ gia nhà cũ trong đại đường bị hắn hung hăng đánh mặt một trận tạ phong nguyên là tạ phong trong lòng hận ý không thể bình phục lao r a tử sinh nhật cũng không thăm ra tới nơi này tìm người chuẩn bị thu thập chân hoa lấy tiêu trong lòng khí phong thiếu vẫn khỏe chứ à sở phi mặc dù ngoài miệng kêu phong thiếu nhưng giọng như n g là hài hước hết sức tạ ra mặc dù ở huyện đông lâm có chút danh tiếng nhưng sở phi là dòng đen anh em trai ruột tự nhiên cũng là không ổng húng chi tạ phong chẳng qua là tạ ra một cái con em mà thôi bây giờ còn chưa lên t r ư ớ c không phải cái gì nhân vật trọng yếu nghe được sở phi giọng nói khinh bạc tạ phong trong lòng dâng lên một tia không vui bất quá hắn cũng biết nơi này không phải hắn có thể phách lối địa phương s ở ca lần này ta tới là mời ngươi giúp ta làm một chuyện tình tạ phong ngồi vào sở phi đối diện xa phương lên mở miệng nói chương 4 ố n tay gãy à t ì m ta làm việc sao sở phi chân mày cau lại thản nhiên nói trong giọng nói ngược lại là không có gì kinh ngạc bình thời lúc này huyện đông lâm những cái kia nhỏ con nhà giàu mà băng mặt mũi tranh phong ghen lúc này cũng thường xuyên đến tìm hắn hỗ trợ sở phi trên căn bản cũng là người tới không cự dẫu sao những người này người ngu nhiều tiền hơn nữa gan lớn nhiều cũng không phải quá lớn nhiều nhất đánh một trận m à thôi cho nên khi có người cầu đến cửa lúc tới sở phi vẫn là rất tình nguyện giúp đỡ vội vàng tiên vật này không có ai sẽ chê quá nhiều anh phi quy củ ta cũng hiểu đây là năm mươi nghìn khối coi như là mời ngươi xuất thủ chi phí tạ phong thức thời từ trong túi lấy ra trước chuẩn bị tiền đặt ở bàn uống trà nhỏ trên năm mươi nghìn sở phi ánh mắt h i ế p một cái thấy vậy một sấp thật dày tiền sau đó chẳng những không có ý động ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng thần s á c huyện đông lâm tất lại không là địa phương lớn gì ra tay chi phí cũng không có thành phố đông hải như vậy cao ngày thường dạy bảo người vạn hai tám n g h n dư sức có thừa nhưng bây giờ tạ phong như ước chừng lấy ra năm mươi nghìn s o ngày thường cao gấp mấy lần ừ năm mươi nghìn mời anh phi ra tay tạ phong gật đầu một cái chặt trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn thần sắc ta muốn gậy hắn một cái tay trước ở trong đại sảnh t r ư ơ n g hoa để cho hắn thất lạc lớn như vậy mặt không báo thù nói đời này trong lòng cũng sẽ có một vướng mắt nếu như tạ phong chỉ là muốn đơn giản dạy dỗ một chút t r ư ơ n g hoa căn bản tiêu phí không được giá lớn như vậy ở c h ấ n trên cũng có thể tìm được người bất quá những tên hắn kia dám động thủ đánh người cũng không dám hạ nặng tay muốn đoạn trương hoa một cái tay tự nhiên phải tìm hắc long hội loại này chuyên nghiệp thế lực dưới đất mới được còn như cái gì thân thích c h i nghi biểu hình tình nghĩa tạ phong cho tới bây giờ cũng chưa có để ở trong lòng qua nói khó nghe một chút mà nói hắn liền cho tới bây giờ cũng chưa có đem trương hoa làm là mình thân thích mà là tạ g i a sỉ nhục muốn dính bọn họ quang nông thôn tiện tiểu tử một cái tay năm mươi nghìn sở phi có chút bừng tỉnh nhưng trên mặt nhưng là lộ ra một tia hài hước hắn nhìn tạ phong chế nhạo nói năm mươi nghìn chỉ muốn người khác một cái tay phong thiếu ngươi có phải hay không đem ta sở phi thấy quá bất nhập lưu ngược lại không phải là sở phi sợ cái gì đừng bảo là bất người một cái tay coi như là đem tứ chi cũng chém hắn cũng có gân này nhưng chính là năm mươi nghìn chỉ muốn hắn xuống tay tàn nhẫn cái này cũng đem hắc long hội thấy quá nhẹ anh phi ta biết năm mươi nghìn là có chút thiếu nhưng ta bây giờ thật chỉ có thể cầm ra nhiều như vậy tạ phong liền nói hơn nữa ta muốn thu thập người nọ chính là ta em trai họ ngoại là một nông thôn tiểu tử ta có thể bảo đảm hắn không có nửa điểm bối cảnh ngươi muốn thu thập người là ngươi em trai họ ngoại nghe được tạ phong giải thích sở phi ngược lại là trong lòng tốt cười lên thầm n g h ị coi lời này còn là dạng người gì đều có bất quá hắn cũng không quan tâm những thứ này sở phi quan tâm là đối phương có bối cảnh gì không có thu thập sau đó sẽ mang đến dạng phiền phái gì nhưng nếu tạ phong bảo đảm chỉ là một không bối cảnh chút nào nông thôn tiểu tử năm mươi nghìn khối đoạn một cái tay đổ cũng không phải là không thể hắn ngày hôm nay để cho ta thất lạc thiên đại mặt mũi không thu thập hắn ta trong lòng khó an vừa nghĩ tới ở đại s ả n h lúc tình cảnh tạ phong liền trong lòng hận ý liền ngút trời lên được rồi còn như các người về điểm kia chuyện hư hỏng ta không có hứng thú biết sở phi thản nhiên nói sau đó liền gặp hắn vung tay lên sau lưng đoạn bân liền lập tức hộ i ý đi tới trước ngươi cùng hổ tử cùng cái này phong thiếu cùng đi đoạn một cái tay đi an bài đi sở phi nhàn nhạt phân phò nói chuyện nhỏ như vậy tình dĩ nhiên không cần hắn tự mình ra tay phi thiếu vậy hai cái cô bé sự việc đâu đoạn bân nhìn cách đó không xa vậy hai cái đang lắc eo sinh viên đại học nói lần này sở phi bưng lên ly rượu nhiều hứng thú nói phi thiếu ta cũng không đùa bỡn thủ đoạn đi bình thường đường dây ha ha ủ m ta vậy thì đi ăn bài đoạn bân không có ở nói thêm cái gì không người lui về phía sau lại nói tạ phong nghe được sở phi để cho hổ tử càng trước cùng đi sau đó trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hổ tử toàn đông lâm cũng không có mấy người dám gọi như vậy người ta đại danh gọi là làm hổ gia nổi danh nhân vật hung ác hổ gia tự mình ra tay vậy trương hoa tên tiểu tạp t r ù n g này đặt sẽ chết hơn nữa khó khăn xem tạ phong thật chặt xiết quả đấm ở trong lòng hung tợn nghĩ đến khi nhìn đến đoạn bân sau đó hắn vội vàng đi theo lên tạ ra nhà cũ trương hoa đem ba khối điêu khắc tốt đùa hộ mạng giao cho mình quan tâm nhất ba người lại cung mẹ sướng trò chuyện sau một hồi hắn liền một mình ở tạ gia trong nhà cũ tìm vừa ra tĩnh lặng đất nhắm mắt dưỡng thần đối với người của tạ gia trương hoa đánh con tim không có hảo cảm gì cũng lời cùng bọn hắn có quá nhiều đồng thời xuất hiện trong lúc lúc này tạ lâm ngược lại là tới một chuyến hỏi b a ngoại sự việc trương hoa chẳng qua là tùy ý mấy câu nói liền đem nàng cho đuổi đi chẳng lẽ trúc cơ kỳ đã là trên trái đất này cực hạ sao Trương hơn o trong a Ngay vừa mở mắt, mắt mới một hắn sắp trọng. tu tiếng, tích rồi, lên ngưng luyện nhưng linh lóe lũy vẻ với đối khí, chúc xỉ kỳ h ắ mà n ó có cũng được, không có có i với kinh nghiệm, cơ cũng được cũng được. tương đương bản không hắn dàng là có thể tính rất thể Lấy là dễ r a coi như đem trúc h hao hết, hắn cũng tu luyện không nguyên cũng luyện tiêu tu đã tới è n hồn cảnh. Hơn nữa, chúc cơ kỳ ở trên trái đất này cũng không phải chân tránh vô địch mặc dù trương hoa chưa từng thử qua nhưng trương hoa trong lòng cũng có thể mơ hồ cảm giác được mình thực lực bây giờ vác thông thường súng lục còn có thể nhưng ví dụ như một ít cao xuyên thấu lực súng bắn tỉa nhưng là vác không xuống chớ đừng nói chi là các loại lựu i đạn bỏ túi hỏa tiễn thậm chí là vũ khí nguyên tử các loại lớn vũ khí sát thương cũng không biết vậy núi non t r ù n g điệp không bị ô nhiễm người ở thưa thất đất nhưng có đầy đủ linh khí tới cung cấp ta đột phá t r ư ơ n g hoa tự lẩm bẩm trong mắt không không v ẻ tiếc gối nguyên bản hắn lấy làm trọng sinh trở lại bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước tu luyện nhất định xuôi gió suối nước nhưng lại không nghĩ rằng lại bị linh khí cái này tại tu chân giới cực kỳ phổ thông nhất đồ cho hạn chế ngay tại trương hoa suy tư lúc này cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào náo động tiếng hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên tạ thủy mệnh mang tạ ra đời thứ nhỉ cùng đời thứ ba cơ hồ tất cả mọi người đang hướng cửa đi tới tạ thủy mệnh vậy dàn mua trên mặt tất cả đều là vẻ kích động hề hề nhìn dáng vẻ là có cái gì nhân vật lớn tới nhìn tạ ra mọi người chiến trận trương hoa trong lòng buồn cười dứt khoát nhắm hai mắt lại lười lại đi chú ý tạ ra nhà cũ cửa lúc này đang đậu một chiếc mới nhất khoản mẹ xe đét ben xe nhỏ nếu như trương hoa thấy nhất định có thể biết chiếc xe này chính là trước hắn trên đường dựng liền xe lâm tiểu thư đến chơi quý phủ không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội còn cách xa xa tạ thủy mệnh liền mặt đầy nụ cười n ê n h đón chương bốn mươi tám mặt mũi khi nhận được cửa phòng thông báo nói thành phố đông hải lâm g i a thiên kim đưa cho hắn chúc thọ lúc này tạ thủy mệnh còn có chút không tin bất quá làm hắn chính mắt thấy được lâm tuyết nhi sau đó nghi ngờ trong lòng của hắn liền hoàn toàn bỏ đi có một lần hắn may mắn tham gia thành phố đông hải cử hành phong hội từng gặp một lần lâm tuyết nhi bất quá người ta ngồi trước mấy xếp hàng vị trí mà mình nhưng là ngồi cuối cùng lần này lâm tuyết nhi tới c h ấ n thu minh cho hắn chúc thọ tạ thủy mệnh trong lòng vẫn là rất nghi ngờ dẫu sao lâm ra nhưng mà đại tộc lâm tuyết nhi lại là lâm gia thiên kim dựa vào cái gì đưa cho hắn một cái tam lưu gia tộc lao già khẳng trúc thọ huống chi lâm gia cùng tạ gia cũng không có cái gì sâu xa tạ thủy mệnh trong lòng mang nghi ngờ nên đón nhưng bỏ m ặ t nói thế nào lâm gia thiên kim tự mình đến cửa cho hắn trúc thọ chính là cho liền hắn thiên đại mặt mũi đại hỷ sự dĩ nhiên không thể chậm trễ tạ lao gia tử chúc ngươi phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn một hộp mạ cạ bất thành kinh ý lâm tuyết nhi đưa tới lễ vật ngoài miệng lời mặc dù nghe khách khí nhưng trong giọng nói cũng không p h ạ m cao ngạo nếu không phải bởi vì là trương hoa nàng mới lời tới tạ ra như vậy gia tộc nhỏ căn bản là nhập không thể nàng pháp nhãn lâm tiểu thư thật là có tâm l á o hủ không khỏi vinh hạnh tạ thủy mệnh mặt đầy hồng quang nói không tính là lâm tuyết nhi thái độ cùng lễ vật như thế nào tối thiểu người có thể tự mình đến chính là cho liền hắn tạ thủy mệnh thiên đại mặt m ũ i tạ thủy mệnh đời người nhất sĩ diện hảo nhận lấy lễ vật một khắc kia cả người đều có chút lâng lâng lâm tiểu thư mau mời vào bên trong ta đã người chuẩn bị xong uống trà tạ thủy mệnh đưa tay ra dấu mời giọng cung kính cực kỳ tạ lao ra t ử khách khí lâm t u y ế t nhi không mặn không là khách khí một câu ở người tạ ra chúng tinh phùng n g u y ệ t hạ tiến vào tạ ra nhà cũ trong làm là lâm gia đại tộc thiên kim nàng bị như vậy đãi ngộ một chút đều không cảm thấy có đặc thù gì anh họ cái này lâm t u y ế t nhi rốt cuộc lai、like、lịch gì ông nội lại nhiệt tình như vậy tạ ra trong mọi người một cái ăn mặc đồ dạo phố mười bảy mười tám tuổi chàng trai nhìn người bên người hỏi hắn kêu tạ sâm là tạ gia l á o tứ con trai lớn đang thành phố đông hải lên đại học lai lịch gì cái này hả ta cũng không biết hắn anh họ tạ hạo tạm thời cũng có chút không chắc đúng l á o gia tử không có nói người tới cụ thể thân phận hơn nữa bọn họ tầng thứ này cũng là tiếp xúc không tới lâm tuyết nhi nhân vật như vậy nàng kêu lâm tuyết nhi là đông hải lâm gia thiên kim trước kia ta ở bên trong điện thoại thấy qua nàng tin tức ngay tại lúc này bên cạnh bọn họ một cái mang mắt kiếng chàng trai nuốt nước miếng nói tạ vân đông hải lâm ra cái nào lâm ra tạ hạo trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thành phố đông hải nổi danh có mấy cái lâm ra dĩ nhiên là tập đoàn lâm thị cái đó mắt kiếng chàng trai tạ vân hiến bảo tự nói nhất thời tạ sâm cùng tạ hạo đều là trận to hai mắt không nhận biết lâm tuyết nhi đây cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ dẫu sao t r ư ớ c không có cơ hội gặp qua nhưng thành phố đông hải tập đoàn lâm thị nếu là cũng chưa từng nghe qua vậy thì thật là kiến thức nông cạn phải biết tập đoàn lâm thị nhưng mà thành phố đông hải xí nghiệp dẫn đầu tài sản mấy tỷ ở toàn bộ trừ châu cũng có thể xếp hàng lên danh hiệu lâm gia đại tiểu thư nếu như thế lợi hại nàng tại sao phải tới tạ gia chúng ta à tạ xâm lại có chút nghi ngờ hỏi dẫu sao hắn trong lòng tự biết mình vẫn phải có tạ gia của cải bảy ở nơi đó người ta lâm tuyết n h ì nếu n châu bỏ như vậy dựa vào cái gì đưa cho bọn hắn ông nội trúc thọ ả cái này ta cũng không biết nhưng lâm thiên kim nếu đích thân đến tự nhiên là có nguyên nhân nhưng bỏ m ặ t nói thế nào chỉ muốn tin tức này truyền đi tạ ra chúng ta ở nơi này đông lâm là có thể thật to lộ một lần mặt tạ vân mặt đầy tự hào nói dẫu sao như vậy đ ã ngộ đối với bọn họ một cái tam lưu gia tộc nhỏ mà nói chính là trời lớn chuyện vui tạ sâm cùng tạ hạo nghe vậy đều là gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý nếu như nàng có thể thành là ta bạn gái sau này cái này huyện đông lâm còn có ai dám xem thường ta t r ầ n phàm nhìn khí chất xuất chúng cao quý giống như một cái thiên nga giống vậy lâm tuyết nhi đứng ở tạ ra mọi người danh giới t r ầ n phàm trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng tạ ra trong đại sảnh lâm tuyết nhi ngồi ở chính giữa vị trí bưng l y trà nhẹ nhàng uống trà mà tạ ra nhiều người trẻ tuổi đồng lứa rối d í t cũng vây quanh lần vợn các loại lấy lỏng liền ngay cả gia chủ tạ thủy mệnh cũng không thường ánh mắt nhìn về phía bên này lấy biểu hiện mình coi trọng ý、ai? gia tộc nhỏ chính là gia tộc nhỏ nhìn tạ ra mọi người cử động lâm tuyết nhi trong mắt không khỏi thoáng qua một tia chán ghét vẻ ừ giống như bị vô số con ruồi bao vây cảm giác tên kia đâu ta rõ ràng thấy hắn tiến vào tại sao không thấy à lâm tuyết nhi ánh mắt ở tạ ra mọi người trên mình không ngừng quét nhìn xác thực không có phát hiện trương hoa bóng người trước khi lúc này hắn hỏi trương hoa tên chữ đối phương chỉ nhàn nhạt nói một cái thiên hoa chân nhân lâm tuyết nhi không hề nghĩ ngợi cũng biết trương hoa là ở qua loa lấy lệ hắn nơi nào có kêu thiên hoa chân nhân như vậy tên chữ đâu lại nói tạ ra trẻ tuổi đồng lứa nhìn lâm tuyết nhi ánh mắt thỉnh thoảng hướng bọn họ đầu đi cũng cho là ở chú ý mình r ồ i d í t giống như là đánh máu gà vậy bay từ lấy là đẹp trai ngay mặt hoặc là bên nhan mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lâm tuyết nhi một đám sắt s o nhìn tạ ra trẻ tuổi đồng lứa dáng vẻ lâm tuyết nhi chán ghét trong lòng càng đậm đà ngươi tới ta có cái sự việc hỏi ngươi lâm tuyết nhi tìm nửa ngày cũng không có tìm được liền lười tìm theo liền đối với lâm ra một người phất phất tay lâm tiểu thư ngươi nói đúng ta sao tạ hạo mặt đầy kích động nói ngươi mau tới đây lâm tuyết nhi không nhịn được nói thầm nghĩ những thứ này nhỏ con em của gia tộc thật là thật là ác tâm cùng thằng nhà quê không có gì khác biệt tạ hạo nghe vậy ở tạ gia khác thế hệ trẻ trong ánh mắt hâm mộ vui vẻ nhỏ chạy tới lâm tiểu thư ngài có gì phân phó tạ hạo nịnh mọt nói lâm tuyết nhi cau mày nói các người nơi này có một cái tên là tạ hoa hoặc là là tạ thiên hoa người sao không phải đường đường thiên hoa chân nhân sao loại trừ sửa chữa thì trở thành tạ hoa hoặc là tạ thiên hoa chúng ta tạ ra ngược lại là có một cái tên là tạ hoa tạ hạo trả lời nhưng trên mặt thoáng qua một tia v ẻ quái dị hắn làm sao cũng không nghĩ tới lâm ra thiên kim đến tìm người lại là hắn chú sáu con trai nhỏ mới vừa rồi tạ hạo còn có như vậy một tia khao khát nói không chừng lâm tuyết nhi kêu hắn nguyên nhân là bởi vì nàng mú mắt coi trọng mình đâu mau mau để cho hắn tới gặp ta lâm tuyết nhi trong lòng vui mừng vội vàng mở miệng nói được lâm tiểu thư chờ một chút ta vậy thì đi đem tạ hoa mang đến tạ hạo gật đầu nói liền đâm rồi chạy ra ngoài trời xanh chân chó chính là cái này dán g vẻ chương 49, thay đổi chị người tìm ta chuyện gì tạ hoa lau nước mũi một mặt ngây ngô nhìn lâm tuyết nhi nói lâm tiểu thư hắn chính là tạ hoa tạ hạo dắt tạ hoa tay đ ị n h đ ậ p nói lâm tuyết nhi khỏe miệng hơi co cắp làm nửa ngày tạ hoa còn là một năm sáu tuổi đứa trẻ nơi nào là trước tên kia ạ bất quá nếu đã đem người cũng gọi tới nhất là vẫn còn con nít nếu là không bày tỏ chút gì liền quá áy n ấ y lâm tuyết nhi suy nghĩ một chút từ túi trong bên trái s ở bên phải s ở mới móc ra một cái vòng tay đặt ở tạ hoa trên tay có chút nhức đ h ố i nói em trai nhỏ người ta có duyên p h ậ n vòng tay này sẽ đưa cho ngươi vòng tay này vẫn là nàng hai mươi tuổi lúc này tốt bạn gái thân đưa cho nàng quả sinh nhật đây cảm ơn chị tạ hoa vui vẻ nói đứa bé chỉ thích tinh xảo đồ chơi nhỏ cầm trong tay chính là xoa à xoa một hồi phía trên liền dính đầy liền nước m ũ i nhìn mình yêu thương vòng tay cứ như vậy gặp độc thủ lâm tuyết nhi muốn nói lại thôi cộng thêm khóc không ra nước mắt lâm tiểu thư ngươi người muốn tìm không phải tạ hoa sao thấy tạ hạo mang tạ hoa rời đi sau đó trần phàm đi lên phía trước đúng n g ư c hỏi lâm tuyết nhi có chút thất vọng lắc đầu một cái đường đường thiên hoa chân nhân không phải tạ hoa vậy lâm tiểu thư ngươi có biết người này tướng bạo trần pham khẽ mỉm cười hỏi tiếp nghe vậy lâm tuyết nhi ánh mắt không khỏi sáng lên khen liền một câu nói thật không nhìn ra ngươi còn thật thông minh đối với trần pham đúng mực nàng mặc dù coi là không thể thích nhưng tối thiểu cũng không tạ ra những người khác như vậy ghét giọng nói chuyện cũng phải khá hơn một chút tạ ra nhiều người thế hệ trẻ một màn này cũng hối hận không được Thầm mắng mới vậy ừ a sao rồi tại biết tiến lên đâu. Bất quá thiên hạ không có hối mình cũng không lên không hạ h bất có đâu, quá n chính ghen nhìn Trần、Phạm、cận thuốc, thể tị t chỉ hâm Phạm h có bỏ bỏ lỡ là lỡ, mộ ủ lâu thai tiên đi ắ c nguyệt. Thân cao một M75, rất xấu. Ngậy, vậy đi, an mặc một kiện màu xanh đồ hưu nhàn quần jean rất áp chế cái loại đó nói đơn giản một chút chính là một thân hàng vỉa hè hàng ngươi có từng thấy không lâm tuyết nhi nhìn trần p h à m hỏi tại sao là cái này lâm thiên kim như vậy địa vị người làm sao sẽ cùng cái này nghèo điệu ti sinh ra đồng thời xuất hiện trần p h o m ở trong lòng hung tợn nghĩ đến mới vừa vừa nghe lâm tuyết nhi miêu tả cũng biết nói người là trương hoa hãn tự nhận là bất luận là bên ngoài vẫn là ra thế đều mạnh liền trương hoa tốt mấy con phố lâm tiểu thư ngươi nói người là trương hoa chứ trần p h o m thất lạc nói đúng khẳng định chính là trương hoa người này lâm tuyết nhi kích động nói trương hoa thiên hoa chân nhân cũng mang theo một cái hoa chữ hơn nữa thân cao a n mặc cũng có thể đúng lên tự nhiên tám chín phần mười trừ châu đại hội đối với nàng mà nói rất trọng yếu nếu là đem trương hoa cho cân đâu đây quả thực là thiên tổn thất lớn cho nên lâm tuyết nhi mới ở sau khi xác định rồi sẽ biểu hiện kích động như vậy tạ ra mọi người vừa nghe nhất thời liền nổ tung nổi đường đường thành phố đông hải tập đoàn lâm thị thiên kim lại là đến tìm trương hoa cái này nghèo điệu ti cái này làm sao có thể nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm được không một cái bầu trời phượng hoàng một chỗ lên bọ hùng dựa vào cái gì sinh ra đồng thời xuất hiện hơn nữa xem lâm tuyết nhi kích động dáng vẻ hiển nhiên là đã tìm trương hoa rất lâu rồi không làm được có thể đã sinh ra một ít đặc biệt hữu nghị cũng không nhất định sau này lại cũng không thể dễ cận trương hoa một nhà trương gia sau này nhất định có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng hẳn định hót một chút mới đúng tạ ra tâm tư của mọi người cũng vào lúc này nhanh chóng biến chuyển tìm trương hoa phòng khách trong xó xỉnh tạ lâm chân mày hơi nhíu nàng tâm tính đạm bạc không thích làm n ị n h hót người sự việc cho nên cùng tạ ra nhiều người tuổi trẻ một đời đối với lâm tuyết nhi thái độ biểu hiện hoàn toàn bất đồng khó trách tên này lại đột nhiên đưa lên ông ngoại mấy trăm ngàn đồ nguyên lai、like、là ôm lên lâm ra bắt đ u ổ i tạ lâm bừng tỉnh nghĩ như vậy mà nói vậy thì cái gì cũng nói xuôi được nhưng mới có thể có kết quả tốt sao tạ lâm không những không có cảm giác được vui vẻ yên tâm ngược lại lắc đầu một cái ở lên lúc học đại học nàng bạn gái thân chính là một cái nhà giàu có con gái cũng là thích một người bình thường nhà nam sinh hai người như keo như sơn ân ái không được nhưng lại gặp đến gia tộc phản đối mạnh liệt bọn họ những nhà giàu có này coi trọng nhất chính là môn đăng hộ đối mới đầu lúc này nàng bạn gái thân cùng nàng bạn trai dĩ nhiên là không muốn tách ra bất quá không bao lâu liền xảy ra một chàng thảm kịch bạn gái thân bạn trai lại bị xe vỡ thành người không có chi giác trương hoa à trương hoa nhà giàu có không phải tốt như vậy vào ngươi Ai? tạ lâm tự lẩm bẩm cuối cùng vẫn là quyết định tìm một thời cơ cùng trương hoa thật tốt nói một chút khuyên hắn ở còn không có vùi lấp quá sâu thời điểm sớm một chút rút người ra dẫu sao tại tất cả anh họ em trai họ ngoại chồng nàng nhìn lên cũng chỉ một cái trương hoa mà thôi lại nói tạ thủy mệnh nghe được lâm tuyết nhi là tìm trương hoa sau đó cũng vội vàng đi tới hỏi lâm tiểu thư ngươi tìm ta cháu ngoại chuyện gì ạ nếu như trương hoa thật cùng lâm tuyết nhi có thể có đặc thù gì quan hệ đối với bọn họ tạ gia mà nói nhất định chính là thiên đại chuyện vui hả lâm tuyết nhi nhưng mà tập đoàn lâm thị thiên kim sau này là muốn chấp trưởng bỏ thai đến lúc đó tùy tiện một câu nói cũng có thể làm cho chức tạ gia nhỏ sản nghiệp nhỏ được ích lợi vô cùng tên n ầ y chọc cho bùn tiểu thư mất hứng ta ngày hôm nay phải thật tốt thu thập một chút hắn lâm tuyết nhi r ắ c khoe miệng nói nha lại liền tên chữ cũng không nói cho ta ừ ngược lại không phải là lâm tuyết nhi thật muốn thu thập chương hoa chẳng qua là bật thốt lên mà thôi nhưng người nói vô ý người nghe hữu ý vốn có chút kích động tạ thủy mệnh nghe được lâm tuyết nhi nếu sau đó nhất thời mặt đều xuống xanh biếc hung tận nói cái này n g h i ệ tử t lâm tiểu thư yên tâm chờ một chút ta đem hắn kêu qua tới dập đầu cho ngươi nhận lỗi nhất định để cho ngài hết giận lâm tuyết nhi nhưng mà tập đoàn lâm thị thiên k i m là bọn họ nhỏ như vậy gia tộc có thể đắc tội nội sao một câu nói có thể để cho ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng nhưng ngược lại một câu nói cũng có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn trương hoa tên tiểu tạp chủng này sớm biết trước đến lượt để cho hắn cút ra khỏi tạ ra cho chúng ta trọc chuyện lớn như vậy chẳng những là trương hoa tên tiểu tạp chủng này liền liền trương chiêu dương cùng tạ nguyệt lan cũng phải đuổi ra ngoài để cho bọn họ lại cũng không nên tới tạ ra chúng ta tạ ra mọi người lúc này trên mặt cũng biểu hiện tức giận vô cùng hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai ở đ ấ y lòng suy nghĩ muốn đi đút lót trương hoa một nhà nói lầm bầm trương hoa ngươi lại đắc tội lâm tiểu thư xem ra không cần ta thu thập ngươi t r â n phám ở trong lòng cười nhạt cách đó không xa tạ lâm chân mày cũng là sâu đậm nhữ lại lâm tuyết nhi mà nói để cho hắn tương đương bất ngờ trương hoa đừng hỏi tại sao chạy mau đi tạ lâm lấy ra điện thoại di động cho trương hoa biên tập một cái tin nhắn ngắn g ử i đi liền tạ ra bây giờ trận thế này n ă m tới nhất định sẽ bị đánh chết truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi hiểu lầm ta không phải cái ý này các người có thể dù sao cũng đừng hiểu lầm à cũng chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi hơn nữa ta đến tìm hắn là hy vọng hắn có thể cùng ta cùng đi lâm tuyết nhi chẳng qua là thuận miệng nói một chút lại không nghĩ rằng chọc cho người tạ ra kịch liệt như vậy phản ứng lập tức liền vội vàng giải thích dẫu sao mình còn yêu cầu hắn làm việc đây đến lúc đó muốn là thật đem trương hoa tên kia chọc tức không giúp mà nói mình tìm ai khóc đi dẫu sao giống như hắn như thế trẻ tuổi thực lực lại mạnh như vậy cổ võ người tu luyện thật sự là quá khó tìm phải biết trừ châu đại hội vượt qua hai mươi lăm lại không thể đủ ở tham gia nguyên lai là như vậy à vậy ta lão đầu tử này cũng không xen vào ta thủy mệnh lão mặt đỏ lên lâm tuyết nhi thần thái này cùng giọng điệu này rơi vào hắn trong mắt tự nhiên thành hai cái miệng nhỏ bây giờ liếc mắt đưa t ì n h sau đó náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi ta đã nói rồi phải tin tưởng anh hoa hắn là ưu tú nhất đúng vậy đúng vậy anh hoa chính là tạ ra chúng ta kiêu ngạo sau này ta cái này làm anh họ ngoại hãy cùng hắn l a n lộn nghe được lâm tuyết giải thích tạ ra mọi người đối với trương hoa thái độ tới 180 độ lớn quả cua một đám túi rơm cũng không ngại mất mặt ngồi ở đại sảnh xó a xỉnh nhìn một màn này tạ lâm sắc mặt khó chịu vô cùng hết lần này tới lần khác những người này đều là mình thân thích một chút cốt khí cũng không có người thật có loại hận không thể đem bọn họ toàn bộ ném tới nhà cũ hậu viện trong hồ mặt chết chìm s u n g động trương hoa tên kia sẽ không thật chạy chứ tạ lâm bỗng nhiên liền nghĩ tới mới vừa rồi cho trương hoa phát nội dung tin ngắn trên mặt không khỏi lộ ra một khẩu ngượng ngụ ý cái này lại náo loạn cái lớn quá đen tạ ra nhà cũ tĩnh lặng xó a xỉnh trương hoa nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn hơi nhũ mày trong lòng thoáng qua một kia không giải thích được tạ lâm đây là muốn làm cái gì yêu con bướm trương hoa c a o mày lẩm bẩm bất quá chuyện nhỏ như vậy tình hán đường đường thiên hoa chân nhân sẽ không để ở trong lòng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần anh hoa ngươi nguyên lai ở chỗ này à? ngươi mau cùng ta đi thôi người ta vì tìm ngươi cũng đến chúng ta tạ ra tới ngay tại lúc này tạ hạo thở hổn hển thở hổn hển chạy tới mặt đầy lịnh hót nói ừ chương hoa chân mày nhịu sâu hơn ngang dọc tu chân giới vô số năm thiên hoa chân nhân giờ khắc này đều có chút mơ hồ người của tạ ra làm sao cảm giác đ ố n g nhiên cũng rồi tính ngay thường cái này tạ hạo nhìn mình rất cao gặp phải trương hoa không ra mắt châm chọc đôi câu cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái chớ đừng nói chi là mở miệng kêu ca ai tới tìm ta trương hoa c a o mày nhìn tạ hạo nhàn nhạt hỏi đương nhiên là bạn gái ngươi à anh hoa thật không nhìn ra nhà ngươi lại trâu bỏ như vậy âm thầm liền đem tập đoàn lâm thị thiên kim cua vào tay trước kia là ta tạ hạo mắt chó đuôi m ủ anh hoa ngươi có thể dù sao cũng không nên để bụng à tạ hạo cười lình nói trương hoa ngâm lâm tuyết nhi đó chính là hàn nha bay lên chi đầu đ ổ i p h ư ơ n g hoàng là bọn họ tạ ra kiêu ngạo lại cũng không phải cái đó là ai cũng có thể d u cận đôi câu nông thôn tiểu tử bạn gái may là trương hoa tâm tính cao lãnh khoe miệng cũng không nhịn được quất rút ra kiếp trước lúc này hắn trương hoa ngược lại là nói qua một lần yêu hơn nữa còn là ghi lòng tạc dạ cái loại đó có thể đó cũng là hai năm sau sự việc cùng bây giờ đó là tám gậy tre cũng không đánh được cái loại đó bỏ mặc nàng là ai ngươi nói cho nàng tìm lộn người trương hoa lắc đầu một cái thản n h i n nói tạ hạo nơi nào chịu tin tưởng trương hoa mà nói thầm nghĩ nhất định là hai cái miệng nhỏ náo loạn mâu thuẫn không nhỏ trong lòng đang nín một hơi đây anh hoa người ta xa như vậy đều tới tìm ngươi nhất định là hối hận ngươi liền đi qua một chuyến đi tạ hạo liền liền khuyên người ta lâm tuyết nhi nhưng mà đường đường tập đoàn lâm thị thiên kim là một người phụ nữ có thể khuất thân đi tới bọn họ tạ ra tìm trương hoa đã là một kiện rất không phải chuyện nếu là trương hoa ở bưng cái giá thật đem lâm tuyết nhi cho thương tổn tới tức giận vừa đi liếu chi vậy đối với bọn hắn tạ ra mà nói chính là một thiên tổn thất lớn sau này hắn làm sao còn ở trong vòng hay khoe khoang nói hắn em trai họ ngoại ngâm tập đoàn lâm thị thiên kim đâu anh hoa ông nội ta hắn cũng ở đây tìm ngươi đây thấy trương hoa cứ thế không có đứng dậy ý hướng tạ hạo lại nói cũng được đi thôi trương hoa không chán kỳ phiền nói cùng đi theo tạ hạo đến trong đại sảnh trương hoa mới biết, lãnh à làm mày mà làm là ai đến tìm mình. Người làm sao tới? Hoa nhìn lâm tuyết nhi, tao ngừa, ra của gia Người tới? Nhi, nói. Đối với lâm tuyết Nhi, hắn mặc dù không thể nói có nhiều nhiều liền cái liền thôi, nhiều phải cái đến Tuyết Tuyết mình. Trương nhìn hắn không không nhưng trong lòng không dựng còn như con không nhỏ con tìm thể ít chút thích, một tộc, Trương gì Lâm Lâm mặc bướm. em Hừ, Hoa l yêu vậy có có dù xe bỏ bỏ. đ ạ m thái độ để cho lâm tuyết nhi trong lòng cảm thấy có chút bực bội mình giàu gì lâm thị thiên kim hạ mình đi tới tạ gia loại này tam lưu gia tộc đã là rất cho mặt mũi có được hay không chứ không có bày ra thân phận thì thôi bây giờ cũng sáng tỏ không thấy ngươi những cái kia anh họ em trai họ ngoại hơn sao cùng kính sao ta vội tới tạ lao ra t ử trúc thọ thế nào đó là ta lâm tuyết nhi cho ngươi mặt mũi ngươi dựa vào cái gì đối với ta lạnh như vậy loãng lâm tuyết nhi miệng hả ra trương hoa cùng tạ ra mọi người đối với nàng tương phản quá lớn nàng một hồi lâu còn không tiếp thụ nổi kiêu ngạo tật xấu lại phạm thượng hai người đối thoại rơi vào tạ ra trong mắt của mọi người càng thêm tọa thật hai người là một đôi xảo xáo tình nhân nhỏ đều còn ở lẫn nhau hói trước khí đây dựa vào cái gì trương hoa cười nhạt muốn tìm cảm giác ư u việt không nên tìm đến ta trên đầu tới lại phiên ta đ ừ n g trách ta thiên hoa chân nhân không k h á c h khí nói xong trương hoa liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa hắn có thể không có hứng thú cùng cái này lầm tuyết nhi biểu diễn à trương hoa đợi ta một chút à lâm tuyết nhi tựa hồ cũng cảm giác được mình c h ư a quá mức vừa nghĩ tới mình chuyến này tới mục đích vội vàng đuổi theo ngã mạn anh hoa chân thực quá ngã mạn tạ ra tuổi trẻ một đời trong lòng nhất thời có dũng khí đối với trương hoa phục sắt đất cảm giác một cái nông thôn tiểu tử chẳng những có thể ngâm tập đoàn lâm thị thiên kim vẫn có thể đem mình bày ở cao như vậy vị trí phần này công lực thật là không nên quá ngã mạn liên liên tạ lâm đối với trương hoa đều có loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác không có kết quả tốt nhưng cuối cùng tạ lâm vẫn lắc đầu một cái con em gia tộc cũng chưa có tôn trọng tự do yêu giải thích chớ đừng nói chi là tập đoàn lâm thị như vậy gia tộc khổng lồ trương hoa ngươi không nên hiểu lầm ta không phải ý này lâm tuyết nhi thở hỗn hề đổi tới trương hoa bên người mở miệng giải thích nàng cũng kịp phản ứng trước tự nói nói hơi quá đáng không phải cái ý này đó là mấy cái ý trương hoa dừng bước xoay người cười nhạt liền liền đối với những thứ này tự mình cảm giác tốt đẹp nhà giàu nữ hắn trong lòng một chút hảo cảm cũng không có chương năm mươi mốt yêu cầu trương hoa thật xin lỗi là ta mới vừa nói sai rồi ta nói xin lỗi có được hay không vậy lâm tuyết nhi hạ thấp tư thái lấy ra làm là phụ nữ y ưu thế đừng phải làm bộ đáng thương nói đối với lâm tuyết nhi thay đổi trương hoa trong lòng buồn cười ấn tượng tốt đã không còn hắn cũng lười cùng nàng ở trò chuyện đi xuống thản nhiên nói thích làm sao chơi chơi thế nào đừng tới p h i ề n ta nhìn trương hoa cứ như vậy rời đi lâm tuyết nhi trong lòng m ư ờ i ngàn cái không cam l ò n g như vậy võ học kỳ tài trong một vạn không có một cũng không phải là tốt như vậy gặp phải nhìn trương hoa hình bóng lâm tuyết nhi cắn môi một cái s ắ t tâm đưa ngang một cái đuổi theo biết khó mà lui không phải nàng phong cách trương hoa ta nói thẳng đi ta đến tìm ngươi là có một kiện thiên đại hảo sự giao cho ngươi chỉ cần ngươi chịu giúp ta làm một chuyện chỉ cần sau khi chuyện thành công ta cho ngươi năm triệu lâm tuyết nhi xoay chuyển ánh mắt nói như vậy nàng đã nhìn ra trương hoa ăn mặc phổ thông vừa thấy chính là thiếu tiền dáng vẻ cho nên lâm tuyết nhi liền lấy năm triệu tới làm làm mồi năm triệu à đối với một cái người nghèo mà nói đó chính là con số trên trời không tin tên này không đáp ứng lâm tuyết nhi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến còn thuận tiện tự mình cảm giác tốt đẹp một phen ta thật là quá thông minh bất quá lâm tuyết nhi ý tưởng nhất định là muốn rơi vào khoảng không đừng bảo là chính là năm triệu chính là năm mươi triệu thậm chí năm trăm triệu đường đường thiên hoa chân nhân cũng không biết một chút nhữ m ả y không có hứng thú trương hoa thản nhiên nói sau đó cũng không quay đầu lại rời đi trương hoa chỉ cần ngươi chịu giúp ta giá phải trả ngươi mở ra ta có thể trả nổi cũng cho ngươi được không thấy trương hoa lại muốn bỏ chạy lâm tuyết nhi miệng không chừa nói nói trừ châu phần thưởng cho cuộc tranh tài đối với nàng mà nói thật sự là quá có sức rụ rỗ ngươi chắc chắn trương hoa dừng bước xoay người lại nói được được ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi lâm tuyết nhi vừa thấy có triển vọng trong lòng không khỏi vui mừng nói liên tu trương hoa nghe vậy liền nhìn chằm chằm lâm tuyết nhi ngược nhìn từ thấy nàng đầu tiên nhìn bắt đầu hắn liền cảm thụ đạo trước ngực của nàng có một cổ huyền c h â u hơi thở như quả không có gì bất ngờ xảy ra lâm tuyết nhi trước ngực quần áo sau đó hẳn dùng một khối huyền c h â u chế thành treo kiện huyền c h â u ẩn chứa linh khí mặc dù không nhiều nhưng ở linh khí này mỏng mảnh trên trái đất đối với trương hoa tu vi tăng lên vẫn là có nhất định rút rút nhưng làm là đường đường thiên hoa chân nhân trương hoa dĩ nhiên là khinh thường đi hỏi lâm tuyết nhi muốn đ ổ nhưng bây giờ nếu lâm tuyết nhi dành t r ư ớ c nói ra ngược lại là có thể thương lượng một chút ngươi ngươi muốn cái gì lại nói lâm tuyết nhi nhìn trương hoa nhìn c h ầ m c h ầ m n g ư ợ c mình nhìn trong bụng nhất thời cả kinh cái này cũng do không thể nàng không suy nghĩ nhiều trương hoa dù sao cũng là một mười bảy mười tám tuổi chàng trai chính trực huyết khi phương cương tuổi tác mà mình trời sinh đoan trang chẳng lẽ còn có thể trách ta hả đem ngươi ngực treo đồ cho ta xem xem ta rồi quyết định muốn không nên đáp ứng ngươi điều kiện trương hoa thản nhiên nói ngươi thật chỉ là muốn đồ trang sức m à thôi lâm tuyết nhi nửa tin nửa ngờ nói hắn cũng không tin trương hoa mục đích mới có thể có như vậy thuần khiết không muốn liền kèo đến đừng tới phiên ta trương hoa lười lại cùng nàng vết mực đi xuống không nhịn được mở miệng nói tại tu chân giới lúc này không biết có nhiều ít tiên nữ thánh nữ cướp lên giường của hắn lâm tuyết nhi mặc dù đẹp nhưng đối với trương hoa mà nói không có chút nào sức dụ dỗ ta nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý lâm tuyết nhi vội vàng nói khi biết liền trương hoa thật chỉ là vì mình mặt dây đ e o sau đó trong lòng không khỏi thở ra một cái thật dài bất quá nàng vẫn là nho nhỏ không cam lòng liền một chút mình ở đông hải nhưng mà được gọi là thứ nhị mị nữ chẳng lẽ đối với cái này một chút sức dụ dỗ cũng không có sao dĩ nhiên những lời này giấu ở trong lòng là đủ rồi là không thể lấy ra nói như thế nào cái này mặt dây đ e o ngươi có hài lòng không lâm tuyết nhi đem n g ư ợ c mặt dây đ e o hai xuống đưa tới trương hoa trong tay cái này mặt dây đ e o là nàng tình cờ được nói là một cái đại sư làm phép qua mang theo bên người có thể tâm thần an ninh trên thực tế cái này mặt dây đ e o quả thật có công năng như vậy cho nên lâm tuyết nhi liền lâu giải thiếp thân mang theo đeo bảy tám năm cũng có chút tình cảm cho nên lâm tuyết nhi trong lòng vẫn là có chút không thôi bất quá so với trừ châu giải thi đấu có thể có được phần thưởng cái này mặt dây đeo liền tỏ ra vi bất túc đạo không nỡ bỏ đứa trẻ không bấy được chó sói phải không trương hoa kết quả mặt dây đeo tra xét hồi lâu hơi gật đầu một cái đích xác là huyền châu so với lần trước mình tình cờ được viên kia thể tích tít hơn nhưng trên trái đất tài nguyên vốn cũng không nhiều cũng coi là nhân vật nhỏ hữu dụng vật bây giờ ngươi có thể nói để cho ta g i ú p gì trương hoa đem huyền châu thu vào nhàn nhạt mở miệng nói lâm tuyết nhi nghe vậy liền vội vàng nói ra mình lần này tới tìm hắn mục đích thực sự ta muốn ngươi đại biểu chúng ta lâm ra tham gia trừ châu cổ võ giải thi đấu đạt được thứ nhất tên cổ võ giải thi đấu trương hoa khẽ to mày kiếp trước lúc này cổ võ hai chữ hắn liền nghe cũng chưa có nghe nói qua chẳng lẽ trên trái đất người tu hành nhiều như vậy đã đến giống như là trong tu chân giới có thể thành lập các loại thế lực trình độ trương hoa suy nghĩ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc vẻ bởi vì là hắn có thể cảm giác được trên trái đất linh khí thưa thất phải đã đến trình độ kinh khủng căn bản là không chống đỡ được nhiều ít người tu hành trương hoa lấy ngươi thực lực khẳng định rất dễ dàng có thể có được h ạ n nhất lâm tuyết nhi nhìn trương hoa nhũ mày còn sợ hắn lại phải trở quẻ vội vàng thêm liền một câu nếu là thi đấu vậy dĩ nhiên là có thưởng thưởng thức trương hoa không nhanh không chấm hỏi cái này tự nhiên là có ta để cho ngươi đi tham gia thi đấu xem trọng chính là phần thưởng nghe được trương hoa mà nói lâm tuyết nhi chân mày không khỏi nhữ lại nhưng vẫn là đúng sự thật nói hạng mặc dù cho lâm ra mang tới chỗ tốt cũng thật nhiều nhưng lâm tuyết nhi càng xem trọng nhưng là khối kia linh ngọc cùng hai bản tu luyện công pháp phần thưởng ta muốn hai phần ba ta liền ra tay trương hoa thản nhiên nói hắn cũng muốn nhân cơ hội biết một chút về hoa hạ người tu hành tụ tập địa phương rốt cuộc là một dạng gì trình độ người lâm tuyết nhi mặt ngay tức thì đen nhỏ ra nước mình cũng bỏ ra mặt dây đeo giá phải trả đối phương lại vẫn muốn hai phần ba phần thưởng cái này cái này cờ mờ n ở cũng thật sự là quá bụng tối hề hề không muốn cũng được đi trương hoa đem mặt dây đeo ném cho lâm tuyết nhi cũng không quay đầu lại rời đi chẳng lẽ ta đường đường thiên hoa chân nhân trong lòng liền không có một chút kiêu ngạo sao một chút chuyện nhỏ tình còn muốn cùng ngươi liên tục vết mực được ta đáp ứng ngươi lâm tuyết nhi lại đuổi theo cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói coi như là một phần ba cũng là một số lớn thu hoạch ít nhất phải so cái gì cũng không có được mạnh hơn à. chẳng qua đến lúc đó ta thì phải một bản công pháp chính là thử lâm tuyết nhi ở trong lòng nghĩ đến chương 52, truyền thuyết đổi chắc đạt thành sau đó trương hoa lại hỏi lâm tuyết nhi một ít cổ võ giới kiến thức căn bản cổ võ công pháp vậy đều là gia tộc truyền thừa xuống cho nên phân chia cảnh giới cũng bất đồng sau đó vì thống nhất cổ võ liên minh định ra tiêu chuẩn cảnh giới phân chia có thể cùng tất cả nhà công pháp tương đối cần phải cổ võ liên minh phân chia cảnh giới tổng cộng chia làm là bốn cái theo thứ tự là nhập môn cấp nội khí cảnh đang đường bên trong k í n h kỳ vào phòng hóa sức lực kỳ cùng với đỉnh cấp quy nguyên cảnh lâm tuyết nhi thân là cổ võ gia tộc ở giữa một thành viên đối với những thứ này cơ bản tin tức dĩ nhiên là vô cùng là rõ ràng trương hoa ta xem ngươi thực lực không kém làm sao liền những thứ này cũng không biết đây chẳng lẽ ngươi sư phụ cho tới bây giờ cũng chưa nói với ngươi sao lâm t u ế t nhi trong lòng cũng dâng lên một tia tò mò theo lý thuyết những thứ này nhất thứ căn bản coi như là bên trong khí cảnh cổ võ người tu luyện cũng là nên biết ta mà trương hoa thực lực rõ ràng đã đến bên trong kính thậm chí cảnh giới cao hơn trương hoa không trả lời sau một hồi trầm mặc nói ngươi coi như là cảnh giới gì ta à nội khí cảnh hậu kỳ tại chưa có gặp phải ngươi trước ta chính là thứ nhất lâm tuyết nhi không khỏi kiêu ngạo nói ở toàn bộ thành phố đông hải tất cả tu luyện cổ võ trong gia tộc thế hệ trẻ nàng lâm tuyết nhi một cái hạng người n ữ lưu được gọi là thứ nhất không phải thổi dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là thành phố đông hải không có mấy người cổ võ gia tộc duyên cớ rói mắt toàn bộ trừ châu lấy lâm tuyết nhi thiên phú phỏng đoán trước mười cũng không vào được bất quá những thứ này tiêu ngạo nàng dĩ nhiên là sẽ không nói ra nội khí cảnh trương hoa trầm tư sau đó lại hỏi vậy ngươi nghe nói qua lợi hại nhất đâu lợi hại nhất nếu như là chúng ta thành phố đông hải lợi hại nhất đương nhiên là triệu cảnh huy triệu lão hóa sức lực giai đoạn trước ở toàn bộ trừ châu cũng là công nhận cao thủ bất quá hắn là quân đội thể chất bên trong người cùng chúng ta những thế gia này không giống nhau lâm tuyết nhi nói liên tục triệu cảnh huy hóa sức lực giai đoạn trước nghe được lâm tuyết nhi mà nói trương hoa trong lòng dâng lên một cổ hiệu r a lần đầu tiên gặp phải hắn lúc này trương hoa trong lòng cũng thật kinh ngạc trong cơ thể ẩn chứa linh khí mặc dù ban tạp vô cùng nhưng lại so luyện khí kỳ hắn muốn đủ lên rất nhiều trương hoa ở trong lòng đoan trừng bất luận chất lượng nhưng bàn về linh khí số lượng hoa sức lực phải cùng ra vào trúc cơ thời điểm không sai biệt lắm bất quá hoa sức lực kỳ cổ võ người tu luyện trưng ơ hoa nhưng là nửa điểm cũng không có coi vào đâu coi như hắn ở luyện khí kỳ lúc này tự nhận một chiêu có thể giải quyết triệu cảnh huy chớ đừng nói chi là bây giờ hắn đã trúc cơ thành công bất quá triệu lão mặc dù lợi hại nhưng ở toàn bộ trừ châu trong còn có mấy vị xếp hạng trước mặt hắn hoa gia gia chủ hoa hùng ngọc liêu sơn trang lão gia tử liêu chính giữa quan tây tán tu vương sáu giáp đều là hóa sức lực trùng kỳ thực lực chính diện cũng có thể nghiền ép triệu lão lâm tuyết nhi tiếp tục nói lại có nhiều như vậy trương hoa nhỏ hơi kinh ngạc thấy mình nói tựa hồ đối với trương hoa có xúc động khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm không biết vì sao loại cảm giác này để cho bên trong lòng nàng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn tựa hồ có thể làm cho trương hoa cái này lạnh nhạt người sinh ra kinh ngạc mình liền sẽ cảm thấy rất thành công ta mới vừa nói mấy cái mặc dù mạnh nhưng đều là đặt ở trên mặt nổi tin đồn bạch gia con trai trưởng bạch ngọc thang phương qua năm ba mươi đã có hóa sức lực hậu kỳ thực lực được gọi là trăm năm khó gặp thiên tài hơn nữa cái này còn là sáu năm trước lúc này bây giờ bạch ngọc thang lại tiềm tu liền nhiều năm như vậy nói không chừng đã đột phá đến quy nguyên cảnh cũng không nhất định lâm tuyết nhi ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa ánh mắt muốn từ hắn trong ánh mắt thấy một vẻ kinh ngạc cho nên nàng mới có thể nói bạch ngọc thang có thể đột phá quy nguyên cảnh nhưng nàng trong lòng rõ ràng toàn trung quốc cũng không có nhiều ít quy nguyên cảnh võ giả hơn nữa đều là qua năm sáu mươi tuổi ông g i à muốn hóa sức lực đến quy nguyên so lên trời còn khó hơn nhưng cứ việc lâm tuyết nhi như vậy phóng đại bạch ngọc thang cuối cùng cũng không có thể thấy nàng nghĩ một màn à trương hoa sắc mặt không thay đổi chút nào thản nhiên nói đối với lâm tuyết nhi mà nói tạ ra thật là n h ả m chán làm trương hoa rời đi sau đó nàng cũng không có đợi tiếp dục vọng ở thông báo tạ lao ra tử một tiếng sau đó liền cách hồi đông hải đi mặc dù trừ châu thi đấu còn có nửa tháng thời gian cũng nên trước thời hạn làm một chút chuẩn bị dẫu sao bây giờ cùng trước kia không giống nhau là hướng về phía danh tiếng đi lại nói trương hoa ở sau khi ăn cơm chưa xong đi gặp gặp bà có dặn dò cha mẹ một ít chuyện tình trương hoa ngươi đứng lại ta có lời sẽ đối ngươi nói ngay tại trương hoa chuẩn bị trở về đông hải đi lúc này tạ lâm không biết từ đâu cái xó x ỉ n h bên trong toát ra đứng ở trước mặt hắn trương hoa chân mày không khỏi nhữ lại trương hoa ta không biết ngươi là như thế nào cùng tập đoàn lâm thị đại tiểu thư biết nhưng ta muốn xin khuyên ngươi một câu các người chung một chỗ là không có kết quả tốt tạ lâm lời nói thành khẩn nhìn trương hoa nói nàng bạn gái thân sự việc chính là điển hình nghe được tạ lâm mà nói trương hoa trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận cái này tạ lâm không khỏi để ý có chút thật là q u ả đáng trước kia nhiều lần lên tiếng dễu cận thì thôi bây giờ lại liền mình chuyện riêng cũng muốn chen vào một chân trước không nói ta có hay không cùng lâm tuyết nhi chung một chỗ coi như phải thì như thế nào cùng ngươi có quan hệ sao tạ lâm ngươi thật coi mình là ai trương hoa cười lạnh nói trước kia hắn đối với tạ lâm nhiều nhất có thể gọi là một ít không thích nhưng bây giờ nhưng là có chút chán ghét ngươi tạ lâm bị trương hoa sặc trên mặt đỏ lên h ừ ngươi nếu là không tin cứ tiếp tục đi ôm tập đoàn lâm thị thiên kim bắp đ u ổ i đi xem đến lúc đó có hay không kết quả tốt nói xong tạ lâm hất tay một cái liền xoay người rời đi nàng vốn là tâm tính cao ngạo nếu không phải đối với trương hoa còn có chút hào cảm mới lười mặc kệ nó không nghĩ tới như vậy còn nóng mặt dán mông lạnh nhất định chính là chó cắn lữ đồng thân không thức hảo nhân tâm không giải thích được nhìn thở phì phò rời đi tạ lâm trương hoa lắc đầu một cái không ở số nhiều m u ố n đi ra tạ ra nhà cũ trấn trên có thẳng tới thành phố đông hải xe buýt bất quá ban lần cách nhau ước chừng nửa giờ trương hoa vừa mới tới lúc này trước một chiếc mới mới vừa rời đi cho nên hắn còn muốn đang đợi nửa giờ nhàm c h ắ n dưới hắn ngồi ở hậu xe thính trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần c ơ t mờ n ở khá tốt tới kịp thời thiếu chút nữa thì để cho tiểu tạp t r ù n g này chạy tạ phong xa xa nhìn một cái đang ngồi ở hậu xe thính trương hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm mang hổ ra tới c h ấ n thu minh sau đó liền bắt đầu tìm trương hoa ở địa phương nào cuối cùng biết được tới c h ạ m xe hắn còn lo lắng trương hoa đã trở về đông hải đến lúc đó muốn báo thủ nữa thì phiền thoái bất quá khá tốt hết thệ các thứ này cũng không có phát sinh trương hoa còn không có rời đi hổ ra chính là hắn xin ngươi nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn tạ phong chỉ hậu xe thính trương hoa nói dẫu sao phải đem trương hoa tay cho đánh gãy xương cho nên hắn là không thể ra mặt chương năm mươi ba ngô khải yên tâm đi phi thiều an bài sự việc ta tự nhiên sẽ làm được thỏa đáng hổ ra nhìn ở ngồi trên ghế đỡ lặt t i ệ p trương hoa nứt r a khỏe miệng cười tàn nhẫn liền đứng lên hổ ra tự mình ra tay t i ể u phong tự nhiên yên tâm tạ phong vội vàng khen một câu ở nơi này huyện đông lâm nếu muốn bàn về địa vị so hổ ra cao không thiếu nhưng nếu là nếu bàn về đánh nhau còn có thể so hắn mạnh một cái tay cũng có thể đến tới ở tạ phong trong mắt t r ư ơ n g hoa chính là một tay trói gà không chặt học sinh không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là chút nào không một tia sức đánh trả hổ ra muốn không muốn ta cùng ngươi cùng đi bên cạnh đồng hành mà đến một cái hắc long hội tiểu đệ dương mắt nói hắn kêu ngô khải là bằng vào chú quan hệ vào hắc long hội bởi vì là các loại nguyên nhân đến bây giờ còn không có chân chính ra thi đấu một lần n g à y thường những cái kia c h â n lướt chân giáo liền chiến đấu chú hắn dĩ nhiên là nguyện ý đem hắn đẩy ra sân mà lần này rõ ràng là khi dễ nhỏ yếu không một chút uy hiếp cho nên sẽ để cho hắn tới độ kim đến lúc đó lại cho hắn nâng cao chút thân phận những người khác cũng chưa có lời ong tiếng ve vậy thì cùng đi chứ tên này liền giao cho ngươi hổ gia b u môi nói trong mắt khó chịu t r ợ t lóe lên bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng nô khải mặc dù không người nhưng người ta c h ú nhưng mà hắc long hội đường chủ giống đen anh trước mặt người tâm phúc hắn mặt mũi mình vẫn là cho vậy thì cám ơn hổ ra cho ta cơ hội lần này nô khải liếm môi một cái vô cùng hưng phấn nói nói xong nô khải liền không kịp đợi đi trương hoa đi tới đứng ở trước mặt hắn gầm hét lên thái ngủ ngươi tê liệt mau cho bố đứng lên ngươi lại là từ đâu tới sát s o trương hoa mở mắt nhìn trước mắt ngô khải đầy mặt không giải thích được nguyên bản ngô khải lấy là mình khí thế mười phần trương hoa nhất định sẽ bị dọa đến tệ ra quần cho tới liền phía sau lời kịch cũng nghĩ xong nhưng không nghĩ tới trương hoa nhưng là trả lời như vậy ngay tức thì liền cắt đứt sáo lộ của hắn ta là ngô khải không phải sát s o ngô khải ngây ngẩn nói sát s o trương hoa lần nữa nhắm hai mắt lại lười lại đi để ý tới hắn đang đi tới hổ ra thấy một màn này khoe miệng bắp thị t không nhịn được quất rút ra thầm nghĩ thật là tối rơm một cái còn tới lăn lộn xã hội thật là đem chú n g ư ờ i mặt ném sạch bất quá hắn cũng l ờ i nói thêm cái gì nếu như chờ một chút ngô khải không giải quyết được mình đang xuất thủ là được lại nói ngô khải suy nghĩ một chút mình nhưng mà người của hắc long hội lại bị người làm như không thấy nhất thời kết nối với liền đỏ lên cái này đặc biệt thật là quá mất mặt thang nhóc người sáng mắt không nói bóng gió đ ố ngày hôm nay muốn đánh ngươi ngô khải thẹn quá thành giận nhìn trương hoa dậm chân gầm hét lên ngươi nhất định phải đánh ta trương hoa mở mắt trong mắt ánh sáng lạnh lẽo t r ợ t lóe lên đó là tại tu chân giới sát phạt nhiều năm mới luyện liền ra ánh mắt chút nào không một tia cảm tình xe thải giống như địa ngục chỗ sâu ác ma mắt vậy nô khải một cái trẻ trâu nơi nào gặp qua ánh mắt như vậy bị sợ đặt mông ngồi trên đất chỉ gặp hắn hai mắt t r ợ n to trong con ngươi phóng đại tất cả đều là vẻ sợ hãi trong miệng chít chít chít chít lẩm bẩm nhưng không nói ra được câu nào trương hoa một cái ánh mắt liền đem hắn làm cho sợ choáng thẹn thùng cùng nhập bọn mất mặt quả thực mất mặt một bên hổ ra nét mặt già nua cũng không nhịn được đỏ lên cợt mờ nờ dầu gì là l a n lộn xã hội có thể bị một cái ánh mắt dọa cho thành chó thật là đem hắc long hội mặt ném sạch nô khải không nhúc nhích tay trước hết bị hạ vỡ mật dĩ nhiên là không thành được chuyện hổ ra biết bây giờ không tự mình ra tay là không được thang nhóc ta cũng là bị người nhờ cắt ngươi một tay ngươi muốn trách thì trách ngươi q u á kiêu ngạo đắc tội người không nên đắc tội đi hổ ra đi tới m ặ tâm trầm nói thạo nghề ra tay một cái liền biết có hay không hổ ra cái này vừa ra sân ngay tức thì thì có một loại đóng phim vừa coi cảm nhất thời khí thế của cả người liền sắp nhập vào nhân vật trong trương hoa nghe vậy trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tự mình tới cái này tạ ra cũng chỉ nửa ngày thời gian ai liền muốn đoạn hắn một tay à nói cho ta là ai bảo ngươi đến tìm ta phiền thoái ngày hôm nay cho n g ư ờ i thông khoái trương hoa đứng d ậ y thản nhiên nói hắn là một người ghét phiền thoái suốt ngày bị người nhớ cảm giác rất là khó chịu còn không bằng cùng nhau giải quyết thang nhóc ngươi biết ta là ai chăng lại dám ở ta hổ ra trước mặt nói như vậy trương hoa tiếng nói vừa dứt hổ ra trong ánh mắt nhất thời liền l ử a giận mánh liệt mình nhưng mà hắc long hội một số côn đồ lúc nào bị người như thế coi thường qua h u n g chi vẫn là một cái chưa dứt sữa nông thôn tiểu tử ai trương hoa thở dài giọng truyền l ệ n h đã như vậy ngươi chính là không nói hả tự tìm cái chết Đọc với -t -t -t -t. hổ H.T.T.P. ra cũng là một người tàn nhẫn lười ở nhiều lời một chảo liền hướng t r ư ơ n g hoa cổ bắt đi hoàn toàn không có đem hắn coi vào đâu t r ư ơ n g hoa lắc đầu một cái cũng không gặp hắn lại bất kỳ động tác hổ ra lại phát hiện mình giơ tay lại không cách nào về phía trước có một chút tiến thêm giống như là bị một bản vô hình lưới trận lại vậy làm người thường gặp phải không cách nào dùng lẽ thường giải thích sự việc nhất định sẽ thất kinh hoặc là là sinh lòng sợ hãi hổ ra cũng không ngoại lệ ở phát hiện mình vô duyên vô vô chỉ k ô sông nôi n nhúc nhích được sau đó, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn hàng năm bơi với sông chết bây giờ, liền người cũng từng sinh hắn kinh ngạc, nhưng còn chưa đến nơi đem lá gan của hắn g giờ, giết, chết phát cho chưa cho phá. Hô! h được mặc trước việc của c đó, để đem sau sự ra tia dọa mắt một mắt rất lộ lá bơi với vẻ bây dù nghe hổ ra quát lên một tiếng lớn gương mặt đỏ lên trên bả vai quần áo đều bị cổ phồng bắp thịt cho sụp đổ nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt coi như dũng khí xe trời cũng vẫn không có gì chứng dùng thử thử trương hoa trong mắt rũ thấp chỉ gặp con ngón tay khẽ búng một đạo mắt thường không nhìn thấy sức lực gió từ hắn đầu ngón tay tản mắt ra một hồi thanh âm quái dị vang lên sau đó liền thấy hổ da trên mình lại xuất hiện từng đạo vết thương nhất thời máu chảy như suối những vết thương kia khá sâu có thể thấy thật sâu xương trắng trương hoa vừa thu lại tay hổ da liền phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất đã là lại không một k i a sức phản kháng cái này điều này sao có thể ma quỷ ma quỷ à nô khải nơi nào thấy qua tràng diện như vậy nửa ngồi dưới đất x ỉ x ỉ xách xách trong đầu một mảnh hỗn độn mà ở xe đứng bên cạnh xa xa trông chờ tạ phong cũng là một mặt gặp quỷ diễn cảm trương hoa người thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết cuối cùng trương hoa chỉ giật giật ngón tay mà thôi hổ ra biến thành cái bộ dáng này nếu là trương hoa hắn đối với ta xuất thủ nghĩ đến đây tạ phong trong lòng thoáng qua sợ hãi vô ngẩn bây giờ ngươi có thể nói cho ta là ai bảo ngươi đến tìm ta phiền toái liền sao trương hoa đứng ở cả người là máu hổ ra trước mặt chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói chương năm mươi b ố thụ linh muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm ta muốn một chút nhũ m ẩ y thì không phải là cái người đàn ông hử hổ ra trong miệng khạc máu tươi nhưng như cũ sắc mặt k i ê n nghị cắn răng nghiến lợi nói trương hoa trong mắt không từ đâu tới một chút hứng thú thản nhiên nói không nhìn ra ngươi vẫn là tên hán tử chỉ cần ngươi có thể gắng gượng hơn phân nửa c h u n g ngày hôm nay ta liền tha người một mạng hổ ra không kịp suy nghĩ nhiều liền gặp trương hoa đưa ngón tay ra ở trước ngực của hắn điểm một cái ngay tại hắn không rõ cho nên lúc này một cổ tê tâm liệt phế đau nhức từ tim hắn chỗ sâu buộc phát ra à à à hổ ra mắt t r ừ n g sắp n ư ớ c từ cổ họng chỗ sâu t ó é ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết như vậy đau đớn hắn đ ờ i này cũng không có trải qua giống như tim hắn biến thành xa lộ có một chiếc tốc độ hai trăm cờ mở hờ xe ở bên trong hoành từ loạn đục vậy nếu như là ngày thường đối mặt thống khổ như thế nhất định là sẽ ngất đi nhưng không biết bây giờ vì sao hổ ra một chút không có ngất đi dấu hiệu ở thống khổ như thế trong còn càng thêm thanh tỉnh thanh tỉnh chịu đựng thống khổ cái này là khó khăn nhất nhịn chỉ gặp hắn nắm chặt quả đấm trong mắt máu đỏ một mảnh rác rác thanh âm vang lên hắn răng cũng cắn nát dừng tay ta nói hổ ra dùng hết toàn thân khí lực rốt cuộc đem những lời này nói ra đang xa xa trông chờ tạ phong nghe được hổ ra nói trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ biết không có thể lại nơi này ở lại vội vàng lặng lẽ rời đi theo tiếng nói vừa dứt hổ ra cũng cảm giác được toàn thân đau đớn giống như nước thủy triều thối lui giống như là cho tới bây giờ cũng không có phát sinh vậy là ngươi anh họ tạ phong là hắn hoa năm mươi nghìn đồng tiền muốn ngươi một cái tay hổ ra vạn phần hoảng sợ nhìn trương hoa nói mới vừa rồi hắn thể hội loại đau khổ này so chết còn phải tới để cho người sợ hãi tạ phong nhất thời trương hoa sắc mặt liền châm xuống mặc dù trương hoa chưa bao giờ đem cái này anh họ để ở trong lòng nhưng chí ít còn đọc một phần liên hệ máu mủ nếu không liền xông lên hắn thiên hoa chân nhân trước kia nóng n ả y liền tạ phong như vậy làm sớm cũng không biết thành hình dáng ra sao hề hề đoạn ta một tay trương hoa nhìn một cái tạ phong phương hướng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo liền liền cũng được chỉ mong ngươi có thể tốt chi làm ông nội ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi ngươi có thể thả qua ta sao hổ ra mặt đầy sợ hãi nhìn trương hoa nói cái loại đó đau khổ tột u cùng ghi lòng tạc dạ đau đớn hắn là lại cũng không muốn chịu được một lần có một khắc như vậy hắn thậm chí cảm giác được mình cũng sắp chết người quên mới vừa nói sao người mới khiêng năm giây mà thôi trương hoa thản nhiên nói trong mắt không mang theo một tia sát thái người muốn làm gì giết người nhưng mà phạm pháp hổ ra vạn phần hoảng sợ nhìn trương hoa nói mặc dù có lúc này hổ ra sẽ cảm giác được mình một chút cũng không sợ chết nhưng thực khi đó hắn đều là biết mình sẽ không chết tình huống mới muốn như vậy khi phát hiện ở đây chân chính phải đối mặt chết lúc này hắn mới biết mình lại cũng biết như vậy sợ hãi mấy ngày nay ăn uống ngon miệng trương hoa vỗ một cái hổ r a ngực từ dưới đất đứng lên lúc này xe buýt vừa vặn đến chạm xe làm trương hoa sau khi lên xe hổ r a mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất bỏ dậy mặc dù vết thương đông đảo nhưng đều là chút bị thương da thịt cũng sẽ không có thể chết người ăn uống ngon miệng đối với trương hoa cuối cùng lưu lại hổ gia muốn bể đầu cũng không suy nghĩ ra cuối cùng cũng lười suy nghĩ hổ gia ngươi không có sao chứ truy cập trái tim đen đ ũ ám http trọe nụ ạ toải nô khải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đi tới hổ gia thân bên lo lắng hỏi phải biết hổ gia bây giờ dáng vẻ giống như là một người máu vậy nhìn rất là dòa người không có sao đi thôi hổ gia lắc đầu một cái thản nhiên nói trừ r a bị thương r a thịt ra hắn không có nhận ra được thân thể có bất kỳ khác thường vậy chúng ta trở về nên nói như thế nào đâu nô khải có chút do dự cuối cùng vẫn hỏi đi ra dẫu sao lần này tới nhiệm vụ nhưng mà không có hoàn thành cứ như vậy áo nào trở về hắn cảm giác sau này mình liền lại cũng không ngốc đầu lên được cứ nói thật đi hổ ra sau khi suy tư chốc lát mở miệng nói Vừa chiều năm giờ lúc này trương hoa liền vào trong nhà bố trí xong cấm chỉ sau đó hắn liền bắt đầu lấy ra trước lấy được hiền châu bắt đầu ngồi tính toạ tu luyện còn m ũ i nhỏ đi nữa cũng là một khối thịt húng chi ở trên trái đất này thịt m ũ i cũng không có mấy khối đây nửa giờ sau sau đó trương hoa hít sâu một hơi mở mắt từ bề ngoài nhìn sang trong tay hắn huyền c h â u mặc dù cùng trước kia nhìn qua mặc dù không có gì thay đổi nhưng là trên thực tế bên trong linh khí đã biến mất hầu như không còn mà trương hoa tích lũy linh khí đoan chừng cũng chỉ năm phần trăm dáng vẻ chừng nếu muốn đường giao thông quan trọng trúc cơ trung kỳ tối thiểu còn cần hấp thu hai mươi viên huyền c h â u linh khí mới được bất quá trương hoa cũng biết ở trên trái đất này có thể liên tục gặp phải hai cây huyền trâu đã là coi như là vận khí người tiên hai mươi viên suy nghĩ một chút là tốt cũng không biết vậy trừ châu giải thi đấu trên có hay không thứ ta mong muốn trương hoa ở trong lòng suy nghĩ như vậy tốc độ tu luyện không khỏi có chút phiền lòng đông nhiên trương hoa ánh mắt động một cái híp mắt nhìn trong tay huyền trâu hắn chợt phát hiện một kiện mình cho tới bây giờ cũng không có ở r ằ n g qua sự việc nói không chừng đối với mình bây giờ là hữu dụng huyền châu trừ ra so linh thạch gần chứa linh khí muốn giảm rất nhiều bên ngoài thật ra thì cũng không phải không đúng tí nào linh thạch dùng xong sau đó toàn bộ thì sẽ vỡ vụn biến thành một đống vô dụng phế thạch mà huyền châu thì bất đồng coi như là đem bên trong nội khí toàn bộ hấp thu xong sau đó nó cũng có thể duy trì lúc đầu dáng vẻ trừ cái này ra huyền châu còn có thể hấp thu giữa trời đất tản mát linh khí bất quá tốc độ t h ô n g thả đến có thể không đáng kể đến nước trương hoa trước kia cũng là biết loại này đặc tính bất quá hắn nhưng căn bản cũng không có để ở trong lòng coi như huyền c h â u linh khí là đầy cũng không đủ một khối hạ phẩm linh thạch mười phần trăm tính nói khó nghe một chút cảnh giới hơi cao một chút coi như hấp thu linh khí trong trời đất cũng so huyền c h â u khối tại tu chân giới huyền c h â u có thể hấp thu linh khí điểm này đặc tính mặc dù là phế vật nhưng là ở nơi này tài nguyên thưa thất trái đất trên đối với trương hoa mà nói nhưng là tuyển diệu hấp thu linh khí tốc độ chậm đối với trương hoa cái này tông sư mà nói hoàn toàn không là vấn đề nghĩ đến liền làm trương hoa cũng không kéo đem tụ linh trận lần nữa kích hoạt ở hắn tinh xảo nhích giới nguyên bản bao trùm một người vị trí điểm tụ tập biến thành hai ngón tay lớn nhỏ đem huyền châu bỏ vào trung tâm nhất hấp thu linh khí tốc độ lập tức trở nên nhanh dĩ nhiên so với tại tu chân giới trong vẫn là chậm rất nhiều nhưng đối với bây giờ trương hoa mà nói cái này không khác nào trên trời hạ xuống cam lâm niềm vui ngoài ý mướn dựa theo bây giờ độ tiến triển hãn ước chừng chỉ cần một tháng thời gian huyền châu là có thể khôi phục lại đầy năng lượng t r ư ơ n g năm mươi lăm biệt thự thật không nghĩ tới tại tu chân giới không đúng tí nào huyền châu đến nơi cầu lên còn có như vậy diệu dụng nhìn tụ linh trận trung tâm huyền châu t r ư ơ n g hoa trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc sau này huyền châu cùng có thể dùng để bố trí tụ linh trận ngọc thạch cũng muốn nặng thu thập như vậy thứ nhất coi như ở linh khí này mỏng m a n h trái đất trên cũng chưa đến nội thọ nguyên hao hết cũng k h ô, có có ô linh ở thành phố đông hải thành phố ngoại thành phía tây vị trí coi như là một cái cảnh điểm bất quá còn chưa chính thức mở rộng danh tiếng không lớn nhưng phong cảnh quả thật vô cùng đẹp kiếp trước lúc này trương hoa đi qua hai ba lần bất quá khi đó hắn lòng cũng không ở phong cảnh lên bởi vì là hắn bên người có một đạo đẹp hơn phong cảnh mối tình đầu là ngọt ngào thanh sắt đồ nhưng cuối cùng cũng không có thể nở h ò a k ế t trái hắn tại tu chân giới nhiều năm như vậy cũng không từng tìm đạo lữ không thiếu có cái này một cọc khắc cốt minh tâm tình yêu nguyên nhân trương hoa lắc đầu một cái không nhớ tới những thứ đồ n ổ n ngang này đây là vừa vặn một chiếc xe taxi tới trương hoa liền thuận tay chiêu lên xe ước chừng mười mấy phút đường xe liền nói liền núi ố linh cửa chính bởi vì là ban đêm duyên cớ trên đường hơi có vẻ lạnh canh chật có t ố t ba t ố t năm người đi đường được qua trong đó không thiếu yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân mượn đèn đường ánh đèn yếu ớt trương hoa nhấc chân lên vào núi ố linh cửa chính so sánh với trong thành phố nơi này linh khí chẳng những không có tăng nhiều nhưng ngược lại càng thiếu thang đá trên trương hoa chân mày không khỏi nhữ lại từ trong quẻ mà nói cái này núi ô linh phong thủy c ự c tốt cũng không đến n ổ i chỉ có như thế điểm linh khi à. trương hoa trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghĩ hoặc mặc dù ban đầu tại tu chân giới hắn không làm sao nghiên cứu qua phong thủy huyền học các loại đồ nhưng dẫu sao phân thần kỳ tu vi suy luận so với trên trái đất những con chó này g i á m đại sư mạnh không biết nhiều ít lần không đúng đ ỗ n g nhiên trương hoa giật mình vội vàng đem thần thức phát ra thì ra là như vậy hồi lâu sau chương hoa trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm không nghĩ tới ở trên trái đất này còn có thể gặp phải sẽ bố trí tụ linh trận pháp người xem ra ban đầu ta cấp bậc chân thực quá thấp đối với cái này hoa hạ biết rõ thật sự là quá ít chương hoa ánh mắt nhìn về tây phương ở hắn thần thức cảm ứng trong cái này núi ố linh trận pháp đang hướng bên kia hối long đã qua mà bày trận sử dụng đ ồ chính là chân núi sườn núi cùng với đứng trên đỉnh núi mấy cái đ ỉ n h đồng dĩ nhiên không dứt mấy cái đ ỉ n h đồng tất cả mọi thứ trương hoa trong thần thức cũng không che giấu ở trong đình đồng cũng giấu dếm ngọc thạch số lượng kinh người dùng đình đồng làm là che giấu đến không mất là che giấu t hai mắt người biện pháp tốt cái này bày trận thủ pháp mặc dù xù xì nhưng cuối cùng cũng coi như sơ dòm cửa kính cũng được nếu ngày hôm nay có thể tới nơi này cũng coi là duyên phận liền gặp thấy vậy giữa chủ nhân đi trương hoa tự lẩm bẩm liền nhấc lên bước chân hướng tây đi bất quá đi tới nửa đường lại bị thấy tường rào chận lại chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền lăng không lên vượt qua từng rào làm đến nơi sau đó trương hoa không khỏi có chút buồn b ự c hắn nguyên bản lấy là ở trận pháp này cuối chắc có một cái tu luyện phòng phòng bên trong đồ nhưng hắn lại không nguyên liệu nói ở nơi này núi ô linh phía tây chân núi lại có một cái khu biệt thự xem quy mô lại có mười mấy nóc nhiều đáng tiếc đáng tiếc núi ô linh tuy lớn nhưng gánh vác đến địa phương lớn như vậy nhiều nhất cũng chỉ để cho người cảm giác thoải mái một ít cây vốn liền không có bao nhiêu tác dụng trương hoa khẽ lắc đầu nếu như có thể đem toàn bộ núi ô linh phần lớn linh khí tập trung đến một cái điểm nhỏ trên vậy đối với vơi tu luyện đúng là rất có chỗ lợi ích coi như sẽ không người tu luyện ngây nô lâu cũng sẽ có kéo dài tuổi thọ công hiệu bất quá trương hoa không biết không phải vậy người bảy trận không muốn đem linh khí tập trung mà là căn bản cũng không có năng lực như vậy chàng trai nơi này không phải ngươi đợi địa phương bị người thấy liền phiền phức lớn ngươi mau rời đi, đi. ngay tại trương hoa thở dài lúc này một cái ăn mặc màu trắng đổ võ người ra đi tới mở miệng nói trương hoa khẽ c a o mày cái này núi ô linh là đất vô chủ ta vì sao không thể ở chỗ này bạch sam ông già nghe vậy khẽ mỉm cười cũng không biết là cái gì ý núi ô linh đích sắc là đất vô chủ bất quá tường rào sau đó nhưng là có chủ đất thừa dịp còn không có người phát hiện mau rời đi đi ta nếu là không đi đây trương hoa thần sắc không thay đổi hán đường đường thiên hoa chân nhân liền tu chân giới đỉnh đỉnh nổi danh năm hoa cung cấm địa cũng dám sông chớ nói chi là nho nhỏ này núi ô linh không đi bạch sam lão x ứ n g sốt chốc lát mỉm cười nói cũng được ngươi có thể tới nơi này còn có thể nói ra lời nói này cũng coi là ngươi ta giữa duyên phận vậy thì đến nhà ta trồng để cho ta hơi làm chiêu đãi như thế nào t ù y ý trương hoa nhún nhún vai sao cũng được nói ở ông già lúc tới hắn đã cảm thấy đối phương cũng coi là một người trong tu hành bất quá thực lực nhưng là kém cường đạo ý dựa theo lần trước lâm tuyết nhi nói cho hắn cảnh giới phân chia trương hoa đoan chừng bạch sam ông lão thực lực hẳn vừa qua khỏi hóa sức lực mà thôi như vậy trương hoa ra tay một chiêu có thể d i ệ t bạch sam ông già nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa xoay người dẫn đường mà trương hoa hai tay cắm túi không nhanh không chậm đi theo hắn sau lưng anh bạn trẻ ngươi chờ chốc lát đối với ta hướng nhà ta tiểu thư thông báo một tiếng đi tới sườn núi cao nhất cửa biệt thự trước lúc này bạch sam láo già nói trương hoa gật đầu một cái một đường đi tới hắn phát hiện ở biệt thự này khu trồng linh khí cũng phân là bộ không đều núi này nơi hông cao nhất biệt thự chính là linh khí nhất đậm đà địa phương bất quá hắn cũng phát hiện linh khí này dày đặc nhất địa phương cũng đang chậm rãi thay đổi bây giờ ở chỗ này nói không chừng qua mấy ngày thì sẽ đổi chỗ khác có lẽ chính là bởi vì làm trận pháp bố trí người trình độ có hạn đưa tới chỉ chốc lát sau bạch sam ông g i ả từ trong biệt thự đi ra nói anh bạn trẻ vào đi tiến vào biệt thự đập vào mắt chỗ đều là các loại danh họa thư pháp tô điểm cổ hương cổ sắc đình đài hiên tạ hiện ra hết cổ hương cổ sắc khí tước thiểu thư người ta mang tới bạch sam ông già đi tới chính giữa đại sảnh trên bồ đoàn ngồi một đạo hình bóng nói cực khổ bác nô một đạo hoàng oanh vậy dễ nghe thanh â m vang lên cô gái quần áo trắng từ trên bồ đoàn đứng lên quay người sang là ngươi khi thấy rõ cô gái quần áo trắng mặt mũi t r ư ơ n g hoa vẻ mặt có chút kinh ngạc hắn là mười ngàn cái không nghĩ tới ở nơi này núi ố linh hẻo lánh đất vẫn có thể đụng phải một người quen như vậy xác suất quả thực là có chút quá nhỏ đi nhưng mà cô gái đồ trắng kia nghe được trương hoa nếu sau đó có chút quái gì nói chúng ta trước kia thấy qua chưa chương năm mươi sáu đại trận chúng ta quen biết sao cô gái quần áo trắng sắc mặt quái gì hỏi trương hoa sưng sốt chốc lát lắc đầu nói xin lỗi ta nhận sai trước mắt cô gái r u n g mạo cùng hắn tại tu chân giới lúc đêm đã gặp băng tâm cốc tiểu thánh nữ thật sự là quá giống cơ hồ là một cái khuôn bên trong khắp r a cho nên t r ợ t gặp dưới hắn sẽ nhận lầm người bất quá hắn rất nhanh liền hủy bỏ trước mắt vị này cô gái quần áo trắng là vị kia băng tâm cốc tiểu thánh nữ tống phạm sương bởi vì là hai người dung mạo mặc dù tương tự nhưng thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ ban đầu trương hoa vẫn là ngưng phách kỳ tiểu tu sĩ lúc này tống phạm sương cũng đã là nguyên anh kỳ lao quái mà trước mắt vị này cô gái quần áo trắng nhưng là luyện khí trung kỳ đoán chừng cũng chính là l ầ m tuyết nhi trong miệng ra nội khí cảnh cổ võ giả bất quá trương hoa cũng phát hiện không thiếu chỗ đặc thù trước mắt cái này cô gái quần áo trắng trên người linh khí nhưng là muốn so với hắn đã gặp những cái kia cổ võ người tu luyện muốn tinh khiết liền rất nhiều hơn nữa hai người khí chất cũng có to lớn khác biệt tống phạm sương n ô n hành cử chỉ cũng lãnh n ạ o như sương mà đây cô gái quần áo trắng nhìn qua nhưng phải ôn hòa liền rất nhiều về sau nữa trương hoa một lòng điều nghiên đan đạo đến bị đánh lén bị cô h h ế t cũng k n gái có cốc lại qua vị kêu băng tâm cốc nhỏ tâm t h n nữ. Bất quá, ban h Bất quả, đầu mặc dù là k n hồng liết một cái, Trương、hoa、cũng bị băng tâm cốc tiểu thánh nữ Tống、phạm、Sương dung mạo cho tươi đẹp đến, cho nên đến nay còn nhớ. h Hoa Phạm cho cho liết cái, tiểu tươi gái một tâm mạo cốc cô bị đẹp À, quần áo trắng gật đầu một cái như có điều suy nghĩ cô nương ta có thể hỏi một chút tên của người không mặc dù trương hoa đã chắc chắn trước mắt cái này cô gái quần áo trắng không phải tống phạm sương nhưng thật sự là dáng dấp quá giống vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi Ta tên、chữ. cô gái quần áo trắng khẽ mỉm cười tựa như mùa xuân ấm áp hoa nở bọn họ cũng gọi ta ngọc cô ngươi cũng như vậy khen ngợi trương hoa nghe vậy mặt đều tối mình đường đường thiên hoa trần nhân sống mấy trăm năm lào yêu quái quản một cái thiếu nữ hoa quý kêu cô ai này còn thể thống gì làm sao ngươi cảm thấy gọi như vậy rất thua t h ì sao cung ngọc phù xinh đẹp tuyệt trần nhỏ, nhỏ nhữ ỏ n h lại tiểu ngọc đúng không ta cảm thấy ngươi kêu ta thiên hoa ông nội thích hợp hơn trương hoa đứng chắp tay nhàn nhạt cười nói đứa nhỏ chú ý lời nói của ngươi bác ngô mắng nhà hắn tiểu thư thân phận cao quý làm sao có thể bị một cái người phạm lên tiếng làm đủ cung ngọc phù nhưng là không giận giận giơ tay lên trận lại bác ngô nhiều hứng thú nhìn trương hoa nói thiên hoa đúng không vậy chúng ta lại tới nói một chút ngươi xông vào ta địa phương tư nhân ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi đâu nghe được cung ngọc phù mà nói trương hoa cười cười rất vui vẻ làm sao ngươi cảm thấy ta nói rất buồn cười sao cung ngọc phù đôi mi thanh tú lần nữa túc với nhau trong giọng nói cũng nhiều một tia lanh ý là rất buồn cười thiên địa này văn vật đều là là trời cao sinh ngươi lại nói cho ta là người tư nhân địa phương ngươi cũng không ngượng phải hoàng sao nói sau ở ta đường đường thiên hoa chân nhân trong mắt ở giữa đất trời này còn không có ta không địa phương có thể đi trương hoa thản nhiên nói đường đường thiên hoa chân nhân cung ngọc phù khỏe miệng hơi có giúp chỉ gặp nàng cười lạnh nói đứa nhỏ ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai không một cái bên trong khí cảnh cổ võ giả trương hoa rêu rêu nói trương hoa lời vừa nói ra bác nô g cùng cung ngọc phù trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc vẻ từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chưa có ở trương hoa trên mình cảm giác được một tia cổ võ khí tức của người tu luyện cho nên cũng đem hắn coi là người bình thường nhưng lại không nghĩ rằng trương hoa lại có thể một hơi nói ra cảnh giới của nàng ngươi cũng là cổ võ người tu luyện cổ u châu qua du sung hiểu tu luyện. quấy n Ngọc Phù có chút kinh ngạc nhìn Trương Hoa hỏi. Nàng cũng không phải là trừ châu tỉnh người nơi này, chỉ bất quá tới Đông、Hải、bên này du ngoạn lúc này vừa vẫn cảm nhận được núi、o、linh linh cùng liền trong nhất trận trưởng này kiến này linh nàng nên thành Đông phương cũng không nơi này nàng. g gia có chút chỉ lúc cảm được túc, cho tộc, chỗ cái chỗ cực cao, cho cái cổ c Phù phải pháp, phố Hoa hỏi. Hải khí Hải hai cái địa phương cổ võ thế trừ bất tới tạo tụ trợ, tới dài đại Bởi vì ra, lao vừa am địa địa là là làm là vô dày để vị võ dám ố ở võ người tu luyện coi là vậy đi trương hoa như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ ta còn biết nói cho ngươi ta đường đường thiên hoa chân nhân là người tu chân sao nếu ngươi là vậy hai cái cổ võ thế ra người chẳng lẽ không biết nơi này là tình cảnh sao ai cho ngươi dũng khí xông tới bác ngô c h o mày nhìn trương hoa h uy nghiêm nói cung ngọc phù cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn nếu như là triệu gia cùng lâm g i a con em có thể tìm tới nơi này cũng sẽ không là một kiện chuyện kỳ quái tình nhưng đây cũng là trái với nàng hạ đạt cấm lệnh không có đem nhà họ cùng coi vào đâu hậu quả sẽ đem rất nghiêm trọng cảm thụ hai người thái độ biến hóa trương hoa khẽ lắc đầu không giải thích được gánh nổi làm cho hắn rất khó chịu bất quá hắn đường đường thiên hoa chân nhân cũng không quan tâm những thứ này ta nói thiên hạ này đối với ta thiên hoa chân nhân mà nói còn không có cấm địa trương hoa chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói thang nhóc ở chỗ này không thể do ngươi ngâm cuồng bác ngô trong mắt tinh quang l ó e lên ánh mắt nhìn về cung ngọc phụ chỉ cần tiểu thư gật đầu hắn thì sẽ lập tức ra tay dạy dỗ một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cung ngọc phù khẽ gật đầu coi như là ngầm cho phép nếu trương hoa là vậy hai cái cổ võ thê ra người dạy bảo một phen cũng đúng lúc thấy tiểu thư nhà mình gật đầu bác ngô hướng trương hoa từng bước một đi tới lạnh lùng nói ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói muốn động thủ trương hoa chế nhạo nói ngươi vậy công phu nhỏ quào chém ngươi chỉ cần một chiêu tự tìm cái chết bác nô coi như là hoàn toàn bị chọc giận hắn đường đường hóa sức lực trung kỳ cổ võ người tu luyện coi như dói mắt toàn bộ trung quốc cũng là số lượng không nhiều hào thủ bây giờ bị trương hoa một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu tử d ễ c ậ n nơi nào vẫn có thể g ầ n nhẫn chỉ gặp hắn chân phải g i ấ m một cái khí thế tập trung cặp mắt tinh quang lóe lên toàn thân bạch sam không gió tự động nơi nào còn có phân nửa hành tương t i ể u một ông già dáng vẻ lao phu cũng không gạt ngươi trẻ tuổi ta ba chiêu này chính là thượng cổ lòng tượng công chức ba chiêu chỉ cần ngươi có thể ngăn được ta cũng không đang xuất thủ bác ngô thản nhiên nói hán thở nhỏ tu tập long tượng công đến nay đã vượt qua sáu mươi năm đầu mặc dù chỉ là trước mặt nhất nhập môn ba t r i ề u nhưng uy lực cũng không thể khinh thường bác ngô trừng phạt một phen là được cung ngọc phù k h ẽ cau mày nàng biết rõ bác ngô long tượng công lực tàn phá bao lớn coi như là triệu gia gia tộc triệu cảnh huy cũng không nhất định có thể tiếp được ba t r i ề u huống chi trương hoa bất quá mới mười bảy mười tám tuổi có thể cao bao nhiêu tu vi mặc dù thằng nhóc này mặc dù nói lời s ư ơ n g côn một ít để cho người không thích nhưng còn chưa đến nỗi như vậy liền giết hắn tiểu thư ta hiểu thằng nhóc này lấn hiếp người quá đáng ta ngày hôm nay thế nào cũng phải hắn điểm dạy bảo không thể bác ngô nhíu chặt mày nói cung ngọc phù cũng không ở số nhiều nói bác ngô làm việc nàng vẫn là rất yên tâm nếu nói hiểu thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là sẽ thu tay chương năm mươi bảy trong nháy mắt giết có thể đừng đắn đo bày nhiều hơn nữa tư thế cũng không thể che giấu ngươi long tượng công chính là trong xem không còn dùng được động tác võ thuật đẹp trương hoa lắc đầu nói chiêu thức cái gì đó là đã sớm bị hắn chơi đồ còn dư lại tại tu chân dưới trong tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ cũng sẽ không đem quá nhiều thời gian đặt ở chiêu thức trên căn bản nhất đồ vẫn là công pháp long tượng công thức thứ nhất phiên thiên long bác ngô bị tức không nhẹ nhưng nếu như không báo chiêu thức liền động thủ liền thật không có có khí thế chỉ gặp hai chân cách mặt đất thân thể hoành phủ mang theo ngất trời khí thế hướng trương hoa bắn nhanh đi cơ hồ là chớp mắt ở giữa bác nô g cũng đã vọt tới trương hoa bên người ở hắn quả đấm nóc thậm chí có thể thấy đạo lóng lánh ánh sáng trắng mà trương hoa chẳng qua là không hoảng hốt không vội vàng nâng lên tay nhẹ nhàng đi về trước vung lên thân ở giữa không trung bác nô g mặt liền biến sắc chỉ cảm thấy một cổ vô biên cự lực hướng mình tấn công tới sau đó cả người liền mất đi k h ô n g chế cả người giống như là đạn đại bác vậy trong tương lai bay đi tốc độ lại so lúc tới còn nhanh hơn liền ba điểm ẩm một tiếng vang thật lớn vang lên bác ngô nặng nề g h đụng vào vách tường trên chỉ gặp hắn run rẩy từ dưới đất đứng lên nhìn về trương hoa trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ q u y nguyên cảnh lại là q u y nguyên cảnh phúc phun ra một ngụm màu tươi bác ngô sắc mặt tái nhật như tờ giấy cung ngọc phù cũng là trận to cặp mắt h i ệ n nhiên là bị một màn này cho chấn động kinh động bác ngô nhưng mà hóa sức lực trùng kỳ võ giả ả lại chỉ dùng một chiêu đã bị đánh thành trọng thương ta nói chém ngươi chỉ cần một chiêu ngươi chính là không tin trương hoa lắc đầu một cái thản nhiên nói bác ngô trên đất ngồi xếp bằng điều tức một phen mới run rẩy từ dưới đất đứng lên đường đi trương hoa bên người không người nói anh bạn trẻ công chí hóa cảnh là lao hủ khinh thường nếu đối phương đều nói xin lỗi trương hoa cũng chỉ khoát khoát tay tỏ ý mình không thèm để ý anh bạn trẻ thứ cho lão phu mạo m g ộ i hỏi một câu dám hỏi ngài sư thừa vì sao cửa bác ngô lại mở miệng hỏi một bên cung ngọc phù cùng á n h mắt sáng quắc nhìn trương hoa muốn biết hắn sư phụ là ai lại có thể dạy ra một cái mười bảy mười tám tuổi quy nguyên cảnh võ giả roi mắt toàn bộ trung quốc nàng đã gặp t h i ề n tri t i ê u tử vô số nhưng cũng không có gặp qua trương hoa yêu nghiệt như vậy à sư phụ trương hoa lắc đầu nói ta không có sư phụ vậy anh bạn trẻ ngươi là một tàn tu bác ngô khiếp sợ trong lòng càng thêm nồng nặc Trương gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Hoa phủ đầu cái, bác nô đi không người lui về phía sau hắn cũng cảm thấy trương hoa mới vừa rồi là hạ thủ lưu t ì n h mặc dù tại chỗ ói một búng máu nhưng trong thực tế nhưng là không có bị tổn thương quá lớn nghĩ đến đây bác ngô trong lòng càng thêm khiếp sợ trương hoa đối với lực lượng bà khống dẫu sao mới vừa rồi thời điểm chiến đấu cho trương hoa phản ứng thời gian cũng chỉ không điểm mấy giây mà thôi hắn tự nhận là mình đang tu luyện mấy chục năm cũng là không làm được thiên hoa chân nhân cha này ngài cảm thấy thế nào cung ngọc phù cùng trương hoa ngồi đối diện nhau mỉm cười hỏi phải biết cha này nhưng mà vân vụ sơn trang đặc sản ở cổ võ giới trong đều là đỉnh đỉnh n ổ i danh c ũ ngày may n n nhà cung không nhiều g ở họ chia cực cao, địa vị mới m tới ấ muống. Coi như Coi là thường ế tục giới đạt c giới đại biên quan quý nhân, đại quan nhân, cung ngọc phù cũng không dám uống ngày hôm nay bị trương hoa thiên phú và thực lực chấn động kinh động mới cố ý lấy ra hơn nữa cung ngọc phù trong lòng cũng nhiều thiếu cất điểm tiểu nữ lòng hư vinh trương hoa thực lực cường đại thì như thế nào cuối cùng là một tán tu khẳng định không có cơ hội thưởng thức được như vậy cực phẩm linh t r à khá tốt trương hoa bình luận mây mù linh trà mặc dù hàm chứa linh khí đối với tu hành hữu í c h chỗ nhưng đối với trúc cơ kỳ hắn mà nói uống nhiều đi nữa cũng không việc gì chứng d ụ n g chẳng qua là khá tốt cung ngọc phù trong lòng đáng chát không thấy bác ngô cũng ở một bên nuốt nước miếng sao liền như vậy đến ngươi trong miệng biến thành khá tốt bất quá những thứ này nàng hiển nhiên là sẽ không nói ra thiên hoa chân nhân ngọc phù có một chuyện không rõ ngươi là làm sao tìm tới nơi này đâu cung ngọc phù làm bộ như trong lơ đãng hỏi ra muốn biết nhất sự việc trương hoa có thể một chiêu đánh bại b ắ t nô tự nhiên không thể nào là triệu gia cùng lâm gia con em coi như là đem gia chủ của bọn họ kêu đến cũng không có năng lực như vậy đối với cung ngọc phù cẩn thận tự nhiên không gạt được sống mấy trăm năm đường đường thiên hoa chân nhân ánh mắt bất quá trương hoa cũng không quan tâm những thứ này thản nhiên nói núi ô linh linh khí đều bị các người dẫn tới tới bên này ta theo lại tới nghe được trương hoa trả lời Cung Ngọc phần ù cùng bác Ngô hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có cho cung cảnh cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được chút có Ngô nhìn nhau lẫn nhau trong Bọn trận này, nhưng nhà trận nhất mình liền liền nguyên nhiều nhất linh khí hơi mỏng manh Trương linh này nơi này. bố pháp pháp thôi, hai thể thấy khiếp họ họ hại thủ, thể khí hơi Hoa thể theo khí h lợi đại lại tới mắt một mắt mà một đàm một mà mà tìm tự trí, quy để đạo p sợ. sư này bản lãnh liền liền bọn họ nhà họ cung những cái kia lao yêu quái có thể làm được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên hoa chân nhân nghe ngươi như thế nói ngươi còn hiểu t r ậ n pháp đâu. đè Cung xuống Ngọc Phù đè xuống khiếp sợ trương o n lòng, g mỉm c ờ i mùi coi tại giới, coi mạo vị, nàng rung mạo coi như tại tu chân cung cung là tu có thể ư t đương xuất cười hoa ấ t thời h c người loại một m ù xuân nở cảm giác. Trận Trương ấm cảm áp giác. pháp. hoa hoa đặt ly trà xuống chắp tay mà ngồi ngẩng đầu nói trên trái đất này cũng chưa có người so ta càng hiểu trận pháp hề hề cung ngọc phù nụ cười trên mặt có chút khô khốc đứng yên một bên bác nô cũng không nhịn được ở đáy lòng khinh bỉ khoác lắc cũng không xé bản thảo phải biết trận pháp một đạo tối nghĩa khó hiểu đó là cần dùng c h ọ n đời tinh lực đi nghiên cứu giống như là trong tộc những cái kia hơi có thành tựu trận pháp đại sư trên căn bản đều đã qua năm sỏ hơn nữa thực lực cũng chưa ra hình dáng gì bởi vì là điều nghiên trận pháp đi cũng sẽ không có quá nhiều thời gian tu luyện dẫu sao cá cùng tay gấu không thể kiêm trương hoa tuổi tắc bất quá mười tám mười chín hơn nữa còn được gọi là thiên hạ này không có so hắn càng hiểu trận pháp người nếu là người ngoài nghe đ o á n chừng cười đến dụng răng đều là nhẹ nhưng trong lòng cho dù có muôn vàn khinh thường bác nô cũng sẽ không nói ra theo để cho người nhà thực lực như thế mạnh à đánh lại không đánh lại cũng chỉ có thể ở đ ấ y lòng âm thầm khinh bỉ nhìn hai người diễn cảm trương hoa cũng biết bọn họ khẳng định không tin tự mình nói đạo nói bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì đường đường thiên hoa chân nhân mới không quan tâm những thứ này đây hắn tiếp tục thưởng thức trả trong lòng suy nghĩ một chuyện cũng không biết có thể làm được hay không chương năm mươi tám thông sư một ly nước trà xuống bụng trương hoa cũng không tâm tư cùng cung ngọc phù tiếp tục trò chuyện tiếp thẳng nói rõ tự mình tới ý nơi này có hơn mười ngôi biệt thự chẳng biết có được không bán ra một cái nhà cho ta nơi này hoàn cảnh không tệ yên lặng không ồn ào náo động tình hình lại còn có một cái lớn tụ linh trận đến lúc đó chỉ cần hơi làm sửa đổi một phen đối với linh khí này khô kiệt trái đất mà nói ngược lại là một nơi tốt thánh địa tu luyện nghe được trương hoa mà nói cung ngọc phù ngây ngẩn nơi này vẫn luôn là nàng cùng bác nô g một mình bây giờ nếu là bỗng nhiên ra nhiều một người đàn ông trẻ nhiều ít sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên trương hoa mặc dù còn nhỏ tuổi thì có quy nguyên cảnh thực lực một bộ tông sư hình dáng nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này nếu là đến lúc đó còn nhỏ tuổi trương hoa bỗng nhiên thu tính đại phát lấy hắn quy nguyên cảnh thực lực mình cũng chỉ có thể làm dê con đ ợ i làm thịt một chút năng lực phản kháng cũng không có nhưng nếu như có thể cùng một cái quy nguyên cảnh cường giả làm hàng xóm đối với an toàn cùng tu hành đều có chỗ lợi ích hơn nữa cung ngọc phù cũng sợ không đáp ứng chương hoa tại chỗ thì sẽ phát tác vậy thì hoàn đ ộ c tử nhà họ cùng những cái kia l á o yêu quái xa cuối chân trời ngồi máy bay tới cũng không kịp cho nên cung ngọc phù cũng có chút do dự theo lý thuyết lôi kéo một cái quy nguyên cảnh cừng giả đừng bảo là một ngôi biệt thự chính là mười ngôi biệt thự cũng sẽ không thua thiệt nửa điểm nhưng cung ngọc phù ở chỗ này ở nửa năm đã hoàn toàn thích nơi này cho nên còn không muốn rời đi nơi này làm sao không muốn trương hoa khẽ cau mày dù sao cũng là đồ của người ta hơn nữa còn là một người cô gái mạnh đoạt thì có mất hắn đường đường thiên hoa chân nhân phong độ thiên hoa chân nhân đừng hiểu lầm chẳng qua là ta l ẻ loi một cái hạ người nữ lưu cùng ngươi ở chung ít nhiều có chút không được tự nhiên cung ngọc phù quan sát trương hoa s á t mặt thận trọng nói rất sợ chọc giận tới đối phương tới một thú tính đại phát liền không ổn nghe được cung ngọc phù mà nói trương hoa buồn cười nói ai muốn cùng ngươi ở chung nhiều như vậy biệt t ự nhưng mà cung ngọc phù muốn nói lại thôi vẫn là có chút không tình nguyện ai trương hoa thở dài một cái từ trên ghế đứng lên t h eruien trái tim đen lũ ám cua vn thấy trương hoa từ trên ghế đứng lên cung ngọc phù cùng bác nô trong lòng đều là căng thẳng trương hoa nhưng mà có quy nguyên cảnh thực lực muốn là thật nổi giận bọn họ cũng chỉ có thể đưa cổ lợi lụ mà sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa đường đường thiên hoa chân nhân vẫn là có hạn chót chỉ gặp hắn đi tới ngoài nhà từ trong túi móc ra trước bố trí tụ linh trận thu ngọc thạch bay vọt đến nhóm biệt thự các ngõ ngách cất xong bác nô hắn đây là muốn làm gì nhìn bay tới bay lui trương hoa cung ngọc phù trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc bác nô cũng so nàng cũng không khá hơn chút nào do xét tính nói chẳng lẽ là ở bày trận vào đi thôi để cho các người kiến thức một chút ngay tại hai người nói chuyện ngay miệng trương hoa đã đem tất cả ngọc thạch bày xong bác nô cùng cung ngọc phù nghe vậy liền vội vàng đi theo đi vào biệt thự trong đại sảnh bọn họ cũng muốn xem xem trương hoa rốt cuộc là muốn làm gì trương hoa đi vào chính giữa đại sảnh bây giờ hắn vị trí đứng thật là mới vừa rồi cung ngọc phù đánh chỗ ngồi chỉ gặp hắn nhấc chân phải lên chung chung giẫm một cái trong miệng q u á c khẽ mở t r ợ t ẩm giữa không trung vang lên một đạo xét đánh vậy vang lớn tiếng sau đó liền gặp toàn bộ khu biệt thự du đãng linh khí hướng trong đại sảnh điên cuồng vào tới trương hoa đứng địa phương lại là ẩn lộ vẻ lục quang cái này linh khí bác nô cùng cung ngọc phù đều là trận to hai mắt người tu hành đối với linh khí cảm ứng vốn là cực kỳ bén nhạy chỉ là trong đại s ả n h này linh khí liền đ ỗ n g nhiên thừa thải gấp mấy lần chớ đừng nói chi là trương hoa nơi đứng trung tâm vậy đem đậm đà tới trình độ nào trương hoa đứng ở trận l ò n g đứng chắc tay lục quang nông g lung lưu chuyển đem hắn cả người cũng dính vào tầng một trong suốt vẻ trận pháp tông sư trận pháp tông sư bác bầm. bản cái, trái pháp. khoác ngáy pháp cách cái. chật nước trước cũng chưa có càng căn lắc cả, được chuyện cũng Cung ngọc cũng ngô nuốt miếng hắn trong vang lên trương nói nói, trên này, người trận không trong liền đem tổ tông mình đứng đầu nhất trận không nào tình phần này thành thiên rằng không trong sóng truyền. giải hoa phải hạ, thật phù khói vật Vậy một tự đất tà mắt, tổ quyết, tìm một mắt, đầu, đầu đều kiểu, lưu sư lầm đem làm đại lại là, là Đây rõ ra so sợ như vậy trương hoa chẳng qua là võ đạo tông sư nói nhiều nhất có thể làm cho nàng lòng sinh kính sợ mà bây giờ trương hoa ở trận pháp trên thành t i ể u đã để cho nàng chuyển là một cái em g á i f a n vậy sùng bái người như vậy sợ nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng chứ cho ta một ngôi biệt thự ta giúp ngươi duy trì trận pháp như thế nào trương hoa từ lục quang trong đi ra đi tới cung ngọc phủ trước mặt thản nhiên nói thiên hoa chân nhân thủ đoạn như vậy tiểu ngọc thật là mở rộng tầm mắt sau này cái này núi ô linh trang người thật ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu chỉ cần đem cái này một cái nhà để lại cho ta là được cung ngọc phù thật lòng khâm phục như vậy tốt lắm trương hoa ngạch thủ rất hài lòng cung ngọc phù trả lời trương hoa ở nhất dựa vào vị trí chọn lựa một ngôi biệt thự lần nữa bố trí trận pháp ngược lại là thật tốt tu luyện một đêm hắn trong lòng cũng rõ ràng linh khí có thể như vậy sung túc duyên cớ là bởi vì trước kia bố trí trận pháp dẫn lưu liền lâu như vậy núi ố linh, linh khí vừa không có tụ lại cho nên phần lớn lần nữa tản mát đến trong không khí bất quá vẫn là có số ít ở nơi này ô linh trong sơn trang lắng động liền một chút gom ít thành nhiều bây giờ lại trải qua trương hoa như thế một cách sống tự nhiên sẽ sung túc vô cùng bất quá như vậy nồng độ linh khí cũng không thể duy trì bao lâu mấy ngày sau sẽ gặp trở lại bình thường trình độ bất quá may là như vậy cũng so với kia nhà trọ kim hoa thanh niên mạnh m ộ ư ơ i lần không dứt mượn linh khí sung túc mấy ngày trương hoa một bước cũng không có rời đi biệt thự cả n g à y ở trong trận pháp tu luyện đợi đến linh khí phai nhạt xuống hắn mới mở hai mắt ra cách t r ú c cơ trung kỳ còn kém một chút khoảng cách trương hoa trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng mặc dù t r ê n lệch không xa nhưng dựa theo bây giờ linh khí độ dày trong chốc lát là không có thể đột phá đúng rồi kiếp trước lúc này thật giống như tối nay chính là đại học đông hải bốn mươi chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường trương hoa nhìn một cái mạnh hơn trung đơn chợt nhớ tới một chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường đối với trương hoa mà nói còn thật không phải là rất trọng yếu bất quá hắn kiếp trước tốt nhất huynh đệ vương hiệu phong chính là vào hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường lên bày tỏ bọn họ ban trương tuyết phỉ bị cự cuộc sống vì thế vương hiệu phong một cái làm bằng sắt h ắ n tử ở trước mặt hắn khóc lóc thất thanh cho nên cách trăm năm trương hoa còn có thể nhớ tới một cái như vậy cuộc sống những ngày qua ngược lại là chưa kịp đi gặp n g ư ờ i một chút nếu ta sống lại rồi trương tuyết phỉ con tiện nhân kia cũng nên bỏ ra một ít giá cao trương hoa trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo chương năm mươi chín lựa chọn vương hiểu phong là trương hoa quen lúc nhỏ hai người tiểu học trung học cơ sở trường cấp ba đại học cùng tồn tại một cái đại học đều là thuộc về cái loại đó thành tích chưa ra hình dáng gì hai người đều là cùng một thôn lại chung một chỗ nhiều năm như vậy quan hệ tự nhiên thiết không được vương hiểu phong tính cách so trương hoa sáng sủa không thiếu cho nên thời điểm ở trường học muốn so với trương hoa lẫn vào tốt lắm không thiếu khi đó trương hoa ở trường học nếu là chọc mình không giải quyết được sự việc không cần hắn mở miệng vương h i ể u phong thì sẽ bon bon chạy tới hỗ trợ trương hoa bạn cùng phòng mỗi lần nhắc tới vương h i ể u phong đều hâm mộ hắn có như vậy anh em tốt hơn nữa vương h i ể u phong tướng mạo cũng rất đẹp trai người cao một thước tám nếu không phải gia đình điều kiện như thế nào đó chính là tiêu chuẩn con nhà giàu đẹp trai giống như là vương vũ loại này cùng hắn so với tuyệt đối sẽ bị đánh g i ế t tới c ạ n bã vương h i ể u phong mặc dù dáng dấp rất tuấn tú nhưng là một cái dùng tình chuyên nhất người từ lớp mười một bắt đầu ước chừng theo đuổi trương tuyết phỉ bốn năm thời gian bang tâm mà nói trương tuyết phỉ dung mạo đúng là rất đẹp bất quá khi đó trương hoa liền không coi trọng cái này đối với ngược lại không phải là bởi vì là trương tuyết phỉ xem thường hắn mà là nàng giơ tay nhấc chân bây giờ cũng tiết lộ ra một cổ hư vinh cái loại đó khí chất cùng vương h i ể u phong tuyệt đối hoàn toàn xa lạ nhưng vương h i ể u phong nhưng đối với trương tuyết phỉ thương yêu có thửa đã đến mê luyến đến nước cho nên trương hoa cứ việc không coi trọng nhưng đang nói một lần không có hiệu quả gì sau đó cũng hỉ cái gì hào thuyết bất quá đối với ngây ngốc vương h i ể u phong hắn trong lòng ít nhiều có chút đau lòng mến nhau ba năm liền bạn bè trai gái danh phận cũng không có chớ đừng nói chi là làm những sâu hơn tầng thứ chuyện vương h i ể u phong ra cảnh cùng hắn sắp xỉ nhà cũng không có cho hắn cái gì dư thừa tiền xài vặt mà trương tuyết phỉ nhưng là có một viên cực mạnh lòng hư vinh buộc vương h i ể u phong mua các loại xa xí phẩm vương h i ể u phong bất đắc dĩ nhịn ăn nhịn xài ở bên ngoài trường r ử a chén r ử a chén các loại đi làm thêm đối với trương tuyết phỉ các loại yêu cầu cũng tận lực thỏa mãn ở sau đó chính là chuyện xảy ra cũng chính là đại học đông hải bốn mươi chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hôm nay vương h i ể u phong ở hắn nơi này mượn ba khối cộng thêm chính hắn tồn hơn năm ca mua một máy trương tuyết phỉ thích nhất trái cây kiểu mới điện thoại di động muốn thừa dịp như vậy làm ăn lớn tỏ tình phải biết vương h i ể u phong vì máy này điện thoại di động nhưng mà ở ban đêm tiệm thịt nướng trong gió rét nán lại dòng giã ba tháng thời gian trương tuyết phỉ vui vẻ nhận lấy lễ vật cười nói để cho tự cân nhắc cân nhắc ngày đó lúc buổi tối trương tuyết phỉ liền g ử i một cái tin nhắn ngắn cho vương h i ể u phong nói hai người không thích hợp cự tuyệt vương h i ể u phong dĩ nhiên là không muốn tin tưởng trương tuyết phỉ mà nói còn lấy là nàng có cái gì khó nói tri ẩn ở một cái bạn học gái nơi đó lấy được trương tuyết phỉ chỗ đất sau đó vương h i ể u phong liền chạy tới quán b a làm hắn thấy trương tuyết phỉ lúc này toàn bộ lòng cũng ngủ nguyên lai nàng đã cùng trường học con nhà giàu tiết dương tốt hơn bất quá trương tuyết phỉ lại không có nói cho vương h i ể u phong bởi vì là hắn có thể mua cho mình không ít thứ m ẫ u chốt người này còn một chút cũng phiền phức trong sáng phải chết từ đầu trí cuối trương tuyết phỉ đối với vương h i ể u phong căn bản là liền một chút xíu tình nghĩa cũng không có chẳng qua là nhìn chúng người ngu dễ gạt mà thôi nhìn trương tuyết phỉ bị tiết dương dở thủ đoạn vương h i ể u phong không chịu nổi như vậy kết quả tại chỗ liền bộc phát nhặt lên trên đất chai rượu vỗ vào tiết dương trên đầu tiết dương con nhà giàu như vậy ngày thường tự nhiên đều có người hầu đi theo vương hiểu phong mặc dù thân thể cường tráng nhưng cũng không ngăn được nhiều người bị hung hãn dạy dỗ một trận mà chuyện này vẫn chưa xong tiết dương bằng vào mình quan hệ lấy được một bản trọng thương giám định sách vương hiểu phong bị tòa án ước t r ừ n g x ử ba năm mình cái này quen lúc nhỏ cả đời chỉ như vậy hủy diệt trương hoa lúc ấy không phải là không có nghĩ tới giúp vương h i ể u phong cái này quen lúc nhỏ trả thù thậm chí còn ở nào đó bảo lên mua một cây đao nhưng vương h i ể u phong sau khi biết nhưng khuyên ở hắn nói chính hắn nhận lúc ấy trương hoa không có ngẫm nghĩ phía sau mới biết đây là quen lúc nhỏ vì mình lo nghĩ bởi vì là hắn vậy xuống một đao mình đợi này thì thật phế bỏ đối với tiết dương cùng trương tuyết phỉ chuyện này trương hoa trong lòng vẫn luôn cảnh cảnh với trong lòng kiếp trước lúc này là bởi vì là mình không có năng lực ngăn cản nhưng bây giờ nếu ông trời cho hắn một lần cơ hội để cho hắn sống lại trở lại tự nhiên sẽ không lại để cho hết thẻ các thứ này dẫm lên vết xe đổ thiên hoa chân nhân ngươi đây là phải rời đi trương hoa mới vừa đi ra biệt thự không bao lâu liền thấy cung ngọc phù từ trên ghế đá đi xuống cung ngọc phù cùng trương hoa lần đầu tiên gặp đến lúc đó vậy đều mặc trước một bộ màu trắng áo đầm trắng đoán không t ì vết giống như bầu trời một cái bạch hồ như vậy thuần khiết không rãnh trương hoa gật đầu một cái vậy ngươi lúc nào thì trở lại đâu cung ngọc phù lại mở miệng hỏi mấy ngày này thời gian bởi vì là trận pháp duyên cớ nàng nhưng mà nếm hết liền ngon ngọt, ngọt chính là mấy ngày tu luyện hiệu quả nhưng mà so với mấy tháng trước mạnh hơn đây nhưng cung ngọc phù cũng biết muốn duy trì trận pháp còn phải cần trương hoa mới được cho nên nàng bây giờ cùng mấy ngày trước đã trở nên hoàn toàn bất đồng ước gì trương hoa liền một mực ở nơi này không đi khá tốt đây dẫu sao trương hoa trận pháp thành tiệu nhưng mà so các nàng nhà họ cung vậy mấy cái điều nghiên trận pháp lao yêu quái còn lợi hại hơn nghe được cung ngọc phù mà nói trương hoa c ư ờ i mỉa nhìn nàng cũng không lời nói thiên hoa chân nhân ngươi nhìn như vậy ta làm gì chẳng lẽ ta trên mặt rất dơ mà cung ngọc phù bị trương hoa ánh mắt nhìn chăm chú một hồi sợ hãi trương hoa xoay người rời đi thanh âm nhàn nhạt chuyển tới ở trận pháp mất đi hiệu lực trước ta sẽ trở lại không nên vào gian nhà của ta hừ nói rất hay giống như không có ngươi còn không được tựa như nhìn trương hoa hình bóng cung ngọc phù b ể u môi một cái vốn là nàng thật là có như vậy cái nho nhỏ ý tưởng cùng trương hoa rời đi sau đó liền vào đi xem một chút nhưng trương hoa mở miệng sau đó nàng còn thật không có lá gan tiến b ả o dẫu sao nàng có thể không có năng lực lừa gạt một cái quy nguyên cảnh cường giả ngay tại cung ngọc phù suy nghĩ lung tung lúc này phương x a một đạo bóng trắng ở mấy cái di chuyển lén lút đã đến bên cạnh nàng chính là bị hắn phái đi ra ngoài làm việc trở về bác ngô thiểu thư đã điều tra rõ ràng bác ngô không người nói cung ngọc phù lại khôi phục vắng ngắt dáng vẻ nói nghe một chút hắn là thành phố đông hải tây lâm huyện người têu trương hoa ở đại học đông hải đi học sinh viên đại học năm thứ nhất cha mẹ đều là dân quê trừ ra mấy ngày gần đây hắn ở trường học làm một ít chuyện quái dị tình giống như là biến thành một người k h á c g i a trước kia trải qua không có chút nào chỗ khác thường bác ngô trả lời cung ngọc phù trên mặt t u y ệ t mỹ đôi mi thanh tú hơi nhữ lên rơi vào trong trầm tư nếu hắn không phải con em thế g i a Như vậy cái này thiên hoa chân. chương á i này t i ê n chân. hoa h c sáu mươi cố nhân nghe xong bác nô cụ thể miêu tả cung ngọc phù trong lòng nhưng là càng thêm nghi ngờ đây rốt cuộc là muốn kinh khủng d ư ờ n g nào kỳ ngộ mới có thể làm cho một người ở ngắn trong thời gian ngắn biến thành một cái quy nguyên cảnh cực giả chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy là không thể nào sự t ì n h phát sinh hoặc là là trước hắn cố ý ẩn núp đâu nếu quả thật là như vậy vậy người này tâm tính liền chân thực quá kinh khủng có như thế bản lánh lợi hại lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy suy nghĩ hồi lâu cung ngọc phù cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên do dẫu sao nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới trương hoa lại là sống lại trở về tiểu thư kia ta muốn không muốn thông báo trong tộc cao thủ để cho bọn họ tới đông hải bác ngô trong mắt lóe lên một tia âm trầm nhà họ cũng có thể ở bắc kinh như vậy chó sói h ổ đất đ ặ t chân không có một chút lòng dạ ác độc sao được trương hoa thân thủ mặc dù khủng bố nhưng bác ngô tự nhận là bọn họ nhà họ cung những cái kia lao yêu quái có thể ung dung bắt hắn lại người bên ngoài có lẽ không biết nhưng bác ngô ở nhà họ cung nán lại nhiều năm như vậy nhưng là biết nhà họ cung vị kia bế quan hơn mấy năm nhị ra sợ là chín mươi phần trăm đều đã đột phá quy nguyên cảnh đặt tới cảnh giới trong truyền thuyết chỉ cần có thể đem trương hoa bắt lại bất kể là hắn kỳ ngộ lại hoặc là là những thứ khác cũng thuộc về bọn họ nhà họ cung cung ngọc phù nghe được bác ngô nói đôi mi thanh tú túc chặt hơn bác ngô ngươi cảm thấy trên cái thế giới này có bao nhiêu xác suất có thể để cho một cái mười tám tuổi chàng trai là có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh cung ngọc phù lạnh lùng nói bác ngô sứng sốt chốc lát hỏi dò chẳng lẽ tiểu thư là hoài nghi hắn có người sau lưng chẳng qua là chúng ta không có năng lực t r a được nghĩ đến đây sắc mặt hắn trở nên dị thường khó khăn xem trong lòng sợ hắn trước chỉ muốn đến trương hoa là quy nguyên cảnh nhưng đem trương hoa tuổi tác chỉ có mười tám tuổi chuyện này cho bỏ quên liên liên bọn họ nhà họ cung đem hết toàn lực cũng không có năng lực đào tạo một cái ba mươi tuổi d ư ớ i quy nguyên cảnh võ giả chớ đừng nói chi là mười tám tuổi nếu như hắn thật thông báo gia tộc tùy tiện ra tay đưa đến trương hoa sau lưng thế lực trả thù nói đối với bọn họ nhà họ cung mà nói tuyệt đối là hủy diệt tai nạn thậm chí liền diệt tộc có thể đều có bác ngô như vậy ý tưởng cũng không muốn có nữa cung ngọc phù thản nhiên nói thiên hoa chân nhân chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội coi như trương hoa sau lưng có thế lực có thể chỉ có trong một phần trăm nhà họ cung cũng là không đánh cuộc được có thể đào tạo mười tám tuổi quy nguyên cảnh cường giả thế lực muốn diệt nàng nhà họ cung sợ rằng chỉ dùng phất tay một cái là có thể làm được tiểu thư băng tuyết thông minh là ta muốn quá đơn giản bác ngô trong lòng sợ không thôi không người nói cung ngọc phù k h o á t k h o á t tay nhàn nhạt nói ngươi chuyện điều tra tình thiên hoa chân nhân sợ là đã biết cùng xem cơ hội cho hắn đưa lên một chút chỗ tốt coi như là biểu đạt chúng ta nhà họ cung g i a o hảo ý ùm thiểu thư bác nô cung kính nói đối với cung ngọc phủ trong lòng lại là kính nể không thôi đại học đông hải trương hoa hai tay cắm túi chậm rãi đi ở thao trường trên đây là hội học sinh người đã bắt đầu ở bố trí buổi tối thịnh hội đập vào mắt có thể gặp đều là bận rộn đám người đăng, đăng đăng đăng dồn dập tiếng chuông reo trương hoa lấy ra điện thoại di động khi thấy d â y số phía trên hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh liền hóa thành thư thái a hoa ta trước nhờ ngươi sự việc thế nào vương h i ể u phong vậy đã lâu thanh âm chuyển tới trương hoa không khỏi ấm áp trong lòng đây chính là hắn quen lúc nhỏ ạ còn như vương h i ể u phong trong miệng làm ơn hắn sự việc trương hoa tự nhiên cũng là biết hai ngàn khối cho trương tuyết phỉ mua điện thoại di động ừ tới sân bóng rỗ ta có chuyện đối với ngươi nói trương hoa nói chờ ta lập tức tới ngay ngay vậy vương h i ể u phong hào hứng c ú t điện thoại trương hoa cất điện thoại di động liền ngồi ở sân bóng rô bên trên trên đài cao y ê n tính chờ mười phút thời gian một cái ăn mặc thông thường vóc dáng cao nam sinh từ trên cái thang chạy xuống ánh mắt ở ba cái sân bóng rô bây giờ tìm kiếm người nơi này trương hoa xông lên hắn vây vây tay a hoa lúc này mới mấy ngày không gặp ta làm sao phát hiện ngươi cả người khí chất cũng không giống nhau đâu vương h i ể u phong chạy chậm đến trương hoa bên người quan sát hắn một phen sau đó kinh ngạc nói à có thật không có phải hay không cảm thấy ta đổi đẹp trai trương hoa trêu ghẹo nói hoặc giả là bởi vì là thấy kiếp trước quen lúc nhỏ duyên cớ hắn tâm tình cũng biến thành khá hơn cái này hả cụ thể ta cũng không thể nói chính là cảm giác không giống nhau vương h i ể u phong sờ một cái đầu trả lời chật hắn ánh mắt đổi phải thật xin lỗi cái đó hoa tử ta trước nhờ ngươi sự việc ngươi giúp ta chuẩn bị xong chưa tối hôm nay ta chuẩn bị giống như tuyết phỉ bày tỏ hì hì trương hoa không trả lời mà là nhìn vương hiểu phong nghiêm túc nói hiểu phong ngươi thật rất thích trương tuyết phỉ phi nàng không lập gia đình đây còn phải nói sao dĩ nhiên đời này trừ ra tuyết phỉ ta tuyệt đối sẽ không thích đi nữa những thứ khác cô gái vương hiểu phong không chút suy nghĩ trở về đến nói trương hoa lắc đầu một cái không khỏi khẽ thở dài một hơi chuyện này muốn xử lý tốt lại không muốn cho vương hiểu phong tạo thành tổn thương quá lớn có chút độ khó hoa tử thế nào chẳng lẽ ngươi cũng gặp phải cái gì khó xử nếu là ngươi chân thực không có biện pháp ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác vương hiểu phong cũng phát giác trương hoa tâm trạng có chút không đúng liền hỏi tới không có đi thôi đi điện thoại di động thành phố trương hoa lắc đầu một cái mở miệng nói vương hiểu phong cũng không có nghĩ nhiều nữa đi theo trương hoa sau lưng liền hướng thành đại học bên ngoài điện thoại di động thành phố đi tới ở trên đường lúc này trương hoa gặp một người quen chính là hắn bạn học kiêm hàng xóm hoa bánh trương hoa ngươi mấy ngày nay đi nơi nào ta đi nhà ngươi tìm mấy lần cũng không nhìn thấy ngươi điện thoại cũng không gọi được còn lấy là ngươi xảy ra chuyện đâu thấy trương hoa sau đó hoa á n h lo lắng hỏi nàng cũng biết mấy ngày nay trương hoa liên tục đắc tội không ít người ta có thể có chuyện gì trương hoa buồn cười nói về phần điện thoại không gọi được Bế quan tu luyện lúc này vì không bị quái dày hắn đều là đưa điện thoại di động điều thành phi hành kiểu mẫu tối nay kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc ngươi muốn tham gia chứ hoa hoánh ánh mắt khao khát nhìn trương hoa nói làm là trường lớp nàng cũng chuẩn bị một cái tiết mục chẳng biết tại sao trong lòng nàng là rất hy vọng trương hoa có thể tới chàng không biết trương hoa nhốn núi vai vỗ một cái vương hiệu phong bả vai nói đi thôi nhìn trương hoa hình bóng hoa hoánh bĩu môi cũng không biết đang suy nghĩ gì a hoa mới vừa rồi em gái kia thật giống như đối với ngươi có ý tứ ả còn không có đi bao xa Vương、hiểu、phong tính nhiều hiểu chương u y ệ n liền đốt lên. n đốt g ờ i nhiều. suy nghĩ t r ư Hoa cười lắc sáu mươi mốt mã nham đại học đông hải bên cạnh là biển đông trung tâm mua sắm l ầ u hai chính là tiêu thụ điện thoại di động địa phương mấy chục nhà dáng vẻ ở chỗ này làm tiêu thụ em gái đại đa số là đại học đông hải học sinh tới bên này đi làm thêm vương hiểu phong mới vừa ở trên lầu hai không bao lâu liền thấy một cái ăn mặc nghề quần cụt vẽ trang điểm em gái xông lên bọn họ vây tay vương hiểu phong thông báo trương hoa cả người hai người liền đi tới phung nhạc nhạc đồng học của lớp chúng ta trương hoa ta quen lúc nhỏ vương hiểu phong hướng hai người giới thiệu trương hoa khẽ gật đầu hỏi thăm các người đây là muốn mua điện thoại di động sao chiếu cố một chút bạn học làm ăn à? phùng nhạc nhạc cười hì hì nói cái này phùng nhạc nhạc bàn về dung mạo mặc dù không coi là rất đẹp nhưng một cười lên trên mặt thì sẽ lộ ra hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền ngược lại là cho người cảm giác thân thiết vương h i ể u phong ở quầy nhìn lướt qua có chút ngượng ngùng nói ta dự định mua một máy trái cây tuyết phỉ nàng thích cái này cái nhãn hiệu trái cây nha phùng nhạc nhạc tha nhiêu đầu chỉ trước mặt nói vậy lên thành chuyển tin chính là trái cây đại lý tiệm chờ một chút ngươi lúc mua nói là bạn của ta có thể rẻ một chút có thật không vậy chân thực thật cám ơn ngươi cùng ta rút xong mời ngươi cùng trà sữa vương hiệu phong trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm hắn bây giờ có thể đang nghèo trước đây cũng là bạn học mà phùng nhạc nhạc hướng về phía vương hiệu phong cười một tiếng hai đứa nhỏ má lún đồng tiền càng rõ ràng không thể không nói dáng dấp đẹp trai vẫn là có chỗ tốt giống như là vương hiệu phong liền gắng gượng bị bọn họ ban nữ sinh hoang lên cùng từ phùng nhạc nhạc rời đi sau đó trương hoa trêu ghẹo nói hiểu phong à, ta xem mới vừa rồi em gái kia rất tốt chỉ cần ngươi mở miệng tuyệt đối có thể đổi tới tay a hoa ngươi nói cái gì vậy ta là hạ người như vậy sao có tuyết phỉ một cái ta đời này liền thỏa mãn vừa nhắc tới trương tuyết phỉ vương h i ể u phong trên mặt lại lộ ra chiêu bài thức vậy cười ngây ngô trương hoa ở một bên nhìn không ngừng lắc đầu si tình tuy tốt nhưng nếu là si tình sai rồi đối tượng đó chính là kịch độc ả hai người một đường bước đi cũng chỉ nửa phút chặng đường liền đến lên thành truyền tin trong kiếp trước lúc này trương hoa liền nhớ điện thoại trái cây đang học sinh chung liền gắng gượng sôi động thậm chí còn có không thiếu còn đã có một bộ điện thoại trái cây làm vinh cũng không có việc gì cũng cầm trong tay khoe khoang một phen giống như hắn ở dọn ra nhà trọ trước khi một cái bạn cùng phòng liên tục ăn hai tháng bánh bao bình nước nóng lạnh cộng thêm mượn tiền mua một máy trái cây suy nghĩ một chút thật là làm người ta có chút khóc cười không thể đại học đông hải thuộc về hai bản mặc dù trong đó không thiếu con em q u y ề n quý con nhà giàu nhưng càng nhiều hơn nhưng là đứa trẻ nhà nghèo điện thoại trái cây mặc dù nhân khí cực cao nhưng cuối cùng hở một tí năm sáu n g à n giá cả không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi cho nên cửa hàng mặt tiền bên trong trước cửa có thể răng lưới bắt chim ớ đây không phải là vương hiệu phong sao làm sao đây là muốn mua điện thoại di động à ngay tại lúc này một đạo hài hước thanh nhâm từ sau lưng của hai người vang lên một cái mặc hàng hiệu nghỉ ngơi ô phục chàng trai từ ngoài tiệm đi vào vương h i ể u phong k h ẽ t o mày cùng trương hoa nhỏ giọng nói mã nham đồng học của lớp chúng ta trương hoa gật đầu một cái mã nham hắn ít nhiều có chút ánh giống như tiếp trước lúc này cùng vương h i ể u phong là đối đầu hai người xào xáo nguyên nhân ngược lại là khác trương hoa có chút khóc cười không thể chủ yếu là mã nham cảm thấy vương h i ể u phong dáng r ấ t đ ẹ p trai ở hắn trong lớp đoạt danh tiếng của mình cho nên một có cơ hội tìm vương h i ể u phong phiền thoái châm chọc đôi câu mã nham ở trong thành phố có cái sừng nhỏ một năm ngược lại là có thể được lợi lên mấy trăm ngàn miễn cưỡng có thể cũng coi là cái nhỏ con nhà giàu vương hiệu phong ngươi chắc chắn ngươi không đi sai địa phương sao đây chính là bán trái táo địa phương một máy bảy tám ngàn đâu ngươi nhà kia để có thể mua được sao thấy vương hiệu phong không trả lời mã nham lại tiếp tục lên tiếng châm chọc nói cút trương hoa lười nghe nữa hắn tất tất c a o mày phun ra một chữ mã nham khỏe miệng một hồi co c ắ p nhưng nghĩ đến mình bây giờ cũng chỉ có một người thật muốn động tới tay còn thật không phải là hai người đối thủ liền ngậm miệng lại bất quá mã nham trong mắt nhưng thoáng qua một tia âm ngoan vẻ thấy trương hoa bỗng nhiên liền nổi cáu vương hiểu phong trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc ở hắn trong trí nhớ trương hoa thuộc về cái loại đó nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách chỉ cần không k h i dễ quá mức cũng sẽ không nổi giận cái loại đó nham thiếu là ngươi tới ha ha tiệm chúng ta bên trong vừa mới tới liền iphone 8. sẽ chờ n g ư ờ i lái thử phi cơ ngay tại lúc này một cái trang điểm loạn loạn 25-26 trên dưới cô gái nghe đến động tĩnh của cửa từ quầy sau đó đi tới mã nham bên người mặt đầy cười đ ị n h nói mã nham nhưng mà trái cây hồng vừa ra máy mới sẽ tới nơi này mua một bộ cho nên tiêu thụ viên sẽ biểu hiện như vậy nhiệt tình trương hoa cùng vương h i ể u phong cũng người mặc hàng vỉa hè hàng dĩ nhiên là bị nàng không lưu ý tới dẫu sao bây giờ trái cây mới ra tám đời không mấy ngày đang nóng trên đầu có rất nhiều học sinh nghèo cũng sẽ tới đầy đủ đầy đủ nhãn phúc còn như bỏ tiền mua nàng chu y ế n là một chút đều không trông cậy vào cho nên ban đầu trương hoa bọn họ vào cửa nàng đều là không dự định chào hỏi chớ nói chi là cho cái gì sắc mặt tốt lấy được bất đồng đ á i ngộ mã nham nhất thời lại tìm về cảm giác ưu việt coi thường nhìn một cái trương hoa cùng vương h i ể u phong ngẩng đầu đ ư ỡ n ngực đi vào bên trong đi người tê liệt đốt túi dạng may là vương h i ể u phong một cái thực tế người nhìn mã nham dáng vẻ cũng không nhịn được thấp chửi thề một tiếng trương hoa cũng chỉ cười một tiếng lơ đễm lên thành truyền tin trong tổng cộng cũng chỉ một cái tiêu thụ viên bất quá nhưng vây ở mã nham bên người đợi mấy phút sau trương hoa có chút không nhịn được hướng về phía chu yến phất phất tay nói tới ngay tại chu yến mới vừa muốn lúc tới liền nghe mã nham ở nơi đó rêu cật nói đó là đồng học của lớp chúng ta liền ăn cơm đều không chút thịt ngươi còn trông c n g cậy vào bọn họ có thể mua được điện thoại trái cây chu yến nghe vậy nhìn trương hoa cùng vương hiệu phong một cái lắc đầu một cái cứ tiếp tục đứng ở mã n h a m bên người hướng hắn giới thiệu trái cây tám đời các loại công mới có thể thật c ơ mờ nờ quá đáng vương hiệu phong siết chặt quả đấm hiển nhiên là giận quá như vậy thật là chỉ xem không mua thì thôi rõ ràng đều đã mang tiền tới rồi chuẩn bị mua một máy lại gặp bị như vậy lãi ngộ đổi thành ai trong lòng cũng là sẽ khó chịu lỗ thai ngươi đ i t sao trương hoa chân mày cũng níu sâu hơn ơ còn nổi giận ai cho ngươi mặt qua xem như viền liền qua xem như viền cũng không ai nói ngươi còn bị đuổi mà mắc cờ đâu bị trương hoa dày chu yến l ử a giận trong lòng cũng là thăng lên nhìn trương hoa mặt đầy khinh bị nói suy đứng ở chu yến bên người mã nham lại là suy cười ra tiếng a hoa chúng ta đi trên thế giới này cũng không phải là chỉ có một nhà này đang bán điện thoại trái cây chúng ta đi những địa phương khác mua không được sao vương h i ể u phong kéo trương hoa ống tay áo n h u chặt mày nói chương sáu mươi hai toàn mua ha ha áo não lăn ra ngoài vậy đúng rồi mà ở chỗ này xấu hổ mất mặt giống như nói cái gì vương hiểu phong giọng nói mặc dù không lớn nhưng vẫn là chuyển vào mã nham trong lỗ thai để cho hắn cảm thấy giống như là đánh thắng một chàng đại trượng vậy càng thêm phấn khởi chu hiến nghe vậy trên mặt cũng đều là dễu cợt vẻ khinh thường hai cái nghèo kiết học sinh lão nương không cho các người điểm màu sắc xem xem thật đúng là coi mình là đại gia nàng ở trong lòng cười dễu cợt nghe mãi nham mà nói vương hiểu phong đôi mắt đỏ thấm quả đấm thật chặt bóp trùng một chỗ làm một người đàn ông bị người như vậy dễ c ậ n cứ như vậy áo nao đi thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này phỏng đoán có thể chán ghét nửa đời nhưng nếu quả thật gây chuyện động tới tay mà nói coi như dạy dô mãi nham một lần cũng sẽ liên lụy quen lúc nhỏ trương hoa còn sẽ cho mình gia đình mang đi vô cùng là hậu quả nghiêm trọng hắn thật rất muốn bỏ m ặ c phụng đồi mình quen lúc nhỏ đại náo một chàng nhưng thực tế nhưng là không cho phép mình làm như vậy ha ha ha mã nham nụ cười vào lúc này càng thêm lờ lối nhưng chỉ kéo dài mấy giây liền hơi ngừng chỉ gặp hắn che mình sưng lên có mặt một mặt không thể tin nhìn trương hoa nói ngươi mẹ hắn lại dám đánh ta ngươi biết bố là người nào không trương hoa trong lòng buồn cười ta đường đường thiên hoa chân nhân còn cần quản ngươi là ai vương vũ không dứt so hắn n ạ o mạn nhiều ít ở trước mặt hắn còn không phải là chỉ có thể giống như là một con chó vậy bà bà. ở chu hiến hoảng sợ trong ánh mắt trương hoa lại là mấy bạn thai đi xuống mã nham biến thành đầu heo người xong rồi người xong rồi lại dám đánh bố c h o á n váng chuyển hướng mã nham vẫn còn ở lại n h ả y không ngừng n g uy hiếp sau đó chỉ nghe phốc thông một tiếng hắn giống như là một con chó chết vậy bị trương hoa ném ra cửa giống như là một con chó vườn vậy ngã nhào xuống đất động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa đến thương trường lầu hai người đi bên này tới nhưng chuyện không đáng mấy cũng không có ai nhiều lời chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía lên thành truyền tin trong người muốn làm gì nhìn c ư i m i ệ n đang nhìn mình trương hoa chú yến mặt đầy hoảng sợ nói nàng chỉ là một nho nhỏ tiêu thụ viên mà thôi có thể có cái gì sự can đảm trương hoa một lời không hợp liền động thủ mấy bàn tay liền đem mã nham đánh thành đầu heo đã bị hạ vỡ mật đem tất cả điện thoại di động lấy hết ra cho ta trương hoa chê vỗ tay một cái thản nhiên nói nghe vậy chú yến trong lòng nhất thời căng thẳng người muốn làm gì Phải i b ế trương t o thoại toàn n những điện động, tiện nghi nhất đều là ngàn một máy, đắt tiền càng phải ngàn, cái này toàn bộ cộng g quầy đều máy, phải chiếc, cái cái giá kia di lại, đắt một bộ là cả sắp ợ t t qua ra 500 ngàn. Mua. ra r ngàn. ư hoa đứng c h ắ p tay thản nhiên nói chu hiến dĩ nhiên là không tin trương hoa mà nói xử tại chỗ giá trị cao như vậy đồ nàng thật vẫn không dám cứ như vậy lấy ra nếu là nàng lấy ra trương hoa cứ như vậy cướp đi nói mình tìm ai khóc đi dẫu sao tiệm này mặt mặc dù không phải là nàng nhưng lại ký hợp đồng hàng hóa đánh mất nói nàng cũng đem bỏ ra giá nhất định chỉ cần lại kéo một hồi ông chủ đã tới rồi h ừ đến lúc đó đặt để cho ngươi hối hận vặt v ậ n chú yến ở trong lòng nghĩ đến trước chương hoa động thủ lúc này nàng cũng đã thông báo cho ông chủ mình hoàng quân bây giờ đang ở trên đường chạy tới vừa nghĩ tới hoàng quân cổ tay chú yến cảm thấy trong lòng có cơ sở mình ông chủ này nhưng mà cái ở trên đường cũng có quan hệ nhân vật nàng còn nhớ trước có cái ỷ có mấy cái tiểu huynh đệ người tới trong tiệm gây chuyện bị ông chủ mình kêu tới người bạo đánh cho một trận ném tới thương chừng ra cuối cùng ông chủ chẳng những một chút việc cũng không có cái đó gây chuyện người vẫn còn ở lên thành truyền tin bên ngoài quỳ dập đầu nói xin lỗi mới đưa chuyện này giải quyết làm sao ngươi lấy là ta không mua nổi sao trương hoa n h ư ớ n g mày một cái lạnh lùng nói ánh mắt ta lại không ngủ ngươi đặc biệt khẳng định không mua nổi ả chu hiến ở trong lòng nổi giận mắng Bất bỏ bộ trên mặt gạt một quá nhưng là gạt bỏ một bộ so với không ó khó c còn cười coi, chứ, còn muốn nụ cười khó coi. Làm sao vậy chứ? Bất quá lớn như vậy tờ đơn, còn phải muốn làm quá tờ phải sao vậy vậy bất chỉ ủ ta tới ta mới được c à, h là một đi làm. đi Không chỉ là chu ỉ là hiến liền liền vương h i ể u phong đều cảm thấy trương hoa ngạo mạn thật sự là thổi quá lớn hai người chung một chỗ mười mấy năm thời gian đối với lẫn nhau cũng biết gốc biết rễ còn không biết trương hoa có thể lấy ra bao nhiêu tiền không t i ể u chu đã xảy ra chuyện gì ngay tại lúc này theo một đạo tiếng trầm thấp vang lên ngoài cửa liền tiến vào mấy cái tướng mạo âm c h ầ m người mới vừa nói chuyện chính là cầm đầu một cái âu phục dày da đầu mập thai to trong ánh mắt năm làm hắn nhìn trên đất đảo chợ trắng đang cố gắng đảo số điện thoại mã nham chân mày không khỏi nhữ lại ông chủ tên n à y động thủ đánh người còn muốn cướp điện thoại di động chu yến thấy hoàng quân sau khi đến vội vàng chạy đến hắn sau lưng chỉ trương hoa nói nghe vậy hoàng quân sắc mặt trở nên đông trầm ở hắn trong tiệm gây chuyện cũng đã đủ quá phận lại vẫn muốn cướp điện thoại di động cái này thật là không có đem hắn coi vào đâu đại học đông hải cái khối này có mấy cái không biết hội nghĩa an anh siêu là hắn bạn thân thiết anh bạn trẻ là như vậy sao hoàng quân trầm mặt do ông bất thiện nhìn trương hoa nói ông chủ ngươi đừng hiểu lầm động thủ đánh người là bởi vì là bên ngoài tên kia là ta bạn học cùng chúng ta có thủ đoán tuyệt đối không phải tới các người tiệm cố ý gây chuyện hơn nữa chúng ta là tới mua điện thoại di động nhìn trương hoa không có mở miệng nói chuyện vương hiểu phong sợ hoàng quân trực tiếp động thủ liền đi lên phía trước nhắm mắt nói dẫu sao hoàng quân mang tới mấy người t h ầ n s ắ c không tốt vừa thấy chính là người trong xã hội thật muốn động tới tay mình cùng trương hóa hai người khẳng định không phải là đối thủ ừ hoàng quân nghe vậy ánh mắt híp lại ông chủ bọn họ chính là tới cướp điện thoại di động mới vừa rồi tên kia muốn ta đem trong tiệm toàn bộ đều lấy ra cho hắn bất đồng hoàng quân mở miệng hỏi chu hiến liền ống c h e đổ đ ầ u vậy nói anh bạn trẻ ngươi là để cho tiểu chu đem tất cả điện thoại di động đều lấy ra sao hoàng quân cười lạnh nói hắn trong tiệm điện thoại di động giá trị triệu liền trương hoa cùng vương hiệu phong lối ăn mặc đừng bảo là toàn bộ đều mua xong coi như là mua một máy phỏng đoán cũng khó khăn chớ đừng nói chi là toàn bộ h ừ cái này xa xo lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn ngược lại không cần gọi người dám đắc tội hoàng quân lập tức chờ xuôi xẻo đi đang h i ế p con mắt sưng lên tìm kiếm số điện thoại mã nham vừa vặn nghe được những lời này k h ô n n g g khỏi ư n g đ ộ n g sáu c Liên q a mươi Hoàng ba dựng vẫn là ít nhiều ư đ nợ nhiều lắm đánh ừ trương hoa cũng không phủ nhận hoàng quân mà nói thản nhiên nói song đời vương hiệu phong trong lòng lột bột một tiếng đã làm xong l i ề u mạng đánh một trận chuẩn bị h ừ vậy ngươi bây giờ còn có lời gì có thể nói hoàng quân âm trầm nói hắn mang tới mấy cái hội nghĩa an băng c h ú n g nhìn trương hoa trên mặt của hai người cũng lộ ra hài hước vẻ mặt lại đang bọn họ hội nghĩa an bãi cướp đồ thật đúng là lao thọ tinh treo cổ tự tìm cái chết tà nói cái gì có thể nói trương hoa lắc đầu một cái tựa như nghe được một kiện rất buồn cười sự v ì vậy chỉ gặp hắn nhún nhún vai t h ẳ n g n h ư n nói ta nói ta là tới mua điện thoại di động còn cần ta nói cái gì vậy trương hoa tiếng nói vừa dứt hội nghĩa an mấy người lại là thử cười ra tiếng chỉ thích ngươi như vậy nghiêm trang nói bậy nói bạn mua điện thoại di động ngươi đặc biệt biết những thứ này điện thoại di động trị giá bao nhiêu tiền sao một triệu nghe rõ ràng hoàng quân cười cũng lười cười giống như là một cái xa so vậy nhìn trương hoa chẳng qua là khoác lắc nói ai không biết đâu coi như đưa cái này trái đất cho mua lại cũng bất quá là một câu nói mà thôi ta hoàng quân cũng là người biết phải trái ngày hôm nay ta cho ngươi cái cơ hội không muốn ngươi cầm ra một triệu chỉ cần ngươi tại chỗ cầm ra năm trăm ngàn c h u y ệ n hôm nay ta liền không truy cứu hoàng quân hài hước nhìn trương hoa cao giọng nói ngoài cửa những người đó nghe được hoàng quân mà nói nhất thời cũng hứng thú ánh mắt r ô i rít nhìn về trương hoa tên kia là lớp chúng ta nổi danh quá nghèo đừng bảo là năm trăm ngàn sẽ để cho hắn cầm năm ngàn khối cũng không lấy ra được trong đó có một cái người vây xem hiển nhiên là nhận ra trương hoa mở miệng nói vậy người này không phải xong đời bên cạnh nàng một người mở miệng nói người nơi này cũng đều biết hoàng quân là lăn lộn xã hội xem tình huống này dĩ nhiên là xong rồi người nọ lắc đầu một cái giả mù xa mưa thở dài một cái nghe ngoài cửa mọi người nghị luận hoàng quân cùng với hội nghĩa an trên mặt mọi người vẻ hài hước trở nên càng thêm nồng nặc chứ không nói thực lực coi như là nói quy c ủ hắn sao cũng là đứng ở đạo đức chế cao điểm lên như vậy dưới tình huống khi dễ người khác cũng là một kiện rất có thoải mái cảm sự việc các người phải nói quy củ đúng không lại nói trong sân trương hoa đối với tiếng nghị luận không chút nào để ở trong lòng ngược lại nhiều hứng thú nhìn hoàng quân nói hoàng quân cười nhạt giống như cấp trên vậy nói đây là tự nhiên nếu ta có thể mua ngươi trong tiệm này điện thoại di động ngươi lại đái như vì sao trương hoa hỏi ta trước không phải đã nói sao chỉ cần ngươi có thể cầm ra năm trăm ngàn chuyện hôm nay cũng được đi ta thả ngươi rời đi hoàng quân trong giọng nói đã có chút không nhịn được ngươi coi mình là kẻ ngu vẫn là làm ta là người ngu trương hoa cười nhạt ha ha hoàng quân vui vẻ cười to đứng lên ngươi như thế nói đúng là cũng có chút đạo lý nếu nói hết rồi ta hoàng quân là một người biết phải trái vậy ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội chỉ cần ngươi có thể lấy ra năm trăm ngàn ta hoàng quân giống như ngươi nói xin lỗi nhưng nếu là không lấy ra được tay ngươi hoặc là chân liền không thuộc về ngươi nói cuối cùng hoàng quân giọng trở nên càng âm c h ậ m trương hoa không chút nào bị hoàng quân lộ ra âm ngoan vẻ hù được chỉ gặp hắn khỏe miệng nói về một đường vòng cung nhìn hắn cười lạnh nói nếu như ta không lấy ra được mạng ta cho ngươi nếu là cầm ra được ta muốn ngươi quỳ xuống nói xin lỗi có dám a hoa không muốn à. nghe được trương hoa mà nói vương h i ể u phong trong lòng lột bột một tiếng kinh hô mặc dù hắn không hiểu ngày hôm nay trương hoa tại sao lại giống như là biến thành một người khác vậy nhưng bây giờ bọn họ đối mặt có thể là một đám lăn lộn xã hội người ả muốn là thật không cầm ra nhiều như vậy tiền thật có thể đem mạng nhỏ đều vứt bỏ trương hoa quay đầu cho vương hiệu phong một cái yên tâm ánh mắt sau đó lại quay đầu nhìn hoàng quân r ê u r ê u nói giang không ha ha hoàng quân giận d ữ ngược lại cười hắn ở thành phố đông hải lăn lộn nhiều năm như vậy há có thể bị trương hoa một cái lông cũng không có đủ dài tiểu tử hù dọa cười lạnh nói ngày hôm nay ngươi nếu như không lấy ra được bố sẽ phải mạng ngươi cũng được ngày hôm nay thiên hoa chân nhân liền cùng các người nói một chút quý củ trương hoa khỏe miệng vạch qua một đường vòng cung chậm rãi đem tấm thẻ lấy ra chỉ gặp hắn tiện tay ném một cái vậy tấm thẻ giống như dải ánh mắt vậy bay hướng hoàng quân mặc dù trương hoa cho mình t r a trương chiêu dương tám triệu trong thẻ số còn lại cũng ở đây hơn một triệu hừ hoàng quân nhận lấy tấm thẻ sau một tiếng hừ lạnh đưa cho sau l ư n g chu hiến nói đi soàn soạt năm trăm ngàn ủ m ông chủ chu hiến vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng trong lòng tất cả đều là khinh thường nàng làm mười ngàn cái sẽ không tin tưởng trong tay cái thẻ này sẽ có vượt qua năm trăm ngàn có thể trèn cua t ô i lốt nét máy tổ trước mặt chu yến mặt đầy hài hước thao tác nhưng chỉ chốc lát sau nàng vẻ mặt biến đổi lớn miệng dáng dấp tựa như có thể cửa ả i hạ một cái trứng gà ông chủ cái này điều này sao có thể nhìn nhắc nhở điền mật mã vào chu yến đầy mặt không thể tin không có biểu hiện số còn lại chưa đủ vậy thì đại biểu trong tấm thẻ này mặt tối thiểu cũng có năm trăm ngàn tồn tại hoặc là nói nhiều hơn cũng là có thể hoàng quân nghe vậy ba bước cũng làm hai bước đi tới máy bộ bên cạnh đem chu hiến bị đẩy cái n g ã n h à o sau đó đem ánh mắt xích tới chỉ gặp hoàng quân biểu tình trên mặt nhanh chóng biến nào xanh lơ một hồi trắng một hồi đến cuối cùng biến thành gan heo một màu sắc giống vậy đen cũng sắp nhỏ xuống nước đây tên này rõ ràng người mặc hàng vỉa hè hàng trong thẻ tại sao có nhiều như vậy tiền không thể nào cái này không thể nào hoàng quân ở đ ấ y lòng cuồng loạn hét trước mặt nhiều người như vậy rất nhiều xuống cam kết đổi ý đối với hắn mặt mũi mà nói sẽ đem là đả kích rất lớn nhưng là hướng một cái lông cũng không có đủ dài tiểu tử q u ỳ xuống nói xin lỗi vậy hắn hoàng quân sau này cũng không cần ở trên đường l a n lộn có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn trương hoa chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu đứng một mặt hài hước nhìn sắc mặt biến đổi hoàng quân nói hoàng quân khỏe miệng bắp thịt hung hãn quất rút ra rất nhanh liền ở trong lòng quyết định chủ ý trơ cháo không cởi nhìn trương hoa nói ngươi trong thẻ này căn bản là không có tiền ông chủ vậy trong thẻ có chú yến còn lấy là mình nhìn lầm rồi sao vừa mới chuẩn bị nói có tiền lúc này đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đi miệng trong lòng cũng là sợ họa la từ ở miệng mà ra thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng hoàng quân rõ ràng cho thấy không muốn thừa nhận cho nên mới nói ra như vậy nếu như mình phá hủy hắn chiếc hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi ta sớm nên nghĩ đến ngươi sẽ không thừa nhận Trương Hoa l ắ c đầu một cái, n h ư có điều suy n g h ĩ tự lầm bầm, s a u đó hắn thanh â mươi lạnh léo. là vẫn không nếu n Xem xài đấm ra, quy củ vẫn là không có quả củ có g dễ k h ô n g thừa nghiên h ậ vậy n n c ũ c ỉ có cho thể ta để n g ư ơ thừa nhận. Chương 64, Nghiền ép h ừ không biết sống chết hoàng quân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn chỉ gặp hắn vung tay lên tàn nhẫn nói đem hắn hai cánh tay cho tháo lý nhị lang cơ hội cho ngươi ngươi lên đem mấy cái hội nghĩa an bang chúng hiển nhiên là không có đem cánh tay nhỏ nộn chân trương hoa để ở trong mắt rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía một cái một em m tám người to con mặc dù mặc trước âu phục nhưng nhìn quả thật cực kỳ không vừa người bởi vì là cả người cổ phồng bắp thịt cũng sắp đem vậy âu phục xanh phá đối với bọn họ mà nói trương hoa chỉ là một tay trói gà không chặt sinh viên mà thôi bọn họ nhưng mà hội nghĩa an thành viên cái đó trên tay không từng thấy máu hì hì vậy em trai ta sẽ không k h á c h khí lý nhị lan vượt qua đám người ra chỉ gặp hắn đâm tay nhìn trương hoa trong ánh mắt mặt đầy đều là vẻ hưng phấn hiển nhiên loại này vừa có mặt mũi lại có thể khi dễ nhỏ yếu sự việc hắn là thích làm nhất chỉ gặp hắn đưa ngón tay rời ken két v ă n g dội từng bước một hướng trương hoa đi tới mặt đầy đều là cười gần vẻ lý nhị lang giá người n g khoan h ậ u nếu như bàn về sức nặng phỏng đoán có thể so với ba cái trương hoa không chút khách khi nói trương hoa ở trước mặt hắn giống như là một con gà con ở chim ưng trước mặt vậy nhỏ yếu muốn đánh anh em ta trước đánh ta ngay tại lúc này vương h i ể u phong đ ỗ n g nhiên mở miệng nói mặc dù hắn toàn thân đều run rẩy nhưng lại dứt khoát m à như vậy đứng ở trương hoa trước mặt nhìn vương h i ể u phong cử động trương hoa khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm cái này liền là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tại tu chân giới mấy trăm năm trương hoa cũng chưa từng có giống bây giờ giống vậy lộ vẻ xúc động ớ hai đứa nhỏ người còn rất có tình nghĩa đâu lý nhị lang rêu cực nói đã như vậy vậy thì cùng lên đi một đám người ô hợp tụ tập với nhau lại có thể làm gì h i ể u phong giao cho ta đi một người thịt bao cắt mà thôi một người là đủ rồi ngươi đi vừa nhìn liền tốt trương hoa đem vương h i ể u phong đẩy sang một bên chấn an một câu cơ mờ nở tiểu tạp t r ù n g ông nội ngày hôm nay phế ngươi lý nhị lan giận dữ quăng lên bao cắt vậy lớn quả đấm liền hướng trương hoa trên mặt hô đi mới vừa thời điểm bắt đầu hắn còn chuẩn bị nổi lên nổi lên để cho trương hoa thể hội một chút cảm giác sợ hãi nhưng bây giờ hắn nhưng là lười ở nói nhảm đánh trước rồi hay nói trước không nói thân thể chỉ là cái này ra quyền kinh đạo cùng tốc độ nơi này nhị lang đang bình thường người trong cũng coi là cao thủ đoán chừng ở trong quân đội cũng có thể lăn lộn cái lính đặc trùng gì tại chưa có vũ khí nóng dưới tình huống phỏng đoán không có mười tám người là không bắt được hắn nhưng ở cổ võ giả trong mắt cho dù là chẳng qua là nội khí cảnh nơi này nhị lang liền giống như một không có lớn lên đứa trẻ vậy chớ đừng nói chi là là trương hoa ở quyền phong sắp xỉ lúc này trương hoa mới chậm rãi giơ tay lên đi trước người nhẹ nhàng vung lên sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện lý nhị lang vậy thân thể to lớn như bị bố nện giống như là một viên thịt người bao cắt vậy về phía sau bay đi cuối cùng đụng vào điện thoại di động tủ trên đài miệng thủy tinh bay múa đầy trời người cái này đủ ngày phốc lý nhị lang lảo đảo đứng lên chỉ trương hoa nói một câu nói sau đó liền phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất yên lặng đúng tiệm điện thoại di động bên trong an tĩnh quỷ dị châm rơi có thể nghe tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía trương hoa tất cả đều là mê muội nhẹ nhàng vung tay lên người liền bay ra ngoài đây thật là đang đóng phim sao anh bạn trẻ ngài ngài chẳng lẽ là những thế gia kia người cuối cùng vẫn là hoàng quân phá vỡ hiên lặng nhìn trương hoa run r à y hỏi hắn ở hội nghĩa an ở giữa vị trí mặc dù không cao nhưng lại có một cái n h ư bức anh họ cho nên biết một ít người thường không biết sự việc tiểu quân đừng xem chúng ta hội nghĩa an ngoài mặt ngạn mạn ở thành phố đông hải đi ngang thật ra thì là chúng ta không có uy hiếp nói những cái k i a cổ võ thế ra lợi ích bọn họ muốn diệt chúng ta hội nghĩa a n chỉ cần một người đủ rồi sau này ngươi ngàn vạn lần không thể t r e o chọc cổ võ thế ra người nếu như t r e o chọc phải đừng nói là ta coi như là bang chủ ra mặt cũng không cứu được ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải n h ớ lấy hoàng quân trong đầu lại vang lên trước anh họ đối với mình nói nói ngay bây giờ trương hoa theo vung tay lên lý nhị lang liền bay ra ngoài hình ảnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể có thủ đoạn đúng rồi thanh niên này nhất định là cổ võ con em của thế gia nếu không làm sao có thể có thủ đoạn như vậy nghĩ đến đây hoàng quân sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g cả người cũng giống như run cầm cập vậy run lên coi như là lăn lộn xã hội cũng không thấy có mấy cái không sợ chết tối thiểu hắn hoàng quân liền so người bình thường cũng tích mệnh cổ võ thế gia trương hoa nhàn nhạt cười một tiếng ông nội cháu không biết ngươi là cổ võ thế ra người cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thả qua ta đi thả qua ta đi hoàng quân dập đầu khổ khổ cầu khẩn nói anh quân hội nghĩa an mấy cái bang chúng đều là một mặt kinh ngạc nhìn hoàng quân mặc dù trương hoa mặc dù lợi hại nhưng bọn họ cũng không phải hù lớn à nói sau bọn họ trương hoa liền hai người mà thôi bọn họ có nhiều người như vậy chẳng qua hợp lại cái cá chết lưới rách là được cũng quỳ xuống nhận l ỗ i cợt mờ n ở nhanh lên một chút à hoàng quân nhìn mấy tên tiểu đệ hình dáng trong lòng chính là một hồi tức giận liền lên tiếng giận d ữ hét thật ra thì hoàng quân cũng là tồn tại rất nhiều hiểu sai cổ võ con em của thế gia còn thật không có hắn n g h ĩ như vậy khủng bố chẳng qua là khi đó hắn anh họ xem hắn rửa vào hội nghĩa an danh tiếng làm việc quá mức phách lối lại không tốt trực tiếp lên tiếng đà kích liền nói cho hắn cổ võ thế g i a sự việc hy vọng lấy này tới để cho hắn khiêm tốn một chút chưa từng nghĩ hoàng quân thật tin là thật thật đúng là làm cổ võ thế g i a người chính là thần tiên trên trời vậy n g ạ mạn cho nên mới xuất hiện bây giờ một màn này bất quá như đã nói qua như vậy hội nghĩa an thật đắc tội một cái hóa sức lực võ giả vậy bị một người tiêu diệt cũng không phải không thể nào sự việc cho nên nói hoàng quân anh họ nói vẫn là có đạo lý nhất định giống như là ngày hôm nay hoàng quân t r e o trọc đến chính là một cái so hóa sức lực võ giả còn kinh khủng hơn tồn tại nếu như hắn thật muốn báo thù đem trương hoa hoàn toàn trọc giận lật tay tiêu diệt hội nghĩa an thật có khả năng phát sinh ông là chúng ta sai hoàng quân mấy tên tiểu đệ mặc dù lòng tràn đầy không phục nhưng lão đại lên tiếng vẫn là chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi đây là tình huống gì vương h i ể u phong một mặt mơ hồ đứng ở bên cạnh ngây ngẩn nhìn trương hoa mấy ngày thời gian không gặp Hắn phát hiện mọi ì n càng ngày càng xem không hiểu vị này quen lúc nhỏ. Mà ở trên cao thành phố truyền tin bên ngoài những người đó lại là trận to hai mắt. Phải biết anh quân ở thương trường này bên trong, danh tiếng cũng không phải lớn như vậy, cơ hội không có người không nhận、biết. Tên này, rốt cuộc là người nào h hiểu phố hai Phải phải hội là lúc lại là là Mà cao cơ có cuộc vậy, xem mắt. m biết biết. vị ở ở to rốt đó, người đang đ ấ y lòng rối rít suy đoán liền liền trước nói là trương hoa bạn học vị kia cũng bắt đầu có dung khí choáng váng một chút cảm giác hoài nghi bây giờ mình có phải hay không đang đang nằm mơ n Quân g Quý vị gia này cuối cùng là đi nhìn trương hoa rời đi hình bóng hoàng quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trong lòng treo đa lớn cuối cùng là để xuống anh quân thằng nhóc kia coi như là có thể đánh đánh luôn chỉ có một mình mà thôi chúng ta tại sao phải như thế sợ hán trương hoa rời đi sau đó hội nghĩa an một tên tiểu đệ lập tức liền không phục nói nếu như là đối diện địa vị rất cao để cho bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi thì thôi nhưng trương hoa trừ r a có thể đánh một một chút ra liền chút nào không chỗ đặc t h ủ cho nên hắn trong lòng mười ngàn cái không phục theo vậy tiểu đệ mở miệng mấy người khác cũng hướng hoàng quân ném giống nhau ánh mắt muốn biết rốt cuộc là tại sao phải biết bọn họ hội nghĩa an ở toàn bộ đông hải cũng đều là số một số hai thế lực ngày thường đều là người khác ở bọn họ trước mặt run lầy bầy mà bây giờ liền bởi vì là trương hoa lọt một tay mà thôi đại ca của mình liền hù thành cái bộ dáng này trong lòng thật sự là bực bội không được các người chỉ cần biết mới vừa rồi là ta cứu các ngươi mạng là đủ rồi khắc cái gì liền chớ nói nữa trương hoa sau khi rời đi hoàng quân lại khôi phục liền trầm ổ n như trước âm lanh nói hắn biết những thứ này tiểu đệ cũng không có tư cách tiếp xúc tới cái tầng thứ kia cho nên mới không biết trong đó đáng sợ dứt khoát cũng lười giải thích hội nghĩa an mấy tên tiểu đệ mặc dù không dám đang tiếp tục phản bác hoàng quân nhưng trong mắt không phục v ẻ nhưng là một chút cũng không có l o a n g đi xuống a hoa ngươi lúc nào trở nên như thế lợi hại mới vừa rồi ta liền xem ngươi tùy tiện phất tay một cái cái tên kia liền bay ra ngoài giống như là trong tivi diễn vậy trên đường phố vương hiểu phong trong tay xách một máy mới tinh trái cây tám đời có chút kinh ngạc nhìn trương hoa nói trương hoa khẽ mỉm cười vì hắn an toàn có một số việc là không thể tự mình nói vị này quen lúc nhỏ nhưng có một số việc sớm muộn cũng phải nói thừa dịp bây giờ cơ hội nói một chút cũng không sao hiểu phong người tin tưởng trên thế giới này thật sự có người có thể bay lên cựu thiên phiên sơn nấu biển một kiếm phá thiên sao trương hoa dừng bước nhìn vương hiệu phong mở miệng nói ngươi nói đúng thần tiên vương hiệu phong sửng sốt một chút sau đó bật thốt lên coi là vậy đi trương hoa gật đầu một cái đối với người phàm mà nói người tu chân những thủ đoạn kia nói là thần tiên thủ đoạn cũng không quá đáng chút nào ha ha A ha o ngươi liền c h ớ c h ê hai ta cùng nhau lớn lên trên thế giới này nơi nào có cái gì thần tiên vương hiệu phong nhưng là ha ha phá lên cười hiển nhiên đối với những thứ này hắn bây giờ là một chút cũng không tiếp thụ nổi trương hoa k h ẽ thở dài một cái lắc đầu một cái không có ở đây nói thêm cái gì a hoa vậy ta liền trước trở về chuẩn bị chuyện hôm nay phiền t o á i ngươi trở lại trường học sau đó vương h i ể u phong g ơ g ơ lên trong tay điện thoại di động cười nói vừa nghĩ tới buổi tối liền có thể hướng chạy đường dài liền ba năm trương tuyết phì tỏ tình hắn trong lòng liền tràn đầy hưng phấn nhìn vương h i ể u phong hưng phấn dáng vẻ trương hoa nhưng là khẽ lắc đầu làm một anh em tốt hắn là không muốn thấy vương h i ể u phong ở biết mình bị phản bội sau tuyệt vọng đi đi trương hoa nói trong lòng đã có quyết định buổi tối gặp vương h i ể u phong phất phất tay liền hào hứng rời đi đợi đến vương h i ể u phong rời đi sau đó trương hoa lấy ra điện thoại di động bấm hoa hoánh điện thoại trương hoa ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì hoa hoánh tiếp điện thoại trong giọng nói tựa hồ có như vậy vẻ hưng phấn ở bên trong căn cứ mấy ngày nay nàng đối với trương hoa biết do đ ừ n g bảo là để cho hắn cho ngươi gọi điện thoại coi như từ ngươi trước mặt qua chỉ cần ngươi không đi gọi hắn hắn tuyệt đối có thể giống như là không nhìn thấy ngươi vậy đem người không thấy tới thao trường có chuyện tìm ngươi thật đơn giản một câu nói sau đó trương hoa liền c ú t điện thoại trong phòng học hoa hoánh trên mặt tất cả đều là thở phì phò diễn cảm h ừ có chuyện tìm ta hỗ trợ còn muốn ta tự mình đi trên cái thế giới này nơi nào có người như vậy hoa hoánh trong lòng tức giận suy nghĩ mình giàu gì ở trường học cũng coi là một nữ thần cấp nhân vật khác bây giờ lại bị tên hắn kia hô tới quát lui giống như là nhà hắn nha hoàn vậy nói lầm bầm hừ ta mới không đi đâu dựa vào cái gì muốn ta đi hắn không sẽ tới sao thật coi mình là đại gia hoa hoánh ở trong lòng suy nghĩ càng thêm cảm giác được mình thông minh có cốt khí bất quá mới qua mười mấy giây hoa hoánh bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu như ta không đi hắn có thể hay không giận ta từ nay về sau cũng không để ý nữa ta đâu ừ ta mới không muốn hắn lý ta đâu thật làm hắn thật lợi hại dáng vẻ hoa ánh ý tưởng lại ngay tức thì thay đổi một phút sau đó hoa ánh tức giận từ trên ghế đứng lên tự lẩm bẩm h ừ lần này b u ồ n cô nương liền tự mình đi nếu là cái này không việc gì chuyện trọng yếu tìm ta xem ta không đem hắn đánh chết cùng đến nơi hoa ánh nhìn đứng lẳng lặng ở bên bãi tập cây đa d ư ớ i c h ư ơ n g hoa lòng nàng khẽ r u n lên nguyên lai、like, hắn là như vậy cô độc có lẽ đây chính là hắn như vậy lạnh nhạt nguyên nhân đi một cái thiếu thiếu yêu thích đứa trẻ nghĩ đến đây hoa khánh tức giận trong lòng liền ở trong lơ đáng tiêu tán trương hoa ngươi tìm ta chuyện gì ạ hoa khánh giọng hiền hòa nói cùng nàng lúc tới trong lòng n g h ĩ chuẩn bị hung hãn trước khiển trách trương hoa một bữa phong cách vẽ đại tướng đình kính ngươi biết truyền thông hệ biểu diễn ban trương tuyết phỉ bây giờ ở đầu sao trương hoa mở miệng hỏi hoa khánh là bọn họ ban trường lớp người quen biết tự nhiên muốn so với người bình thường muốn nhiều một chút trương tuyết、phỉ. hoa hoánh ánh mắt hơi lưu chuyển mang một tia không có hảo ý ý nhìn trương hoa nói ngươi tìm nàng làm gì trương tuyết phỉ nàng dĩ nhiên là biết truyền thông hệ so sánh những hệ khác người đẹp anh đẹp trai như mây trương tuyết phỉ cũng là có thể đứng hàng trước mười ở đại học đông hải coi như là có chút danh tiếng dĩ nhiên là tìm nàng có chuyện trương hoa thản nhiên nói trong giọng nói mang một tia lanh ý chẳng lẽ ngươi cũng muốn truy đuổi nàng hoa hoánh trêu ghẹo nhìn trương hoa nói trương hoa lông mày nhớn lên nói liền nói ngươi có biết hay không đi nếu là không biết ta dễ tìm người khác hỗ trợ ngươi hoa hoánh một hồi nổi dóa trương hoa này người nào ả cầu người làm việc còn loại giọng nói này bất quá cuối cùng nàng vẫn là nói ngươi đ ợ i một chút nói xong hoa hoánh từ mình túi trong túi sách lấy ra một khoản xinh s ắ n điện thoại di động tinh xảo bấm điện thoại liên tục gọi mấy cú điện thoại sau đó hoa hoánh mới ánh mắt cổ quái nhìn trương hoa nói ngươi sợ là phải tử vong bây giờ nàng đang cùng tiết dương trùng một chỗ ở nơi nào chương Hoa chút nào không hề nào sáu mươi sáu tiết mục tại thành đại học phía tây phố buôn bán tổng cộng có hai cái q u ầ y rượu một nhà trong đó là lớn nhiều người quán b a dân nghèo tiêu xài gọi là quán bar hồng hồ mà một nhà khác gọi là c u n chẳng những tên chữ đắt tiền tiêu xài cũng là vô cùng là doa người n nghe nói bên trong liền hiếm thấy năm tám i hai da pheo đều có một chai giá cả mấy trăm ngàn vậy ở bên trong tiêu phí phần lớn đều là con nhà giàu hoặc là sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công cũng có không thiếu từ cầm sắc đẹp bất phàm cô gái đến chỗ này lớn mở ra dáng vẻ khát vọng có thể mượn này bước vào tầng trên xã hội c u n q u o ẻ rượu một cái trong buồng trương tuyết phỉ ngươi đem ta tiết dương làm cái gì trên ghế salon một cái hoa văn nóng chừng hai mươi tuổi chàng trai giọng bất thiện nhìn đối diện một cái tóc căn nữ sinh nói trong ngực của hắn lúc này đang ôm một người dáng dấp thanh thuần vô cùng nhưng lại mặc hở hang cô gái tiết i ế u ngươi làm sao đ ỗ n g nhiên như thế nói sao ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm thật xin lỗi chuyện ngươi ạ trương tuyết phỉ trong mắt lóe lên vẻ bối rối nhưng lập tức liền khôi phục chấn định làm bộ như không giải thích được nói h ừ t i ế t dương cười lạnh một tiếng sau đó liền gặp hắn vỗ một cái bàn uống trà nhỏ nhất thời liền vang lên một tiếng vang thật lớn trương tuyết phỉ cùng trong ngực hắn cô gái đều là sợ hết hồn ngươi vẫn còn ở làm ta là người ngu sao đừng lấy là vương h i ể u phong sự việc ta không biết trương tuyết phỉ ngươi tốt nhất không nên chọc ta khó chịu nếu không hậu quả ngươi biết t i ế t dương trơ cháo không cười nhìn trương tuyết phỉ nói tiết t i ế u ta t h ề với trời tuyết phỉ tuyệt đối không có làm qua thật xin lỗi chuyện ngươi vương h i ể u phong chẳng qua là hắn một phía tình nguyện mà thôi hắn liền tay ta cũng không có chẳng qua tối nay ta thì sẽ nói cho hắn để cho hắn dẹp ý niệm này trương tuyết phỉ nói liên tu đối với vương h i ể u phong trong lòng nàng nhiều ít có như vậy một tia không nói được không nói rõ ý dẫu sao giữ loại này quan hệ như gần như xa thời gian trong ba năm mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không có hướng hắn cam kết cái gì thật chỉ là như vậy thiết dương cười lạnh nói tiết thiếu như này thân phận địa vị người nào không biết ngài người thủ đoạn đâu coi như cho ta mười ngàn cái lá gan tuyết phỉ cũng không có can đảm lừa dối ngươi hả trương tuyết phỉ nịnh hót t â n b b n g nói ha ha tin ngươi cũng không có lá gan dám lừa gạt ta thiết dương không khỏi tự hào nói cho ta đây ly rượu tốt tiết thiếu trương tuyết phỉ nhoẻn miệng cười liền vội vàng đứng lên rót một ly rượu bưng đến tiết h dương bên người tiết h dương nho nhỏ nhấp một miếng thiện thường chết chỉ sau đó liền gặp hắn đem trương tuyết phỉ đi mình trong ngực kéo một cái mà ngay ư ờ i s o phối hợp ngồi vào chân hắn ngồi Tiết lên. vào tại h thể chuẩn chương phỉ nhất thời ánh mắt quyến rũ như â n nơi nào bàn quyến Ngay một tay tuyết mắt tơ. t cái xoa đó bị bị, Ẩm. rũ lúc này cửa phòng riêng đ ỗ n g nhiên bị một chân đạp mở ra hai bóng người giống như là bao cắt vậy bay vào cái nào xa xo nhìn trên đất hai cái hôn mê người hầu tiết dương n h ư ớ n g mày một cái trong mắt l ử a giận bay lên ngay sau đó trương hoa nhấc chân đi vào phòng riêng bên trong là người đả thương thủ hạ ta tiết dương hít mắt nhìn trương hoa nói tại thành đại học cái khối này coi như là hội nghĩa an lao đại t h ầ y hắn cũng biết cho hắn nửa phần mặt mũi trương hoa lý cũng không có để ý hắn nhìn ở trong ngực hắn trương tuyết phỉ hắn trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng vẻ r ọ i một cái trà xanh kỹ nữ trước kia chứa nhiều thanh thuần vương h i ể u phong muốn kéo nàng một chút tay cũng cự tuyệt bây giờ nhưng ở người đàn ông khác trong ngực giống như là một con chó vậy mà trương tuyết phỉ thấy trương hoa sau đó trong mắt cũng lộ ra vẻ bối rối vẻ nàng là làm sao cũng không nghĩ ra lại đang nơi này có thể gặp phải vương hiệu phong huynh đệ bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng cũng không sao dù sao tối nay thì phải xé rách ra mặt cũng lười giả bộ cái gì thằng nhóc ta hỏi ngươi nói đâu ngươi mẹ hắn là người biết sao nhìn trương hoa đối với mình nói bị thai không nghe tiết dương vẫn nộ quát om xòm chỉ gặp trương hoa thân hình trước mắt cũng đã xuất hiện ở tiết dương bên người thằng nhóc ngươi muốn làm gì trương i tiếng, liền ế t thảm một t Dương chỉ kịp kêu bị hoa một cứ á cái Cái áo gái i ngoài, đi. tiếng, liền ngoài. tui giọt cho chân cô chạy Chuyển của chọe cũng chẳng hở hang thét http, Phỉ hoàng không nghĩ sao Hoa ném nặng ngê đụng trên ngất quần nét nụ n. Trương trên nàng cũng Trương mặt một một mà mặt, làm ra ra ra, tòa kêu đất, đạp đó đầy ở Tuyết bắp ạ xỉu S sợ, vẻ như vậy đối với tiết dương động thủ còn nghĩ hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh ngươi muốn làm gì vương h i ể u phong thích ta chẳng qua là hắn một phía tình nguyện mà thôi ta cho tới bây giờ không có nói tiếp thủ qua hắn cùng ta không có nửa điểm quan hệ nhìn nhìn mình cười lạnh trương hoa trương tuyết phỉ h o à n g sợ nói trương hoa trong mắt lộ ra vẻ chán ghét vẻ nếu không phải bởi vì là vương h i ể u phong đối với hắn còn có một k i a tình nghĩa hắn đã sớm một cái tắt đem chi vô chết ở trên mặt đất tránh cho làm bẩn mình ánh mắt cho vương h i ể u phong gọi điện thoại dựa theo ta nói cho n g ư ờ i lời nói trương hoa lạnh lùng nói trước khi lúc này trương hoa đã nghĩ xong dùng nhất thủ đoạn ôn hòa đem chuyện này đối với vương h i ể u phong ảnh hưởng hạ xuống đến nhỏ nhất ngay tại lúc này ngoài nhà tới mười mấy người hiển nhiên là mới vừa rồi cô bé kia thấy sẽ ra chuyện sau đó gọi tới tiết yếu thấy nằm dưới đất tiết dương lúc này cầm đầu một người hán tử thất kinh phải biết tiết dương cha nhưng mà quán b a này đại cổ đông bọn họ đều là lấy tiền làm việc không nghĩ tới đại cổ đông con trai ở bọn họ trông chừng trong sân mặt bị người cho đánh ngất xỉu đây nếu là trách tội xuống bọn họ những người này tuyệt đối muốn không ăn được bao đi thằng nhóc là ngươi làm hán tử đầu chọc g i ữ t ậ n nhìn trương hoa nói cút trương hoa k h ẽ nhữ mày thản nhiên nói cợt mờ nở tự tìm cái chết các anh em chính là cái người này đánh tiết thiếu chúng ta cùng tiến lên đem hắn bắt lại cùng ông chủ tới xử trí hán tử đầu chọc t r ợ t quắt lên sau đó mười mấy người liền rút ra c ố n thép g i a o phay nhóm vũ khí hướng trương hoa vào tới ba phút sau đó trương tuyết phỉ ngẩng đầu lên nhìn trương hoa nói người ta phải nói ta đều đã làm theo hắn khẳng định còn biết gặp ngươi một mặt nên nói như thế nào ngươi hẳn biết chứ trương hoa lạnh lùng nói biết biết trương tuyết phỉ nói liên t u nhìn một cái nằm dưới đất mười mấy người trương tuyết phỉ dùng mình một cái làm trương hoa từ quán b a lúc đi ra đ ỗ n g nhiên nhận được hoa bánh điện thoại hắn chân mày không khỏi nhữ lại trương hoa trường học mới vừa cho chúng ta phân xuống một cái tiết mục bây giờ tạm thời không tìm được người ngươi xem ngươi có thể hay không g i ú p một chuyện vừa nghĩ tới trương hoa lạnh nhạt dáng vẻ hoa huếnh cũng có chút không lòng tin nói bất quá dưới mắt đều phải tới gần kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc nếu là có ở đây không quyết định được nói cũng chỉ có thể thả trường học chim bộ câu đối với làm việc vô cùng là nghiêm túc nàng mà nói cái này là tuyệt đối không thể cho phép không có hứng thú trương hoa nhàn nhạt bỏ lại một câu liền c ú t điện thoại chương 67, ả o thuật trương hoa c ú t điện thoại sau đó liền trở lại nhà trọ kim hoa thanh niên nhà đem huyền châu cùng tụ linh trận pháp thu vào hắn dự định cùng trễ giờ gặp một lần vương hiệu phong sau đó đổi đem mấy thứ đồ hữu dụng mang tới núi ô linh trang trong biệt thự đoán chừng sau này thì cơ vốn không sẽ trở về r ồ i danh vô sự còn như trương hoa ngồi xếp bằng ở liền nhà bắt đầu tu luyện v ê n g o a n g oanh g cũng không biết trải qua bao lâu trương hoa nhà cửa phòng bị gõ hắn khẽ to mày đi tới cửa đem cửa phòng mở ra trương hoa ngươi t hoa ậ thật t sự là thật là quá đáng. cũng hoánh ư ngươi a có gặp qua ngươi người qua như h vậy. h đứng ở cửa t h ở phi p h ò nói vốn là tiết mục sự việc liền nàng ở trong lớp danh vọng tùy tiện tìm một người là có thể giải quyết nhưng trong lòng nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí kia t r ư ớ c trương hoa chỉ là một điện thoại là một nữ sinh nàng tất cả bông u xuống liền dẹ đạt vui vẻ liền chạy tới thao trường đi lên giúp hán nhưng bây giờ mình muốn hắn giúp chút việc trương hoa chẳng những không đáp ứng đang đánh liền hai lần điện thoại sau đó lại là đem điện thoại cho tắt máy trương hoa tên kia dựa vào cái gì như vậy đối với ta hoa khánh càng muốn trong lòng khí càng lớn đến cuối cùng cơ h ộ i đều tức bể phổi cuối cùng vẫn tìm được trương hoa nơi này hướng hắn thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý ta không biết diễn xuất nhìn hoa khánh dáng vẻ trương hoa thở dài một cái bất đắc dĩ nói độ khó cao biểu diễn ngươi không biết vậy ngươi hát cây ca phải biết chứ hoa hoánh hung tợn chất vấn nghe được hoa hoánh chất vấn chương hoa trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái cười mịa nhìn nàng nói ta thì sẽ hát một bài trên đời chỉ có mẹ tốt ngươi thấy được không ngươi h ừ chỉ cần ngươi hát lối ra có cái gì không được dù sao chúng ta cũng không phải là truyền thông hệ hoa hoánh một hồi nổi dóa nếu chương hoa thật lên đài đi trận trên đời chỉ có mẹ tốt các nàng ban tất nhiên sẽ thành là toàn bộ trường học trò cười chỉ là suy nghĩ một chút vậy một cái phong cách vẽ c ũ nhưng g k ô n thành hình dáng n g gì. biết quỷ dị h ngày hôm nay nếu là không đem trương hoa cho đẩy tới trên đài đi trong lòng nàng là làm sao cũng thăng bằng không đứng lên người lớn như vậy nàng cho tới bây giờ cũng không có bị nhân khí thảm như vậy qua như vậy cũng được trương hoa không khỏi mỉm cười thở dài một cái nói ta có thể không đi sao đường đường thiên hoa chân nhân đối với ở một đám sinh viên trước mặt biểu diễn trương hoa căn bản là không để được một chút hứng thú nhưng nghĩ tới sáng hôm nay hoa bánh đích sắc là giúp một chút không được phải đi hừ hoa gánh hừ lạnh một tiếng giống như tiểu hài tử bắt lại trương hoa tay liền hướng ngoài nhà kéo chậm một chút chính ta có thể đi trương hoa bước chân không ngừng buồn cười nói hoa gánh tựa hồ cũng phát giác không ổn liền vội vàng bông ra trương hoa tay trên mặt hơi hửng đỏ đứng lên hừ đều là cái này đem ta tức giận nàng ở trong lòng bể bể đọc phải biết nàng người lớn như vậy trừ mình ra người thân ra nàng liền nữ sinh cũng tay cũng không có kéo qua chớ đừng nói chi là cùng mình tuổi tác sấp xỉ nam sinh đại học đông hải hội học sinh bên trong phòng làm việc cũng bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc bận rộn một mảnh hoa h u á n h được hoan nghênh trình độ không muốn biết so trương hoa cao hơn nhiều ít lần trên đường đi thỉnh thoảng có người hướng nàng chào hỏi mà hoa h u á n h cũng là hơi ngạch thủ coi như là đáp lại đem trương hoa dẫn tới một người vóc dáng cao gầy em gái trước sau khi dừng lại hoa h u á n h chỉ trương hoa nói hà học tỉ lớp chúng ta mới tiết mục chuẩn bị xong chính là cái người này đi lên biểu diễn nghe được hoa h u á n h mà nói vậy kêu là hà học tỷ em gái trên giới quan sát một phen t r ư ơ n g hoa trong mắt không khỏi lộ ra một k i a quái dị vậy lên đài biểu diễn tiết mục trên căn bản đều là nam thanh nữ tú hoặc là đa tài đa nghệ mới được người xem truy đuổi nâng dạ tiệc mới có thể thành công hơn mà t r ư ơ n g hoa cũng không là anh đẹp trai cũng không phải người đẹp cũng không nhìn ra có gì chỗ đặc biệt hoa h u á n h niên ngôi lần này kỷ niệm ngày thành lập trường rất trọng yếu nghe nói bên trong thành phố sẽ có trọng yếu lãnh đạo tới thị xác ngươi xem ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút căn cứ đối với kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc coi trọng h a tiểu nghệ nhìn hoa ánh nghiêm túc nói ta cảm thấy học tỷ nói có lý hoa h u ánh trường lớp nếu không ngài ở suy tính một chút đổi một đẹp trai một chút hoặc là là người đẹp trương hoa biết lắng nghe không ngươi lên ta là trường lớp ta định đ o ạ n hoa ánh ngẩng đầu đỡ ngực nói xem ra nàng đối với trương hoa h o á n niệm cực sâu lớp người khác sự việc do người khác quyết định hà tiểu nghệ nhiều nhất khuyên nói một chút cũng không có quyết định tư cách nếu hoa h u á n h cũng đem lời nói chết như vậy hà tiểu nghệ cũng không tốt ở nói thêm cái gì chính xác nhìn trương hoa nói anh đẹp trai ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì tiết mục đâu ta ghi danh một chút ca hát trên đời chỉ có mẹ tốt hoa h u á n h ở một bên bật thốt lên nàng là quyết tâm muốn trương hoa ra một lần xấu xí mới cao hứng hoa h u á n h lời vừa dứt người chung quanh đều là dừng lại công việc trong tay một mặt cổ quái nhìn hắn đây chính là đại học kỷ niệm ngày thành lập trường dạ thật à. trên đời chỉ có mẹ thật là cái quỷ gì là hắn đi lên hát không phải ta các người cũng không nên hiểu lầm hoa ánh lớn buồn vội vàng kẻ gây thai họa chỉ trương hoa nói đừng nói một chiêu này thật đúng là tác dụng lập tức tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía trương hoa may là đường đường thiên hoa chân nhân mặt muốn so với t ư ở n g thành còn dày hơn vào giờ khác này cũng không nhịn được khỏe miệng bắp thịt hơi có r ú p anh gặp trai ngươi thật dự định lên đài đi hát trên đời chỉ có mẹ được không hà tiểu nghệ mặt đầy quái dị nhìn trương hoa nói giờ khắc này nàng trong lòng thậm chí có như vậy một vẻ kính nghệ đại học đông hải học sinh không sai biệt lắm có mười nghìn người trước mặt nhiều người như vậy hát trên đời chỉ có mẹ tốt cái này phải cần lớn giường nào dũng khí mới được à? đùa giỡn trương hoa tằng hắng một cái nói ta chuẩn bị biểu diễn một chút ảo thuật liền kêu chỉ một cái xé trời đi trương hoa ngươi biết ảo thuật nghe được trương hoa mà nói hoa hoánh kinh ngạc nói hà tiểu nghệ chân mày cũng là hơi nhíu nếu như trương hoa lên đài thật hát trên đời chỉ có mẹ tốt mặc dù sẽ bị người nhà báng nhưng ít nhất vẫn là tránh năng lượng nhưng nếu là sẽ không ảo thuật nhưng báo láo vậy thì thành l ừ a gạt đến lúc đó nói không chừng sẽ t r ọ c tới rất nhiều phiền toái anh đẹp trai ảo thuật vật này cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được nếu như ngươi thật muốn lên đài biểu diễn ảo thuật mà nói không ngại trước thể hiện tài năng cho chúng ta xem một chút đi mọi người như vậy cũng tốt yên tâm phải không hà tiểu nghệ nhìn trương hoa huyền truyền nói ảo thuật vật này vốn là có dung khí hấp dẫn người ma lực trong phòng làm việc cơ hồ tất cả mọi người hướng bên này vây quanh muốn xem xem trương hoa rốt cuộc có thể biểu diễn ra một cái như thế nào ảo thuật cũng được trương hoa không thể tránh né ngày hôm nay sẽ để cho thiên hoa chân nhân cho các người thể hiện tài năng đinh đang lúc ấy thì điện thoại đột nhiên đinh linh, linh vang lên trương hoa lấy điện thoại di động ra vừa thấy là bạn tốt vương h i ể u phong xem ra trương tuyết phỉ đã đem sự việc làm xong trương hoa trong bụng sáng tỏ lúc này vương h i ể u phong điện thoại tới tất nhiên là muốn cùng người tán d ó c tán d ó c hắn buồn khổ tình sử khổ khổ theo đuổi một năm em gái lại đột nhiên nói chia tay là một người liền sẽ cảm thấy buồn khổ a hoa tuyết phỉ cùng ta chia tay ta ở thao trường mua rượu tiếp thông điện thoại sau đó vương h i ể u phong không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề lập tức đến trương hoa cũng không nói nhảm cúp liền muốn ra cửa biểu diễn tiết mục nào có cùng huynh đệ trọng yếu này trương hoa ngươi đây là phải đi hoa khánh vội vàng cản ở cửa nói xong biểu diễn ảo thuật đâu quân cũng h ở i ngươi nha liền cho biểu diễn cái c h u ẩ n điện thoại chui m à u tránh ra trương hoa lạnh lùng thốt nếu không phải đối phương là phụ nữ dám ngăn cản hắn đường sớm ra một cái tát mở quạt ngươi bây giờ không thể đi phải trước biểu diễn ảo thuật lớp chúng ta nhiệm vụ coi như dựa vào ngươi hoa k h á n không nhượng chút nào ngược lại dương hai tay chặn cửa n ă n g nhưng mà giống như phụ đạo viên xuống quân lệnh trạng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa bây giờ còn kém như vậy một chân bước vào cửa làm sao có thể thả trương hoa đi anh đẹp trai này hà tiểu nghệ liền vội vàng cười gợi lên giảng hòa ta biết ngươi có việc gấp đổi thời gian nhưng kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc thật sự quan trọng đại ngươi nếu không thể hiện tài năng chúng ta trong lòng cũng không có trác không dám gánh cái này diễn xảy ra thai nạn trách nhiệm chân thực không được ngươi cũng không cần biểu diễn chỉ một cái phá thiên thì tùy biểu diễn cái đơn giản nhất để cho chúng ta biết ngươi sẽ ảo thuật là được trương hoa quét hoa h á n h một cái cô gái này vẫn là một mặt quật cường một bộ không nhắc tới diễn liền từ trên người ta đạp đi qua hình dáng chỉ đành phải không biết làm sao gật đầu được vừa nói trương hoa đưa tay phải ra thầm vận chân nguyên con ngón tay bắn ra đầu ngón tay bắn ra một k i a sáng trắng dường như xông lên trần nhà sau đó trợn nổ tung dao dao một cái trước mắt này toàn bộ phòng làm việc ngay tức thì sáng rỡ rất nhiều trên trần nhà cùng nhiều một binh binh cầu lớn mặt trời nhỏ vậy để cho người không dám nhìn thẳng h à hà tiểu nghệ t r ợ n t r ợ n to cặp mắt mượn bàn tay ngăn c h e xuyên thấu qua kẽ ngón tay ngây ngốc nhìn mặt trời nhỏ